hắn bị n ị c h thiên đến bảo cụ tượng hóa lúc đi ra cũng không có loại năng lực này giao phó chỉ là so với bình thường trạng thái phá toái cảnh võ giả định cao tinh thần muốn cường hãn một chút thôi vương việt lần này đột nhiên bạo loại là hắn căn bản không ngờ trước được giết vương việt trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ lợi í t mà ý nhiều đại biểu cho kiên định lòng tin chính là đem trước mắt cái này hàng giả hủy d i ệ t chiến thắng bản thân hoàn thành một lần kinh người thăng hoa phục hy trên thân kiếm kiếm khí không ngừng đánh thẳng vào giả vương việt để hắn nhất thời luôn cuống tay chân lần này thế công mặc dù không có lúc đầu cường hãn nhưng mỗi một cách uy lực đều chỉ giả vương việt ngược điểm hoặc có lẽ là nguyên bản vương càng ngược điểm giờ khác này hắn xem như rõ ràng nhận thức được tự thân trước kia cho tới bây giờ không có phát giác ngược điểm đáng giận giả vương việt sắc mặt đại biến tại vương việt thế công nội vàng đón đỡ né tránh lấy lực lượng tinh thần đến thúc giục thế công so với vừa rồi đó là có tranh lệch cực lớn hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn có loại bị vương việt chém xuống dưới kiếm nguy hiểm một kiếm hai kiếm ba kiếm vương việt càng phát ra bình tĩnh phong rong giả vương việt lại càng phát ra bồi rối luôn c u ố n tình thế trong nháy mắt xảy ra n g ư chuyển kiếm thứ bảy một kiếm này vương việt cảm giác tiến nhập một loại kỳ dị trước đó chưa từng có trạng thái cả người chẳng những cùng phục hy kiếm dung hợp còn cùng không gian chung quanh dung hợp lại cùng nhau tại giả vương việt trận mắt hốc mồm phía dưới nhất kiếm xuyên qua mi tâm của h ắ n giờ khắc này hết thẻ chung quanh động t ĩ n h đều biến mất người cũng định cách từng tia sáng lên k h ẽ hở tại giả vương việt mi tâm miệng vết thương không ngừng khuếch tán như mạng nện lan tràn đến toàn thân các nơi cuối cùng hóa thành điểm điện con bụi theo gió phiêu tán mà đến vương việt thân ảnh cũng dần dần rơi vào mặt đất thường thường thở ra một hơi giả vương việt vừa chết t r u n g quanh vô tận hoang mạc cảnh tượng cũng theo đó trong nháy mắt biến ảo chưa xong con tiếp chương mười chín kim s á c cự đình trước mắt biến thành một chỗ phong bế to lớn không gian vương việt thân ở trong đó dưới chân là khỏe mạnh mặt đất màu xám xanh sàn nhà dọc theo đi đến rồi ngoài mấy trăm trượng nơi này vương việt đánh ra t r u n g quanh bốn phía có chút l ờ mở đại khái có thể thấy rõ khắp nơi vách đá đột nhiên bốn chu thanh màu xám trên vách đá từng đạo từng đạo kim sắc hỏa diễm sáng lên một mực theo lan c h ẳ n ra nguyên bản có chút mở tối không gian chỉ một thoáng trở nên sáng như ban ngày loại tình hình này để vương việt tâm thần run lên lần thứ hai cảnh giác đánh giá đến bốn phía phát giác được bốn phía trên vách đá theo kim sắc hỏa diễm giấy lên vậy mà đều hiện ra từng đạo từng đạo thần bí đồ án q u ỷ dị những hình vẽ này tại kim sắc hỏa diễm chiếu rọi lộ ra sinh động như thật phản phất đồ vật bên trong có thể tùy thời nhảy ra một dạng những hình vẽ này bên trong có người có thú có hỏa có nước có ngày có địa tựa hồ tương hô ăn khớp cùng một chỗ như là tranh liên hoàn đồng dạng vương việt vừa định theo nhìn sang chật một đạo kinh lôi nổ vang ở chỗ này trong không gian vương việt cảm giác đầu góc ông một cái liền thân thể đều có một chút lay động bất ổn trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng lần theo thanh â m xuất xứ nhìn lại một cái kim sắc cự đỉnh đột ngột ở giữa xuất hiện ở không gian trung ương vô số kim quang sáng tắt lấp lóe ở giữa không trung chìm nổi vừa rồi cái kia đạo như kinh lôi nổ vang chính là từ trong này chuyển tới cái đỉnh này hẳn là chính là món kiêm lịch thiên trí bảo vương việt nhìn thấy kim sắc cự đỉnh trong nháy mắt vô ý thức nghĩ như vậy đến lập tức hắn trong tim địa lệnh đột nhiên phát ra đau nhói cảm giác nóng rực không ngừng ở bên trong thể rung động tựa hồ muốn phá thể ra cảm giác loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dị vãng chưa bao giờ phát sinh qua trong đầu loại kia cảm giác quen thuộc giờ khác này bởi vì địa lệnh cảm giác nóng d ự c trở nên trước nay chưa có rõ ràng lúc trước trong cõi u minh cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc chỉ dẫn hắn đi trước địa phương chính là chỉ nơi này như vậy cỗ này cảm giác quen thuộc sinh ra chính là nguồn gốc từ tại địa lệnh bản thân mà hắn là chủ ký sinh cho nên tự nhiên là có thể thuận lợi lại tới đây địa lệnh bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy nghĩ không ra có thể ở nơi này nhìn thấy một cái giữa không chung chìm nổi kim sắc tự đình giờ k h ắ c này đột nhiên phát ra như hồng trung đại lữ vậy trầm muộn thanh âm tin h tưởng truyền vào vương việt trong hai một vệ kim quang từ kim sắc cự trên đỉnh chiếu xuống vương việt căn bản không kịp phản ứng liền chiếu ở trên người hắn bộ ngực hắn cái viên kia địa lệnh tại đạo kim quang này chiếu xuống bị chậm rãi hút ra bên ngoài cơ thể nhìn thấy như thế tình huống vương việt sắc mặt đại biến đồng thời cũng muốn xuất thủ phản kháng cái này một mực bí mật của thuộc về hắn há có thể tại thời khắc này bị những vật khác đọc đi vận khởi trên người chất lực lấy tay chụp vào địa l ệ mà lúc này lần thứ hai một vệ kim quang rơi xuống như một đầu kìm tiên đánh trên tay hắn đem hắn lộ ra tay đánh trở về người mơ tưởng cướp đi địa lệnh người trẻ tuổi ngoan ngoãn nhìn lấy là được một cái địa lệnh ta đoạt lại vô dụng bất quá là nhìn cẩn thận có phải là hay không ta biết cái viên kia vương việt không cách nào ngăn cản địa lệnh bị hút ra chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bởi vì kim sắc cự đỉnh thủ đoạn quá mức vị tiên hắn căn bản khó có chống đỡ chi lực địa lệnh lơ lửng ở giữa không trung bị kim quang chiếu xạ phía dưới phát ra trận, trận kịch liệt bạch quang đem những kim quang đó từng cánh ăn cả hai rằng con một hồi địa lệnh một lần nữa về tới vương việt trái tim những trói buộc kia vương việt kim quang lực lượng cũng đều toàn bộ mất hiệu lực không phải cái kia một cái còn có cực mạnh bài xích trí thức ha ha nhìn tới đây chính là số mệnh của ngươi kim s á c cự trong đỉnh truyền ra một đạo hiệu rõ lại thanh â m cổ quái vương việt nghe được không rõ ràng cho lắm lại không quên cái kia kim s á c cự đỉnh đối với hắn ý xuất thủ phục hy kiếm hiện lên ở tay toàn bộ tinh thần đề phòng đề phòng của ngươi ý thức vẫn rất mạnh bất quá ngươi cầm một cái liền ý thức đều không có đạn sinh kiếm đối ta là không chỗ hữu dụng ta đối với ngươi cũng không có ý nếu không nơi nào còn có ngươi cơ hội phản ứng ngươi thông qua được thất trọng khảo nghiệm thuận lợi lại tới đây có thể tiếp nhận một lần cơ duyên kim s á c cự đỉnh lên tiếng nói cơ duyên ngươi chính là món kia cái gọi là nghịch tiên h trí bảo ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định cho cơ duyên đây vương việt thu hồi phục hy kiếm nhìn chăm chú giữa không t r ú n g kim quang lóe lên cự đ ỉ n h trầm giọng nói nghịch tiên h trí bảo cái tên quái gì muốn đến là vài ngàn năm trước đám kia thần thoại cảnh tiểu tử lấy được tên của bất quá ta cũng không trọng yếu ngươi thân là địa lệnh chủ ký sinh có thể trưởng thành tới mức như thế một ngày nào đó sẽ biết ta tồn tại hiện tại đến nói một chút cơ d u ê n sự tình cơ duyên cũng là có khảo nghiệm đừng tưởng rằng chỉ dạng này không công tặng cho ngươi không có đầy đủ thực lực cho dù cơ duyên tại trước mắt ngươi ngươi cũng bắt không được loại phế vật này ta cũng đã gặp không ít hy vọng ngươi có thể bắt lấy vương việt nghe được nó mày nhắc lại hỏi cơ duyên này rốt cuộc là thứ gì ngươi có vẻ như không có giải thích rõ ràng À, ngươi có thể đem hắn xem như một lần sinh cùng tử lựa chọn cũng có thể đem hắn xem như một lần có cũng được không có cũng được trò chơi tâm thái của cụ thể quyết định bởi ngươi bản thân cuối cùng cơ duyên như thế nào cũng là quyết định bởi ngươi bản thân vương việt nghe được hơi nghi hoặc một chút lời nói này quá không rõ ràng nhất thời n g h ĩ mãi mà không rõ như vậy hãy bắt đầu đi chờ một chút ta nói bắt đầu liền bắt đầu ngươi không có lựa chọn yên tâm tốt xấu ngươi cũng là địa lệnh chủ ký sinh muốn đến không có ta trong tưởng tượng không chịu nổi nếu không quả nhiên là làm mất mặt ra hỏa kia mặt vương việt còn tại nghi hoặc cùng ngăn lại bên kia kim sắc cự đỉnh không nhúc nhích chút nào đột nhiên vô lượng kim quang về xuống đem bốn phía trên vách đá kim sắc hỏa diễm hấp dẫn tới tại phía trước nó hóa thành một đạo hỏa diễm hình thành môn một cũ cảm giác nóng rực đập vào mặt luôn ngọn lửa màu vàng n ó n g kia hình thành môn chậm rãi rơi vào trước mặt vương việt rõ ràng nhìn thấy trên đó cháy hừng hực diễm hỏa vương việt vận khởi chân lực chống cự đem cũ cảm giác nóng rực ngăn cách bên ngoài đi vào đi kim s á c cự đỉnh thanh â m chuyển đến vương việt nhìn một chút nó hít sâu một hơi chậm rãi hướng phía hỏa diễm môn bước ra loại cơ duyên này cùng hắn trong dự tưởng không giống nhau vốn cho là có thể nhờ vào đó giúp hắn đột phá đến truyền thuyết cảnh giới bây giờ chỉ là tinh thần linh hồn cấp độ đột phá cảnh giới còn dừng lại ở phá t o á i cảnh đình phong chỉ kém một chân bước vào cửa hy vọng trước mắt hỏa diễm phía sau cửa, có được có thể giúp hắn tiến hơn một bước đồ vật hỏa diễm môn hai bên đều là thông suốt chân thực như một đạo hỏa diễm hệ thống không có gì sai biệt nhưng mà vương việt bước vào một bên khác nhưng không có thân thể của hắn bộ vị hiển hiện, hiện tựa hồ ở vào một không gian khác mấy hơi về sau vương việt thân ảnh biến mất tại hỏa diễm trong môn lập tức đạo này hỏa diễm môn cũng c h ậ m chậm bắt đầu biến mất ngọn lửa màu vàng dập tắt hầu như không còn thật thật giả giả giả, giả thật, thật, thật làm giả thì giả cũng thật ta xem tại trên mặt của hắn thế nhưng là cho ngươi một trận n g ị c h thiên tạo hóa thì nhìn ngươi có thể không thể nắm chắc Trong, muộn thanh quanh trong nơi không gian này, oanh minh không ngừng, vô tận kim quang vẫn như cũ, ở giữa không trùng sáng tắt lẻ. Chưa xong còn Trưng Quán giang khẩu, dương cơ. hồi kim giữa tiếp. giao Tới khẩu, Chưa không vô ra. ta à, âm một, tắt bắt cũ, ở bắt lấp lẻ. đại ư ợ c ta. Trong đ viện hai nam một nữ ba cái tiểu hài chơi đ ù a một cái thể trạng đồng dạng bề ngoài có chút nhu nhược thiếu niên làm dương nhanh múa vớt hình nhưng thủy trung bị một cái thể trạng cao lớn thiếu niên ngăn lại sau người có một khuôn mặt béo mập tiểu nữ hài hung hăng đ i ệ tả hiu né tránh để phòng trước mặt cái tia nam tử bắt được nàng tả hiu né tránh rời tới rời lui không phải là chơi diều hâu bắt gà con trò chơi sao trong phòng trước cửa một nam một nữ ngồi ở trước bậc thang tựa sát nhau vào nhìn lấy ba đứa hải tử truy đuổi đồ đổ dỡn trên mặt đều là lộ ra nụ cười hạnh phúc thật muốn cả một đời cứ như vậy người một nhà cùng một chỗ nhiệt nhiệt nhào nháo trải qua bình thản lại hạnh phúc sinh hoạt ta cũng giống vậy người một nhà bình an địa sinh hoạt chung một chỗ cái này là đủ rồi một nam một nữ lẫn nhau tách ra nam tử một thân nho phục tướng mạo bình thản hai mắt nhu tình mà nhìn xem nữ tử nữ tử đồng dạng hai mắt nhu tình như nước cái kia khuôn mặt chứng có thể nói không dính khói lửa trần gian có siêu phàm thoát tục sắc đẹp trên người còn mang theo để cho người ta an bình khí tức chỉ là cái này mỹ mạo trong ánh mắt của nữ tử ẩn ẩn có mấy phần vẻ lo lắng không biết đang lo lắng vào cái gì phúc chốc sáng sủa không mây bầu trời loé sáng kinh lôi hóa thành một đạo bạch quang đánh rớt chính giữa tại dương gia đại viện trung tâm oanh mở một đạo hơn ba t r ư ợ n g c h i ề u r ộ n g hố cắt đùi tràn ngập một màn này thoáng chốc để một bên chơi đùa ba đứa hải tử giật nảy mình nhao nhao chạy về trong phòng chạy đến một nam một nữ bên người một nam một nữ đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng thân xác khẩn trương nhìn lấy chỗ kia địa phương các ngươi không cần sợ có cha mẹ ở đây nho nhã nam tử mở miệng nói cái kia mỹ mạo nữ tử thì là một mặt khẩn trương nhìn lấy chỗ kia cái hố trong lòng không biết đang suy nghĩ gì cái gì cầu thí cơ duyên trực tiếp để cho ta xuyên qua thế giới địa lệnh có thể không có một chút nhắc nhở ta còn không biết xuyên qua thế giới nào trong hầm một đạo áo trắng thân ảnh từ đó đứng lên chậm rãi bay lên không bay ra lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là hai đại ba tiểu năm bóng người cùng nhau dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy bên này nhìn thấy người sống vừa vặn hỏi một chút vương việt nhỏ g ọ n một câu dập chân vừa đưa ra đến mấy người phụ cận cái này thuấn di đồng dạng tốc độ để mấy người lại là giật nảy mình không tự chủ được lui lại mấy bước cái kia mỹ mạo nữ tử nhìn chằm chằm vương việt cảnh giác nói ngươi là ai muốn làm cái gì đừng nghĩ tổn thương bọn hắn ánh mắt của vương việt đ ả o qua nho nhã nam tử chỉ là vút qua ngược lại là phía sau hắn ba đứa h ả i tử để vương việt trong mắt lóe lên kinh ngạc chủ yếu nhất là trước mắt cái này mỹ mạo đoan trang nữ tử thể nội có thần lực chỉ bất quá bị chính nàng trò phong ấn một cái thần cùng một phạm nhân kết hợp hoàn sinh hạ mấy cái có thần lực hai tử một màn này vương việt càng nghĩ càng quen thuộc nơi này thế nhưng là quán giang khẩu vương việt quỷ t h ầ n xui khiến hỏi một câu trong lòng của hắn mơ hồ có thứ phán đoán này trước mắt yêu cầu trứng xuống không đợi mỹ mạo đoan trang nữ tử mở miệng cái kêu nho nhã thư sinh nam tử nói chuyện nơi này thật là quán giang khẩu ngươi là ai vì sao như một đạo thiểm điện dạng này từ trên trời giang xuống thư sinh nam tử mặc dù tay trói gà không chặt nhưng là rất có văn nhân c ă n đảm đối mặt vương việt tuy có kinh hoàng nhưng cũng có thể đứng ra thản nhiên đối mặt nghe được lời này vương việt thở dài một hơi khẽ cười quán giang khẩu dương thiên h i ế u lập tức lại chỉ phía sau hắn ba đứa hải tử từng cái nói ra dương giao dương tiễn dương thiền còn có lập tức tay chỉ mỹ mạo đoan trang nữ tử giao cơ giao cơ hai chữ cửa ra mỹ mạo đoan trang nữ tử nhất thời biến sắc còn lại dương thiên h i ế u cũng là kinh ngạc không thôi cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống q u á nhân thế mà đối với chuyện của bọn hắn hiểu rõ như vậy quả như là các ngươi không cần sắc mặt của dạng này ta nghĩ ta biết cái thế giới này ta đối với các ngươi cũng không có ác ý vương việt cười cười nói như vậy dương thiên hữu cùng giao cơ sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn cảm thấy người này lời nói làm sao để cho người ta nghe không hiểu bất quá đích sắc không có từ trên người hắn cảm nhận được các ý giao cơ cũng là thở dài một hơi lúc đầu coi là vương việt có thể là thiên đình phái tới người đã biết nàng tại hạ giới sự t ì n h định tới đổi u bắt nàng thần lực trên người phong ấn cơ hồ muốn mở ra dự định cùng vương việt khí lực va chạm một trận giao cơ ngươi làm như vậy thế nhưng là xúc phạm thiên điều ngươi sẽ không sợ hay sao vương việt thanh âm đột nhiên truyền vào giao cơ trong t a i nguyên bản tâm tình của bưng lỏng lại trong nháy mắt căng cứng theo ta được biết hiện tại có khả năng thiên đình thiên lý nhãn đã chú ý tới trên người ngươi nếu là đợi bọn hắn phát hiện ngươi ở đây nhân gian kết hôn sinh con như vậy ca ca của ngươi ngọc hoàng đại đế hắn sẽ vì thiên đình quy tắc còn có hắn cái này ngọc đế uy nghiêm đem dương ra cả nhà diệt khẩu số mệnh của ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào giao cơ bị vương việt l ờ i nói rung động đến rồi phương diện này nàng không phải là không có nghĩ đến nàng cũng một mực lo lắng đến lo lắng đến chính mình sự tình bị thiên đình biết ý theo cái kêu băng lánh vô tình thiên điệu nàng cái này thần cùng người kết hợp phạm sai lầm cũng lớn mang đến hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng một bên dương thiên hữu còn có dương giao dương tiễn dương thiền ba huynh m g ụ y nhìn lấy vương việt một mặt cười nhạt giao cơ thì là sắc mặt đại biến trong lòng đều có không hiểu các ngươi đang nói cái gì nương tử sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy dương thiên hữu mở miệng nói dùng một loại mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên vương việt trong lòng của hắn cảm giác từ khi ra hỏa này sau khi xuất hiện nhà mình nương tử trở nên như thế ta không sao ngươi trước mang hải tử vào nhà ta cùng với người trẻ tuổi này có một số việc muốn nói Giao c lập tức dương thiên hữu mang theo dương tiến ba huynh hội đi vào nhà đợi bọn hắn đi xa vương việt nhẹ dọn mở miệng bọn hắn đi xa không biết nghe được chúng ta nói chuyện ngươi có muốn nói cái gì có thể nói giao cơ nhìn một chút xa xa bên trong nhà dương tiên hữu mấy người mới quay đầu nhìn chăm chú vương việt người rốt cuộc là ai vì sao đối với chúng ta sự t ì n hiểu h rõ như vậy trong mắt của ta trên người ngươi không có pháp lực không có yêu khí cũng không có thần vị khẳng định không phải thần tiên không phải yêu ma cũng không phải người tu đạo vương việt khẽ cười một tiếng thần tiên yêu ma người tu đạo khó trách các ngươi cái thế giới này cực hạ không biết rất bình thường có ý tứ gì giao cơ một mặt không hiểu ý của ta là ta cũng không phải là thần tiên cũng không phải yêu ma c à nói g không gọi người người, người không bình thường.、Chưa、xong phải chỉ sánh bình Chưa Chứ hai, còn n tiếp. cái là là là tu Ta một đạo. so c h u y ệ như với n a u n g i biết, đối chỉ cần biết, ta vậy ớ i thiên cái kia thiên điệu,、so、sánh phản cảm là được rồi. Nói tình đình lánh sánh phản như băng được cảm là vô v so bắt đầu ta còn so sánh thưởng thức cách làm của ngươi dựa vào cái gì thần tiên liền không thể truy cầu chân ái liền muốn ngày hôm đó đường hạ thanh tâm quả dục như vậy tu thành thần tiên đứng hàng tiên ban thì có ích lợi gì liền vì trường sinh sao vậy còn không như thống thống khoái khoái sống một thế yêu hận tình cựu tiêu dao tự tại xa so với cái k i a lãnh tịch cô độc trường sinh tuế nguyện đến được tốt vương việt nói một trận đem chính mình đối với thiên điều trách cứ cũng cùng nhau nói ra cái này bảo liên đăng thế giới thiên đình cái gọi là thiên điều bất quá là bảo hộ ngọc đế vương m ậ u đám người dưới sự thống trị mặt rất nhiều thần tiên trói buộc nói trắng ra là chính là chấp chính giả thống trị chính quyền thủ đoạn thiết huyết vương việt ghét nhất bởi vì cái này thiên điều dương ra bởi vậy chịu khổ diên môn chỉ để lại dương tiến cùng dương thiền huynh m g ộ i bởi vì cái này thiên điều thất tiến nữ bắt ngội nhớ trần tục ũ n g là bị vương mẫu nghiêm trị bởi vì cái này thiên điều như lang chức nữ bị thiên hà cách xa nhau một năm mới thấy mặt một lần mọi việc như thế có lẽ nói thiên đình tự có thiên đình quy củ thần tiên không thể cùng phạm nhân yêu nhau thành thân sinh con nhưng mà theo vương việt đây đều là vô nghĩa mỗi người đứng góc độ lập trường khác biệt đối với chuyện cách nhìn tự nhiên khác biệt vương việt cho rằng thần tiên dựa vào cái gì không thể cùng phạm nhân yêu nhau đủ loại khó khăn cách ngăn là ngăn cản không được chân ái thậm chí ngay cả giới tính đều không thể ngăn cản giao cơ nghe được vương việt nếu như vậy loại kia cực kỳ bất mãn thiên đình thiên điều n g ô từ cũng cảm thấy giật nảy cả mình không nghĩ tới người trẻ tuổi này đối với thiên đình như thế chán ghét không sai là chán ghét thậm chí là chán ghét trình độ hẳn là cùng thiên đình có thâm cựu đại hận gì chỉ có thể nói giao cơ sức tưởng tượng có chút phong phú vương việt bất quá là mời đến tiến vào cái này tuổi thơ vậy thế giới tinh thần hắn phải làm chính là phải cải biến một số người bi thảm số mệnh hắn có năng lực như thế thiên đình cái địa phương quỷ quái nào bây giờ không có mấy người cao thủ muốn cùng tôn ngộ không đồng dạng đại náo thiên cung đơn giản không nên quá đơn giản cho dù là tam thanh nhân vật như vậy tây thiên như lai phật tổ muốn ra tay với hắn, hắn h ắ bất bất đột nhiên cảm thấy kim sắc cự đ ỉ n h không hổ có nghịch tiên uy năng thế mà đã bao hàm địa lệnh năng lực để hắn xuyên qua đến bảo liên đăng thế giới chỉ bất quá lần này xuyên qua không có bất kỳ cái gì nhắc nhở chính là vẹn vẹn đem hắn người này chuyển tới l i ê n cái gọi là kỳ hạn thời gian đều không có mang ý nghĩa hẳn nếu làm lớn có thể ở cái thế giới này nghỉ ngơi vĩnh viễn nghĩ không ra ngươi đối với thiên đình thiên điệu như thế thống hận là bởi vì ngươi đã từng nhận qua thiên điệu tổn thương sao thân nhân của ngươi giao cơ từ khi theo dương thiên hữu về sau cũng một lần nữa có phạm nhân thất tình lục dục nhất là hiền lành nội tâm nhìn thấy vương việt dạng này thuyết pháp trong lòng tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến dạng này ta không vương việt khẽ cười một tiếng hẳn là đối với không hợp lý quy tắc vì một số người vận mệnh bi thảm phát ra thương hại cùng đồng tình thôi cho nên như thế thống hận bây giờ thiên điều vừa nói còn nhìn một chút giao cơ ánh mắt bên trong có ý riêng chính là đồng tình các ngươi tao ngộ à chỉ là các ngươi bây giờ còn không biết mình tương lai vận mệnh sẽ trở nên như thế nào thê thảm thôi thống hận thì có ích lợi gì căn bản không có năng lực đi cải biến sức mạnh của một người như thế nào đi cùng thầm căn cố đế thiên điều chỗ chống lại đây giao cơ nghe xong thở dài một hơi nói ra trước k i a c ũ n g không cảm thấy thiên đình đến cỡ nào lanh k h ố c bây giờ ở nhân g i a n sinh sống một thời gian mới cảm nhận được thiên đình vĩnh viễn cũng không lánh hội được thứ tình cảm đó Ta h i ệ n tại, đã k h ô n g muốn trở về cái kia lánh khốc lánh thiên đỉnh. trở về v cái kia ư ơ n g v i ệ truy ã i miệng dạo bước, mở y ế đớt. tới trở thiên tìm t Ngươi không muốn trở về, không có nghĩa là thiên đỉnh sẽ không ngươi. Ngươi u r về, có là sẽ sát tam thủ yêu long xuống nhân gian chậm chạp chưa từng trở về p h ụ c mệnh thiên đ ỉ n h nhất định sẽ phái người tới truy xét n g ư ơ i trên trời có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ muốn tìm tới ngươi tồn tại không khó đến lúc đó ngươi dự định ứng đối như thế nào chậm rãi n g n g đầu hai mắt tựa hồ muốn đâm xuyên chân trời bán thẳng đến cái gọi là tam thập tam trọng tiên cái gọi là thiên đình ngọc đế cùng vương mẫu sẽ không bỏ qua cho ngươi bọn hắn lại phái thần tiên hạ phàm diệt dương ra cả nhà ngươi cũng khó trốn bị chấn áp vận mệnh đột nhiên vương việt hai mắt tác liệt như hai thanh thần kiếm đâm thẳng chân trời ngươi có muốn hay không phản kháng có muốn hay không cứu vãn ngươi một vận mạng của người nhà có muốn hay không để bọn hắn cải biến băng lanh vô tình thiên điều vương việt ngôn từ tràn đầy kích động tính trực kích giao cơ nội tâm để cho nàng tâm thần chấn động trong đầu vòng long làm minh đúng vậy à ta hiểu tính cách của đại ca hắn tuyệt đối không cho phép ta cùng với phạm nhân thành thân sinh hoạt phát hiện như thế tình trạng nhất định sẽ phái người hạ giới độc thủ thiên hữu chỉ là một kẻ phạm nhân sợ khó thoát số chết còn có ba đứa hải tử mà trong phòng dương thiên hữu cũng là trong đầu khiếp sợ không thôi hắn cùng với giao cơ dùng chung một lòng tâm thần hai người cảm ứ n g tương liên kịch liệt như thế địa tâm thần ba động hắn có thể đủ tin h tưởng cảm nhận được giao cơ một chút ý nghĩ hắn cũng có thể biết rõ giao cơ lúc này ý nghĩ trong lòng thế nhưng là đem hắn làm cho kinh sợ rồi bất quá hắn năng lực tiếp nhận rất mạnh rất nhanh liền thích ứng chỉ cần hai người yêu thật lòng cần gì phải so đo quá nhiều làm gì để ý thân phận của nhau đối kháng thiên đ i ề giao nhà, hắn gái này thư sinh gái thư t y chói gà không chặt, cũng là muốn làm được, phúc. không mình người một nhà hạnh phúc. Vương việt thần sắc khẽ h người Việt gà Vương động, là làm k muốn một vì sắc e miệng lộ ra vẻ cơ ổ quái cười. ư n g i ý nghĩ, Dương từ h Hữu nhận ra, hắn muốn đến là đã biết thân phận i biết ngươi. Giao ê n cũng muốn đến của cơ đã đã ra, là t suy nghĩ sâu xa bên trong bừng tỉnh chú ý tới vương việt lời nói quay đầu nhìn về buồng trong nhìn lại dương thiên hữu đang dậm chân hướng nàng đi tới một mặt phức tạp nhìn thấy như thế giao cơ vội vàng lên tiếng đạo phu quân ta nương tử không cần phải nói người ý nghĩ ta biết người ta dùng chung một lòng Tâm tương liên, ý nghĩ chính là ta ý nghĩ. Mặc kệ thân phận gì, đã là nương tử của ta, ta, sẽ ta ý ý ý ngươi ngươi ngươi nương liên, nghĩ chính nghĩ. phận gì, là là Mặc của kệ đã sau ẽ không h bông t cho ngươi, n g ta y ệ n cùng ngươi cộng ý đó ồ n gánh nhà chúng nhất thời đỏ lên.、Phu、quân, nương g Giao thủ hộ hai thời Phu bắt tất ta. mắt cả, của cơ Sau đỏ đ tử. khổ tinh hí vương việt ở một bên thấy mí mắt t r ự c nhảy cuối cùng lựa chọn loại bỏ hai người các ngươi cũng không cần dạng này chán ngán làm núng rồi tại ta một ngoại nhân trước mặt như thế có thể hay không rất không thỏa đáng dương thiên hữu cùng giao cơ nghe được vương việt lời nói trên mặt lộ ra thần thái ngượng ngùng bây giờ các ngươi phải làm là như thế nào tránh ra thiên đình truy tra như thế nào để cho mình cường đại lên có được chống cự thiên đình đổi u g i ế t năng lực ngươi có biện pháp vương việt cười cười đạo đương nhiên muốn nhìn các ngươi có nguyện ý hay không chưa xong còn tiếp chương ba thiên đình xuất động c h ạ n văn tối chân trời g á n g chiều chiếu rọi nhuộm thành một mảnh thê lương đỏ quán giang khẩu dương gia vương việt bưng một bầu rượu nhìn cách đó không xa ba đứa hai tử đang quen thuộc trên người pháp lực bởi vì g a o cơ đem trong cơ thể của bọn họ pháp lực giam cầm mở ra nhưng mà ngoại trừ dương giao bên ngoài dương tiến cùng dương thiền cũng sẽ không vận dụng cố này pháp lực bọn hắn còn không biết bất kỳ võ công đây cái này bảo liên đăng thế giới ngươi nếu muốn chân chính trở thành cường giả ngoại trừ tự thân pháp lực bên ngoài còn nhất định phải tinh thông võ công như thế nào đi vận dụng cố này pháp lực mới là mấu chốt vương việt cùng giao cơ dương thiên hữu đi qua nửa ngày nói chuyện c h ỉ ít tạm thời để bọn hắn công nhận lưu tại dương g i a có cái nơi đặt chân chủ yếu cũng là vương việt bây giờ đang cân nhắc một chút kế hoạch ở cái thế giới này muốn làm những gì bảo liên đăng thế giới thế nhưng là có tam thanh các loại nhân vật thủ đoạn của bọn hắn thế nhưng là ở bên trên vương việt cái này không cần nói nhiều những thứ này cái gọi là chứng được hôn nguyên đạo quả thánh nhân trải qua vô lượng lượng kiếp bất tử bất diệt danh sưng có thể tái tạo thiên địa lại sáng tạo địa thủy hòa phong thủ đoạn khó mà phỏng đoán bất quá tại mặt khác thể hệ vương việt xem ra cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào nhiều nhất ngay tại một phương vũ trụ như thế mà thôi c h ỉ ít tại hoàng cực trong giới hạn những thần thoại cảnh đó giới đại năng chỉ sợ thực lực cũng là không thua những thứ này hôn nguyên thánh nhân nhưng mà vương việt vẫn có chút lo lắng bản thân đến cũng không biết có hay không gây nên chú ý của bọn hắn những vương diện này trước mắt đều là không biết cần đem cân nhắc trước sau bản thân chuyện cần làm nhưng so với giao cơ dương thiên hữu một nhà đối kháng thiên điều bảo toàn tự thân cách làm muốn nguy hiểm hơn nhiều vương công tử ngươi để bọn hắn giải khai trên người pháp lực giam cầm nhiều hơn làm quen một chút dự định lúc nào dạy bọn họ võ công dương thiên hữu thân ảnh chậm rãi đi đến trước mặt vương việt vừa rồi vương việt cùng giao cơ từng có một lần giao thủ tuy là chạm đến là thôi nhưng vương việt cái kia tùy tiện ở giữa liền đem giao cơ đồng phục thực lực để hắn người ngoài này cũng biết vương việt thân thủ cực kỳ không đơn giản mà hiểu được càng nhiều giao cơ liền càng khiếp sợ hơn vương việt cái kia thực lực sâu không lường được đúng vậy a vương công tử thời gian kéo dài lâu đợi cho người của thiên đình t r a được nơi này hết thể đều trễ giao cơ giờ phút này cũng đi tới nhìn lấy vương việt nói ra trong thần sắc mang theo vài phần lo lắng vương việt lường bọn hắn một chút còn có dương tiến ba huynh n ộ i cười n h ạ t nói các ngươi cần gì phải nóng vội thiên đình tạm thời còn sẽ không phát hiện tình huống nơi này có đầy đủ thời gian để bọn hắn trưởng thành ta làm việc các ngươi hãy yên tâm trước hết để cho bọn hắn làm quen một chút thân thể của mình dù sao có pháp lực c ũ n g không có pháp lực là hai khái niệm vương việt lời nói có chút từ ngữ dương thiên h i ế u giao cơ là nghe không hiểu lắm bất quá đại khái ý tứ bọn hắn vẫn là nghe rõ ràng ở đây hai người bọn họ xem như đem ba đứa hải tử giao cho vương việt trong tay để hắn đến phụ trách dạy bảo có thể nói vương việt chính là bọn họ ba người sư phụ lúc đầu vương việt từng suy nghĩ muốn hay không đem ba người bọn họ thủ hạ cẩn thận nghĩ tới một phen về sau cảm thấy nhận lấy ba người dạy bảo thành tài đối với ở cái thế giới này mà nói là rất có chỗ tốt nói thế nào dương tiễn tương lai cũng là có thể cùng tôn nộ g không sóng vai cao thủ đại la kim tiên bên trong người nổi bật húng chi còn có dương t i ề n cái này bảo liên đ ă n g người nắm giữ lực lượng bảo liên đ ă n g thế nhưng là có thể cùng bản cổ khai thiên thần phụ chống lại còn có cái kia chết sớm dương giao hắn tư chất kỳ thật cũng sẽ không kém đi nơi nào dù cho không bằng dương tiễn tối thiểu đi qua hắn chỉ đạo đ ặ t tới cái gọi là tam đàn b i ể n biết đại thần na cha trình độ vẫn là không thành vấn đề có đệ tử như vậy thiên đình muốn giết chết bọn hắn rất khó sẽ còn kích thích bọn họ liệu mạng chống cự đến lúc đó hai phe đại chiến nói ít cũng phải kinh động toàn bộ tam giới vương việt chính mình cái này chủ sử sau màn muốn thửa cơ làm có chút lớn sự tình cũng có thể đơn giản rất nhiều nói thật hắn vẫn là có tư tâm ở bên trong không có khả năng vô duyên vô cố giúp n g ư ờ i chí ít dương tiến ba huynh ngụy còn chưa đạt tới cấp độ này mấy ngày qua đi đợi cho dương tiến ba huynh ngụy đem tự thân pháp lực đều quen vương việt mới bắt đầu dạy cho bọn hắn một ít gì đó bây giờ dương gia không có gặp đại biến tự nhiên không thể dùng ngọc đỉnh chân nhân một bộ kia đến dạy không có bát cựu hiền công vương việt đem tự nghĩ ra chiến t i ê n vô cực dạy cho dương giao cùng dương tiễn cái này bảy mươi hai loại biến hóa chi thuật vương việt mặc dù sẽ không nhưng bằng thực lực của hắn bây giờ thất thập nhị biến hắn thấy không có bao nhiêu ghê gớm hắn muốn đối phó còn không đơn giản giống như như lai ngũ chỉ sơn chấn áp tôn hầu t ử một dạng dốc hết sức phá hết văn pháp dốc hết toàn lực về sau tìm một cái cơ hội thích hợp đi học đến cũng không tệ lắm về phần cái kia dương thiền nguồn gốc từ tần thời thế giới hoàng thạch thiên thư bên trong ghi lại đủ loại thần tiên đạo thuật đối với nàng liền tương đối thích hợp vương việt đã đem chi tìm hiểu thấu đáo chuyến cho dương thiền không là vấn đề cứ như vậy d ư ơ nhất g Tiễn Ba u y n h m ộ là dương tiễn mi tâm thiên sinh thần mục tại vương việt có ý thức địa dưới sự dẫn đường mở ra tuy nói còn không quét luyện nhưng trong lúc nguy cấp còn vẫn có thể đơn giản vận dụng một hai ba người tuy nói có đột nhiên tăng mạnh nhưng căn cơ còn thấp đối phó đồng dạng thiên binh thiên tướng vẫn được nhưng là đối phó kimô thiên bồng loại nhân vật này vẫn là không dễ dàng muốn để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể khai thác đường tắt bên trên thiên đ ỉ n h trộm tiên đan trộm bàn đảo cùng lúc đó thiên đ ỉ n h phước diện thiên lý nhãn cũng rốt c ụ c phát hiện hạ giới giao cơ người một nhà đem việc này bẩm báo cho ngọc đế bởi vì chuyện này thiên đình một mảnh chấn động lang tiêu bảo điện bên trên ngọc đế ngồi cao chính giữa khuôn mặt lãnh túc liếc nhìn phía dưới chư vị thần tiên giao cơ sự tình chắc hẳn các vị ái khanh cũng đều biết việc này đại đại xúc phạm nhân không được miến nhau giao cơ phạm phải như thế tội lớn cho dù thân là thân mội, mội của ta cũng nhất định phải chặt chẽ chừng trị lời này nói âm vang hữu lực trong giọng nói mang theo thật sâu phẫn nộ hiển nhiên ngọc đế đối với này sự tỉnh đến cỡ nào để bụng phía dưới các lộ thần tiên đứng tại chỗ ánh mắt lẫn nhau đ ả o q u a trong lòng có các loại tâm tư không rên một tiếng đại kim ô thiên bồng nguyên x o á i ở đâu ngọc đế cao giọng một câu phía dưới các lộ thần tiên bên trong đi ra hai vị thân ảnh một vị kim giáp tóc đỏ lông mày phong khóa chặt khuôn mặt lạnh cứng một vị kim linh hồn ó n trụ áo trắng ớt bụng một mặt phúc hậu hai người bọn họ chính là đại kim ô cùng thiên bồng nguyên soái bây giờ thiên đình bên trong ít có số cao thủ dù sao lúc này thiên đình còn chưa kinh lịch phong thần thời kỳ pháp lực cao cường thần tiên không có mấy cái muốn giao cơ loại này k h ô n g chế chỉ là một cái g ụ c giới thiên thần coi như được khó được cao thủ vì thần tại hai người đều là hướng phía ngọc đế không người chấp lễ ngọc đế nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói ra lần này từ hai người các ngươi dẫn đầu lĩnh ba trăm thiên binh thiên tướng hạ giới tiến về quán giang khẩu đem dương ra diệt môn bắt về giao cơ lập tức khởi hành thiên bồng nguyên xoáy cùng đại kim ố nhìn nhau một cái lập tức ứng tiếng nói tuân chỉ chưa xong c ò n tiếp chương bốn sơ hiện thân thủ nam thiên môn bên ngoài ba trăm thiên binh thiên tướng trở lấy lập tức gặp thiên bồng cùng đại kim ô hai người c h ậ m chậm đi tới giữa hai người còn nói chuyện với nhau vào đại thái tử lần hành động này đối mặt thế nhưng là thân cô cô của ngươi ngươi thiên bồng còn chưa nói một câu liền bị đại kim ô cắt đứt cái gì thân cô cô một mình cùng phạm nhân tư thông còn dám thành thân sinh con sắc mặt của thiên đình đều để nàng mất hết cũng không thể nói như vậy nói thế nào giao cơ cũng là bệ hạ mượn mội, mội thiên bồng ngẩng lên khuôn mặt nói ra đợi chút nữa ngươi không tiện động thủ liền do ta tới làm thay ngươi an tâm ở một bên l ự c t r ậ n công lao ta không đoạt đại thái tử cảm thấy thế nào t ù y ngươi đi đại kim ô cùng thiên đồng hợp tác nhiều lần hai người cũng là tương đối quen thuộc không có suy nghĩ nhiều từ thiên đồng làm thay cũng tốt nói thế nào động thủ giao cơ cũng là hắn cô cô tuy nói cực kỳ bất m ã n ý cách làm của nàng nhưng có thể lưu hai phần thể diện vẫn là m u ố n lưu tim của hắn cũng không phải triệt để băng lánh vô tình nghe được hắn đáp ứng thiên đồng cười k h ẽ hai tiếng trong mắt lóe lên quang mang của mịt mờ đến rồi nam thiên môn hai người dẫn ba trăm thiên binh thiên tướng cùng nhau hạ giới mà đến quán giang khẩu dương gia vương việt ngồi ở trong sân phơi ánh nắng k híp hai mắt nhưng ở tĩnh tâm tu luyện cho tới bây giờ cấp độ nhất động nhất tính cũng có thể tiến vào trạng thái tu luyện minh tâm nội tâm minh đạo nội đạo không bám vào một khuôn mẫu không có nhiều như vậy khuôn sáo c h ó i buộc tự do tự tại cực kỳ phút chốc hai mắt đóng mở hiện lên hai đạo sắc bén thần quang trong miệng từ tồn nói thiên đình người đến lập tức trong nháy mắt đứng dậy cùng giao cơ đám người liên hệ để bọn hắn tề tụ dương ra lớn tiền viện đợi bọn hắn cấp tốc chạy đến vương việt đem thiên đình người tới tin tức nói cùng bọn hắn nghe xong mặc dù chuẩn bị sớm nhưng nghe được tin tức này vẫn là không khỏi kinh ngạc vội cái gì giáo ta cho bản lãnh của các ngươi đối phó nhóm người này dư xài huống chi dương ra còn có ta b ả y ra phong l ớ n đại trận có thể tùy tiện đối phó bọn hắn vương việt cười nhạo một tiếng nói ra người nơi này ngoại trừ dương thiên hữu cái này thư sinh yếu đuối đều cũng có còn lại pháp lực cũng đều xem như cao thủ lần này thiên đình người xuống vương việt sớm đã cảm giác ra đại khái nhân số vất quá hơn ba trăm người Có phong ấn đại trận hiệp trợ, giao trợ, cơ mấy ngươi ờ i đối muốn bọn hắn, đ phó n g ả n chừng nào thì bày ra giao cơ cảm thấy rất kỳ quái vương việt bố trí xuống đại trận nàng không có chút nào cảm giác có lẽ là hai người trên lệnh quá lớn nguyên nhân đây đừng đề cập những coi đó không có một trận chiến này chỉ có thể từ chính các ngươi ngăn cản ta không biết đ ú n g tay nếu là liền một trận chiến này đều không qua được như vậy thì quá làm ta thất vọng rồi có chút lãnh túc nói một câu vương việt thân ảnh như một vệ ánh sáng ẩn vào sau lưng dương ra trong phòng lớn dự định là thờ ơ lạnh nhạt lần này tình hình chiến đấu nhờ vào đó hắn muốn dự đoán một chút thiên đình những thứ này thần tiên chuẩn sắc hơn chiến lược vì kế hoạch bước kế tiếp làm chuẩn bị dù sao hắn còn không nghĩ tới sớm địa bại lộ tại thiên đình ánh mắt phía dưới không thể nói trước còn có tây phương xiển giáo cùng tiệt giáo chính là nhân vật chú ý hảo hảo che giấu tung tích mới là đạo lý trước đó thiên đình thiên lý nhãn phát hiện tình hình là hắn dùng hạo thiên cổ kính thay đổi qua không có hắn tung tích của mình ở bên trong cho nên người của thiên đình cũng không biết có hắn cái này nhân vật số một ngay tại vương việt tần vào dương gia phòng lớn không lâu dương gia trên không mấy đạo kinh lôi đ á n h rớt theo một trận bạch quang lấp lóe thiên đ ổ n g cùng đại kim ô xuất lĩnh ba trăm thiên binh thiên tướng xuất hiện loại tình huống này cũng làm cho quán giang khẩu cái khác bách tính chú ý tới nhìn thấy thần tiên xuất hiện từng cái túi đầu liền bái trong miệng cứ gọi thẳng thần tiên hiện linh thần linh phù hộ các loại để rõ ràng cảm giác được đây hết thể vương việt trận trận lắc đầu Thiên xuất trên trong mắt trong tiền theo một trăm tiên thiên tướng, thì là còn lại ở trên trốn tứ. tiên tiến một thiên một hiện không, phía binh phòng, chỉ phòng chạy hiếu, huynh chung chỗ, nhìn chăm chú thiên đồng cùng đại kim ô đắng người lại rơi viện, đi lại giao Giao mội đại kim người, đồng, dương ngáy xuống dương còn ngày ngừa dương dương đứng đồng cùng đắng đề mấy ô ô sau cơ cơ, ra ra ba là là sợ có ở ý việc này đã làm tức giận thiên đình ngươi có biết tội của ngươi không đại kim ô tiến lên hai bước hai con ngươi lạnh như lơi ư đao từ g i a o cơ bọn người trên thân đ ả o q u a tức giận nói ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i để cho ta đem một nhà này nghiệt c h ủ n g diệt s á t trở lại phụ hoàng trước mặt ta sẽ khẩn cầu hắn từ nhẹ xử lý thà cho ngươi khỏi chết giao cơ đứng vậy nhìn trước mắt cái này đứa cháu ruột đối với hắn thái độ như thế cũng là lòng có bi thương bất quá vì một ta nguy của người nhà hắn không thể không cùng thiên đình thiên điều hướng đi đối lập các ngươi những thứ này lánh khóc vô tình thần tiên ta không làm cũng được Ca ca, m u ý nghĩ của nàng chỉ có thể nói quá ngây thơ rồi cái này ngoan cố sơ cứng thiên điệu địa quy sớm đã trở thành bảo hộ ngọc đế vương mẫu mấy người thống trị thiên đình chuyên quyền thủ đoạn cho dù nàng là ngọc đế thân muộn muội vì địa vị thống trị cùng quy tắc ngọc đế cũng sẽ không đối với tay nàng mềm trước mắt trung thành với ngọc đế đại kim ô đồng dạng sẽ không sự đ á o l â m đầu còn như thế minh ngoan bất linh vậy liền đành phải tự mình bắt ngươi hồi thiên đ ỉ n h để phụ hoàng tự mình xử lý vây phấn n g ư ơ i một nhà này phạm nhân n g h i ệ t chủng vì bảo hộ mặt mũi của thiên đ ỉ n h toàn bộ đều muốn chết đại kim ô trong tay kim quang l o e lên xuất hiện một mặt cánh quạt pháp khí giết đưa tay dương lên ra lệnh sau lưng một trăm thiên binh thiên tướng cùng nhau xông ra hướng phía giao cơ đám người giết tới tay trói gà không chặt dương thiên hữu bị giao cơ trước tiên đẩy lên sau lưng dương ra trong phòng lớn vương việt nhìn thấy một màn này biết m i ệ n g lên cái này giao cơ còn thật thông minh biết hắn ở chỗ này để dương tiên hữu trốn vào thế tất có thể bảo trụ một cái mạng đẩy ra dương tiên hữu giao cơ tế ra bảo kiếm cùng liều chết xung phong thiên binh thiên tướng chiến làm một đoàn dương tiến ba huynh n ộ i nhìn thấy mẫu thân đã là xuất thủ đối địch dương giao dẫn đầu b ư ớ c ra toàn thân pháp lực ngưng tụ thành kim sắc nắm tay đánh ra vang lên một trận long ngâm hộ khiếu một cái vừa mới gần tới thiên binh bị đánh trúng nhất thời thổ huyết bay ra ngã xuống đất không dậy nổi nhìn thấy một quyền của mình có thần uy như thế mười sáu tuổi dương giao cười ha ha mẫu thân ta tới giúp ngươi dương tiễn khác cùng dương thiền cũng là bị thiên binh thiên tướng vây quanh nguyên bản chơi bời lêu lồng dương tiễn đi qua vương việt dạy dỗ cũng là bỏ đi không ít mắc bệnh đối mặt thiên binh thiên tướng thế công cũng không sợ quanh thân pháp lực màu vàng phun trào y theo vương việt dạy b ả n sự tới chém giết bắt đầu dương thiền tâm tính thiện lương là không có chủ động xuất thủ đều là đang bị động phòng ngự cũng may có thần tiên đạo thuật ủng hộ ngăn cản mấy cái thiên binh thiên tướng là không thành vấn đề nhưng mà cái này nhất cái gia đình thủ đoạn đem đại kim ô cùng thiên đồng đều kinh trụ không nghĩ tới mấy cái này giao cơ sở sinh hải tử tuổi nhỏ thế mà có mạnh như vậy pháp lực cùng sức chiến đấu thân ở dương ra trong phòng lớn xem cuộc chiến vương việt nhìn thấy thủ đoạn của bọn hắn đều là khẽ gật đầu coi như tại dự đoán phạm vi bên trong không có biểu hiện quá kém chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm đánh lui đại kim ô người một nhà này thực lực như thế nào biến kinh người như thế đại kim ô cùng thiên đồng đều là bị một màn trước mắt kinh trụ không nói giao cơ ba cái hơn mười tuổi hải tử liền có thể đánh thiên binh thiên tướng cơ hồ không có chống đỡ trí lực cùng bọn hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống phạm nhân cùng thần tiên kết hợp sở sinh hạ dòng dõi thật có như thế năng lực khó tin muốn chúng ta xuất thủ thật đúng là đánh giá thấp bọn hắn đại kim ô sắc mặt âm trầm cầm trong tay một mặt tạo hình phong cách kim luân cất bước đi ra thiên đ ồ n g nhìn lấy hắn bóng lưng lại nhìn một chút giao chiến giao cơ mấy người lập tức đoạt trên người trước nói ra đại thái tử việc này vẫn là để cho ta đi nói xong rồi ngươi ở đây một bên l ự c t r ậ n để ta tới xử lý đại kim ô liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói ra lần này tình huống khác biệt hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ cần phải không thể để cho bọn hắn còn sống loại này trưởng thành thật là đáng sợ tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn bọn hắn lần này dâng ngọc đế ý chỉ d i ệ t dương ra vốn là phải n ổ cỏ t ậ n gốc bây giờ gặp một màn này càng thêm không nguyện ý lưu lại người sống nếu là như như bây giờ vậy trưởng thành ngày khác đối với thiên đình cũng là một cái uy hiếp không nhỏ thiên đồng thấy hắn như thế quyết đoán muốn tại mở miệng nói cái gì đã là trễ đại kim ô đã xông vào vòng chiến đối với ba cái kia hơn mười tuổi hải tử xuất thủ bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành nắm lấy cựu xì、sì、đinh ba gia nhập trong đó một trăm thiên binh thiên tướng cùng dương t i ễ n ba huynh mụi còn có dao cơ chém g i ế t qua đi đã là tổn thất hơn phân nửa đại kim ô gia nhập vòng chiến nhất thời nhiệt độ không khí xung quanh lên cao đến một cái nóng rực cấp độ đó là hắn sử xuất bản thân bản thể kim ô chân hỏa trong tay kim luân phi tốc xoay tròn chung quanh lượn lờ từng vòng từng vòng h ỏ a diễm hướng phía dương t i ễ n ba huynh mụi bốn mà đến đột nhiên gặp được chân hỏa thế công ba người tuy có phòng bị nhưng vì hỏa diễm nhiệt độ cực cao tuy có pháp lực c á c trở vẫn như cũ ăn thiệt thòi nhỏ y phục trên người bị chân hỏa thiêu hủy một khối suy suy suy kim luân xoay nhanh phát ra ben tiến từ đại kim ô trong tay thoát ra cực tốc chuyển hướng tuổi nhỏ nhất dương thiền hiển nhiên là dự định đem yếu nhất nhỏ nhất trước hết giết khổ chiến bên trong dao cơ gặp biến sắc ra sức oanh mở quanh thân thiên binh thiên tướng vây công bảo kiếm trong tay hất lên mà ra vừa vặn đánh vào cái k i a đạo kim luân chính giữa đem đánh trượt một mặt thất kinh dương thiền cũng bởi vậy tránh thoát một tiếp nếu không lấy năng lực của nàng tuyệt đối không tiếp nổi một kích này kim luân cắt thế công đại kim ô lạnh rên một tiếng kim luân thụ hắn tâm thần dẫn dắt rất nhanh lại xoay tròn trở về rơi vào trên tay của hắn lại là vọt người bay lên bỗng nhiên huy động hướng v ệ bị gần nhất thiên binh thiên tướng chỗ dây dưa d ư ơ n g g i a o đại ca cẩn thận dương tiễn gặp được lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn tuy là đánh bại không ít thiên binh thiên tướng nhưng đối mặt đại kim ô loại pháp lực này cao thâm thần tiên vẫn còn có chút hoảng hốt dương giao thu đến nhắc nhở trong nháy mắt kịp phản ứng cũng đã nhận ra đi tới nguy hiểm tay không bắt lấy hai thanh đâm tới trường t h ư ờ n g làm bộ hướng phía trước thấp người vạch một cái từ mấy cái thiên binh thiên tướng bên người xuyên qua sau lưng đi tới cánh quạt rơi đập tại những thiên binh thiên tướng kia trên người nhất thời có một người kêu thảm hóa thành khói tráng biến mất mấy lần công kích đều là phí công đại kim ô hiển nhiên cũng là nổi giận cả người bốc ra ngọn lửa hừng hực nhiệt độ chung quanh cũng là càng ngày càng cao những thiên binh thiên tướng kia đều không tự chủ rời xa hắn một bên khác tiến vào vòng chiến thiên bồng xuất thủ thị xử chỗ có lưu chỗ trống giao cơ bảo kiếm trong tay đều vứt tay không phía dưới cùng thiên bồng giao phong cũng chỉ là rơi xuống hạ phong thôi xa xa không có đến thua trình độ trong phòng vương việt nhìn lấy những người này giao thủ dương thiên hữu sớm đã xuất hiện ở bên cạnh hắn trước mắt một mặt hạo thiên cổ kính đem tình hình bên ngoài tinh tường phản ứng đi ra t h ấ y k i a dương thiên hữu một mặt vẻ lo lắng vương việt khẽ cười một tiếng không cần phải lo lắng còn có thiên đ ồ n g nguyên x o á i cái này nội gian hắn nhưng làm muốn giúp các ngươi thiên đ ồ n g nguyên x o á i hoàn toàn chính xác muốn trợ giúp giao cơ người một nhà bởi vì hắn thực chất bên trong là không quen nhìn thiên đình cách làm mặc dù trên miệng nghe theo thiên đình chỉ huy ngọc đế chỉ lệnh nhưng thường xuyên làm những chuyện như vậy chính là cùng thiên đình có chút đi ngược lại tỷ như trước mắt hắn sẽ không dự định h à o h à o hoàn thành ngọc đế ý chỉ nguyên bản dương tiễn cùng dương thiền chính là hắn cố ý lưu thủ dùng thuốc linh trưởng đánh trúng hai người để hai người tạm thời giả chết sau khi tỉnh lại hai người dáng vẻ trực tiếp biến thành trường thành bộ dáng hảo nhờ vào đó tranh n ẽ thiên đình điều tra vương việt biết rõ bảo liên đăng thế giới nội dung cốt t r u y ệ n phát triển lại còn lại không biết những thứ này đây thế nhưng là dương thiên hữu muốn nói gì vương việt cũng đã đoán được hắn phải nói nội dung nói tiếp không cần nhưng là ngươi nhìn cho thật kỹ bọn hắn có thiên đ ồ n g quấy dối đại kim ô cho dù có chút thực lực cũng bắt không được giao cơ bọn hắn ngăn cản một vòng này thế công là không có vấn đề sự thật cũng đúng như vương việt nói tới thiên bồng tại nơi này chính là sung làm một cái gậy quáy phân heo nhân vật mặc dù hắn làm rất bí mật đại kim ô không có phát giác sự khác thường của hắn nhưng giao cơ lại là phát hiện một chút mánh khỏe vương việt từng cùng nàng đề cập qua thiên bồng nàng đương nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau theo thiên bồng ý tứ xuống dưới dạng này ngăn chặn thân ảnh của hắn từ dương tiễn ba huynh n ộ i đối địch đại kim ô còn có còn lại thiên binh thiên tướng hơn nữa vương việt lặng lẽ bày ra phong ấn đại trận bắt đầu sinh ra hiệu quả đó là lấy nữ hoa huyết ngọc kết hợp vương việt sức mạnh của bản thân bố trí xuống những người này thân ở trong đó một lúc sau toàn thân pháp lực liền sẽ chậm rãi bị giam cầm không có bén nhạy lực chú ý thật vẫn khó mà phát giác hiện tại chẳng phải đang sinh ra hiệu quả pháp lực của ta vì cái gì tiêu hao nhanh như vậy càng ngày càng yếu ta cũng giống như vậy không biết chuyện gì xảy ra những tiên binh thiên tướng kia thảm nhất vốn cũng không có bao nhiêu pháp lực lần này bị giam cầm sau một g i ọ t không dư thừa chỉ sợ là ngay cả phạm nhân thế giới người luyện võ đều đánh không lại bị dưng dao dương, dương tiến tùy ý một chiêu chính là thổ huyết ngã xuống đất dương tiến đám người pháp lực bởi vì vương việt làm quá thủ cước tự nhiên không có bị giam cầm như thế tình huống giới muốn đánh một cái đại kim ô còn có một đám thiên binh thiên tướng đó là càng phát ra rất đơn giản đáng giận trên người ta pháp lực càng ngày càng yếu giống như đều bị cầm giữ tại sao có thể như vậy đại kim ô cũng rốt cục đã nhận ra sắc mặt kinh hãi nguyên bản có chút áp chế dương g i a o cùng dương tiễn cục diện nhất thời đảo ngược tới bị hai người chỗ áp chế còn muốn diệt ta nuôi gia đình cả nhà cũng đừng trách ta xuất thủ ngoan dương g i a o nhất là vũ dũng t h i ệ t chiến cũng là nóng nhất máu một cái toàn thân pháp lực màu vàng phun trào lượn lờ ở bên trên sông quyền liên tục xuất thủ đem đại kim ô bất lui cuối cùng hung hăng một quyền đ à o r a n g n ở đại kim ô này mặt kim l u ô n bên trên đánh ra một đạo thật sâu vết lõm mạnh mẽ lực đạo còn đem hắn chấn động đến thổ huyết còn lại thiên binh thiên tướng cũng là tại dương tiễn thế công dưới ngã xuống một mảnh đại thái tử tình huống không ổn chúng ta hay là trước rút lui đi thiên đ ì n h hướng ngọc đế bẩm báo nơi này tình huống bên kia thiên bồng c h ấ n khai giao cơ la lớn đại kim ô nghe xong cũng là công nhận thiên bồng lời nói trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng tình huống trước mắt rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ có thể rút lui trước đi toàn bộ rút lui đại kim ô hô một tiếng nhắc lên tự thân còn sót lại không nhiều pháp lực hóa thành một vện kim quan g chạy trốn thiên b ồ n g thấy hắn như thế cũng là lách mình rời đi lưu lại hạ thiên binh thiên tướng bị dương tiễn cùng dương giao mấy người đuổi ra khỏi dương gia chưa xong còn tiếp chương sáu đào hố b ệ trận bọn hắn vừa đi vương việt liền dẫn dương thiên hữu xuất hiện trong tay vẫn cầm h ạ o thiên cổ kính tiền bối dương tiễn dương giao dương tiền mấy người nhìn thấy vương việt xuất hiện nhao nhao mở miệng kêu lên vương việt mặc dù dạy cho bọn hắn một chút bản sự cũng không có thu đồ đệ dù sao không có chân chính đem bọn hắn xem như đồ đệ có chút lần ợ i này thiên đình truy sát cuối cùng cuối cùng đều là thất bại đại kim ô bị dương giao đạc thương ba trăm linh thiên binh thiên tướng tử thương hơn phân nửa cũng chỉ có thiên đồng giá hỏa kia không có việc gì lần này bọn hắn trở lại thiên đình bầm báo tất nhiên sẽ đưa tới thiên đình trấn kinh ngọc đế nhất định sẽ lại phái bên dưới đại quân tới các nguyên nhân cơ hội này mau chóng rời đi quán giang khẩu đi bọn hắn mới vừa xoay chuyển trời đất bên trên ngọc đế coi như lần nữa phái binh cũng phải cần một khoảng thời gian đầy đủ các ngươi chạy trốn tới một cái bọn hắn không dễ tìm địa phương an tâm ẩn c ư lại vương việt nhẹ nhàng chuyển động trong tay hạo thiên cổ kính phía trên quan g hoa lưu chuyển biểu hiện gia đại kim ô thiên đ ồ n g đám người tung tích đang ở chạy về nam thiên môn trên đường lần này còn muốn đa tạ vương công tử cứu ta một nhà tính mệnh ở đây thụ ta giao cơ một xá giao cơ chân thành vừa nói còn muốn hướng phía vương việt túi người hành lễ cũng là bị vương việt đưa tay nâng lên một chút tạ tuyệt nàng nói lời cảm t ạ không cần các ngươi mau chóng rời đi đi vương việt từ t ổ n nói vương công tử nói đúng không dùng chúng ta vẫn là muốn c ả m t ạ ân cứu mạng không thể báo đáp ngày khác như có gì cần chúng ta làm dương tiên h hữu quyết không chối tử nhìn lấy dương thiên hữu nghiêm trang chắp tay nói ra trên mặt nghiêm mặt nghiêm nghị vương việt miết miệng lên được rồi tùy cho các ngươi như thế nào nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác hướng trong sân đi đến không tiếp tục để ý tới bọn hắn giao cơ đám người cũng lý giải vương việt tính tình có đôi khi liền sẽ dạng này có vẻ hơi cổ quái để cho người ta nhìn không thấu vẫn là theo vương công tử nói chúng ta mau chóng rời đi đi được hành lý đã chuẩn bị xong nói xong giao cơ cùng dương thiên hữu hai người liền đi vào nhà dương t h i ê n lúc này quay đầu nhìn vương việt một chút nhỏ giọng nói ra chúng ta cùng tiền bối nói lời tạm biệt đi ừ m dương tiến h ba huynh m g ụ y đến gần vương việt cùng hắn tạm biệt vương việt cười cười suy nghĩ một lát xoay người lại trên tay gậy mấy đánh mấy đạo kiếm khi bắn vào bọn hắn mi thâm để ba người bọn họ đều là s ư ớ n g sở xem các ngươi như thế có lễ phép phần bên trên đưa các ngươi một điểm nhỏ lễ vật thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm các ngươi một mạng các n g ư ơ i cha mẹ chuẩn bị xong rời đi nơi đây đi bên kia giao cơ cùng dương thiên hữu chuẩn bị xong tất cả đang chở dương tiến ba huynh m g ồ i đi qua vương việt phất phất tay để bọn hắn rời đi bọn hắn cũng liền rất lưu luyến không rời tiêu sái dù sao vương việt cùng bọn hắn cũng coi như cùng một chỗ sinh hoạt qua hai năm có chút tình cảm là bình thường nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi vương việt trên mặt cái kia vẻ tươi cười dần dần trở thành nhạt khôi phục lại bình thường đ ạ m nhiên lúc này lại nhìn trong tay hạo thiên c ủ kính phía trên liên quan tới thiên bồng cùng đại kim ô hành tùng đã là về tới nam thiên môn bên trong bên trong một c ỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện vương việt từ trong kính cảm giác được một tia nguy hiểm cấp tốc chặt đức hạo thiên cổ kính cảm ứng không hổ là thiên đình vẫn còn có chút nội tình vương việt trong mắt lưu quang lấp lóe nhẹ nói đạo chỉ bất quá ta lần này chuẩn bị đại lễ các ngươi lại sẽ không biết dẫm vào đến đâu ta rất hiếu kỳ lúc nói lời này vương việt đã là chậm rãi dâng lên thân thể ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung một cái tay ở giữa không trung hư vẽ không ngừng từng cái màu vàng chữ cổ hiện hiện lập tức lại ẩn vào không gian hãn tại một lần nữa khắc họa một tòa phong ấn đại trận đây là hắn từ nữ hoa huyết ngọc phong ấn c h i lực bên trong nổ ra kết hợp hoàng thạch thiên thư còn có tiên kiếm thế giới một chút đạo gia tu tiên trận pháp điện tịch sáng tạo không cần dùng nữ hoa huyết ngọc cũng có thể bố trí xuống phong ấn đại trợn lại hiệu quả siêu q u ầ n lúc trước một cái đơn giản liền để cho đại kim ố cùng một đám thiên binh thiên tướng pháp lực bị giam cầm bây giờ cẩn thận bố trí xuống còn không phải nhất trọng chính là muốn để lần này thiên đình xuống ra hỏa toàn bộ vây ở chỗ này bên trong rừng ra cũng coi là cho thiên đình một hạ mã uy dạng này hấp dẫn thiên đình đại bộ phận lực chú ý ở đây hắn liền có thể thừa cơ lên thiên đ đại i đ o t một chút t ề n đan linh dược, trận i gia ê n t í bảo cái c gì, h u bất cắt n h giấu ngoại trừ phong ấn đại trận bên ngoài còn có đại trận tu di đại trận loại hình lẫn lộn trong đó cần phải đem dương ra nơi này biến thành một cái nhân gian cấm địa cho dù là thiên đ ồ n g kim ô loại người này đến, đến rồi cũng là muốn khốn bên trên một lúc lâu không có tinh thông bực này trận pháp thủ đoạn người mơ tưởng tùy tiện xông đến đem ra ngoài giao cơ đám người hành tung đã bị h ắ ngươi d ù n hạo thiên cổ kính tạm thời che tạm lại tại cổ đậy, d n g động, động ê n là ý nhãn l thấy h k ô nói g n này tình hôn Ta giao ề n xin đến đây, lợi c c cơ n g ư i cùng phạm nhân sở sinh dòng dõi cũng có dùng năng lực khó tin liền giao cơ cùng ba cái con nít c h ư a m ọ c đ ồ n g liền đem hai người các người còn có ba trăm thiên binh thiên tướng đại bại nghe ngọc đế n g ư khí đã là đến rồi tức giận b i ê n giới đại kim ô cùng thiên bồng hai người cúi đầu không một lời giám phát nói ra rất mất mặt nhưng cái này đích x á c là sự thật bọn hắn lòng tin tràn đầy đi cuối cùng bị đánh mặt mày xám xịt trở về trên mặt mình nóng hưng hực rất cảm giác khó chịu h ô i b ầ m ngọc đế là chúng ta chủ quan sơ sót đại kim ô trên mặt không ánh sáng chỉ có thể nói ra một câu như vậy một bên thiên bồng cũng là như thế chỉ là Trên mặt của thiên đồng ngược của lần ạ i tiêu bởi cuối không hủ hồ còn có một tia nhìn có chút hả nào còn có cỡ có có lộ một ra rũ, tựa tứ. Bất quá bởi vì đ u k h ô g có này g giác được thôi. Một tiếng ư được ờ i thôi. phát chủ Một suất quan sơ l có c thể h u ệ n Lần này các ngươi phụng mệnh hạ giới lại lớn bại mà về mất hết mặt mũi của thiên đình ngươi nói ta ứng nên xử trí như thế nào các ngươi ngọc đế một mặt tức giận vỗ la n g can chỉ đại kim ố cùng tiên h đồng hai người cả giận nói vi thần nguyện ý lấy công trụ tội lần nữa hạ giới đối phó bọn hắn cần phải một lưới bắt hết bọn họ bắt về giao cơ đại kim ố lời thề son sắt địa đạo bên cạnh thiên đ ồ n g cẩn thận liếc mắt nhìn hắn lộ ra một tia lại nhân tầm vị ý cười lấy công trụ tội ngọc đế hít mắt theo dõi hắn nói ra được liền lại cho các ngươi một cơ hội lần này nếu không phải đem dương ra diệt môn bắt về giao cơ chấm nhất định t r ù n g điệp trị tội của các ngươi đại kim ô cùng thiên đ ồ n g đều là tâm thần d u lên không người đáp đúng chưa xong còn tiếp chương bảy m ờ i đại kim ô nam thiên môn bên ngoài thiên đ ồ n g cùng đại kim ô lại xuất hiện nhưng mà trừ bọn họ bên ngoài còn có mặt khác chín vị cùng đại kim ô tạo hình trên lệch không bao nhiêu người bọn hắn chính là mười đại kim ô bên trong mặt k h á c chín cái từ hai kim ô đến tiểu kim ô mỗi người đều là kim giáp tóc đỏ chỉ là riêng mình pháp khí khác biệt mấy người gặp được đi tới đại kim ô đều là tiến lên chào hỏi đại ca đại kim ô bị dương giao đạ thường tuy nói thương thế không nghiêm trọng nhưng chịu ngọc đế dừng lại giận mắng tóm lại là không dễ chịu một bên thiên đồng cũng là đánh qua vài tiếng chào hỏi đại ca lần này có chúng ta chín cái hiệp trợ ngươi chắc chắn sẽ không thất bại nữa hai kim ô đi ra khuôn mặt t r ầ m ngưng nhìn lấy đại kim ô nói ra đúng vậy a đại ca chúng ta m ờ i huynh đệ đồng loạt ra tay đối phó một cái dương ra còn không phải dư s à i bốn kim ô cười ha ha một tiếng bất dị vi nhân đạo cực ít có bọn hắn mười đại kim ô cùng một chỗ xuất thủ thời điểm đối phó một cái dương ra cùng giao cơ ngọc đế liền đem bọn hắn toàn diện p h á i đi trong lòng cảm giác có chút nhỏ nói thành to chỉ bất quá đây là ngọc đế ý chỉ bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận cái khác kim ô cũng là ngươi một lời ta một câu nói vào đối với này đi là không có coi trọng c ỡ nào bọn hắn mười người cùng nhau xuất thủ còn không phải dễ như chở bàn tay lần này ngọc đế không có phái một binh một tốt cho chúng ta chỉ có chúng ta mười người tăng thêm thiên bồng nguyên x o á i việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về hạ giới để phòng bọn hắn từ quán giang khẩu chạy trốn đại kim ô trầm gương mặt một cái mở miệng nói ra được việc này không nên chậm trễ chín cái còn lại kim ô theo thứ tự nói ra đều là chuẩn bị kỹ cảng muốn từ nam thiên môn hạ giới mà đến mà sau l ư n g thiên bồng một mực đứng ở nơi đó giữ im lặng đại kim ô nhìn hắn lúc mới lộ ra vẻ t ư ơ i cười lộ ra cực kỳ điệu thấp kỳ thật bất quá là ở trong lòng nghĩ đến một ít gì thôi đi đại kim ô mệnh lệnh một câu đám người cùng nhau bay ra nam thiên môn hướng xuống d ư ớ i mà đến dương ra vương việt mở hai mắt ra từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống ba ngày công phu cuối cùng là thành công ở chỗ này bày ra thiên la địa võng từ ở bề ngoài nhìn căn bản nhìn không ra cái gì những trận pháp này toàn bộ đều là ẩn vào trong hư không không những pháp lực đó cao cường cảnh giới cao thâm đại la kim tiên cái khắc thần tiên tuyệt đối khó mà xem thấu nơi này mạnh khỏe chỉ bằng bây giờ còn chưa phong thần thiên đình mà nói thủ hạ có thể cầm ra cao thủ đều không có đây cũng là vương việt dự định dạng này hố bọn hắn một thanh nguyên nhân vương việt tâm thần khẽ động hơi nết khỏe môi lên lên hắn cảm thấy một số người đang từ trên trời hướng phía nơi này chạy đến trong đó còn có khí tức quen thuộc chính là trước đây không lâu đại ki mố cùng thiên bồng còn lại khí tức cùng đại ki mố trên người không khác nhau chút nào xem ra ngọc đế là đem mười đại ki mố đều phái ra tràng cái này cũng chính hợp ý ta mười đại ki mố ra sân vốn là tại dương t i ễ n bổ ra đảo núi cứu ra giao cơ về sau mà cái này mười đại ki mố làm những chuyện như vậy chính là triệt để kích thích dương tiến đại sát tứ phương đánh lên tam thập tam trọng thiên dây dẫn nổ đem dao cơ tươi sống phơi nắng chết kiểu chết này cần chịu đựng bao nhiêu thống khổ lại là cỡ nào tàn nhẫn lên khốc nhưng mà mười đại kim ô chính là như thế quả quyết hoặc có lẽ là ngọc đế mệnh lệnh chính là như thế quả quyết không lưu t ì n h chút nào vì duy trì hắn thống trị thiên đình quyền uy đem n g o a n cố thiên điệu địa quy tiến hành tới cùng vương việt nhìn thấy điểm này trong lòng chính là mười phần khó chịu xuất phát từ tư tâm hay là từ đối với một số người thương hại cùng đồng tình hắn là tuyệt đối phải cho thiên đình một chút nhan sắc nhìn một chút mười đại kim ô khí tức càng ngày càng gần đã có thể nhìn thấy một chút tung tích vương việt lấy hạo thiên cổ kính vừa chiếu tự thân một tay ngắt mấy cái ấn quyết hắn tự thân chính là dần dần làm nhạt hạo thiên cổ kính bên trên một cỗ lực lượng kỳ dị đem hắn quanh thân bao khỏa có thể giúp hắn che giấu mình dạng này coi như mười đại kim ô nhìn thấy hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đồng nặc mê vụ thấy không rõ chân thực bây giờ còn chưa có cần phải bại lộ thân phận đợi cho vương việt thân ảnh nhận tại dương gia bên ngoài một gốc cây bên trên nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy cái này mười đại kim ô cùng tiên đồng xuất hiện ở dương gia đại viện trên không trong mắt bọn họ thấy vẫn là vương việt thi chướng nhãn pháp coi là giao cơ cùng dương thiên hữu đám người còn tại trong đó chỉ có chân chính tiến vào bên trong mới phát hiện chân diện mục đại ca bọn hắn giống như lộ ra rất là bình tĩnh à nhìn bộ dáng của chúng ta không có chút nào vẻ khẩn trương hài kim ô nhìn thấy là giao cơ người một nhà lạnh nhạt ngồi ở trong đại viện còn hướng bọn hắn nhìn vài lần không có chút nào vẻ mặt bối rối lộ ra đại kim ô cao mày hắn cũng nhìn ra một chút chỗ không ổn cảm giác một màn này có chút kỳ quái bên người thiên đồng hai mắt híp thành một cái khe hắn ngửi thấy một tia khí tức quỷ dị nói không ra lại là có thể cảm giác được dương gia này cùng lần trước có chút không giống nhìn thấy bọn hắn ở giữa không trung chậm chạp chưa từng tiến vào dương gia vương việt nhét miệng lên quyết định giúp bọn hắn một chút hai tay liên tục bóp mấy cái ấn quyết chân lực quân ra trực tiếp khiên động dương gia bày ra trận pháp đem hơi nghi hoặc một chút mười đại kim ố cùng thiên bồng vây quanh đi vào ừ m trong này có trá thiên bồng trước hết nhất chú ý tới muốn trước tiên phải rời đi lại là ở chân trời hiện hiện một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp đem hắn tính cả mười đại kim ố vỗ xuống đi vơ vào trong đó thân ảnh của bọn hắn liền biến mất quỷ dị vương việt thân ảnh xuất hiện vẫn như cũ bao phủ hạo thiên cổ kính khí tức cho dù người của thiên đình chú ý nơi này cũng phát giác không đến hắn nhiều nhất là cái k i ê m một đạo bàn tay khổng lồ sẽ để cho người có chỗ hoài nghi thôi các ngươi liền tại bên trong hảo hảo đợi chờ vào ngọc đế phái người tới cứu các ngươi đi nơi này trận pháp cũng đầy đủ để thiên đình đau đầu một trận vương việt nhẹ g i ọ n g cười một tiếng thân ảnh lập tức hóa thành một cái bóng mở biến mất không biết đi nơi nào mà giờ khắp này thiên đình phía trên thiên lý nhãn đang nhìn chăm chú tình hình nơi này nhìn thấy mười đại kim ô cùng thiên đồng đến rồi quán giang khẩu dưng ra liền đã mất đi tung tích của bọn hắn nhất thời giật này mình không nói hai lời vội vàng chạy tới ngọc đến ơ i đó bẩm báo tình huống mà ngọc đế nghe xong hắn về sau cũng là kinh ngạc không thôi cái gì mười đại kim ô cùng thiên đồng nguyên x o á y hạ giới về sau liền đã mất đi hành tung là bệ hạ ta thấy bọn hắn đến rồi quán giang khẩu dưng ra sau đó chính là đã mất đi hành tung của bọn hắn tìm phụ cận phương viên hơn nghìn dặm cũng không có phát hiện bọn hắn ngọc đế nhìn qua phía dưới thiên lý nhãn nhất thời không nói tam giới kính đâu cũng tìm không thấy hành tung của bọn hắn sao thỉnh thoảng một thân ảnh vội vàng đi tới chắp tay nói ra bẩm bệ hạ tam giới kính bên trên có phản ứng tìm tới hành tung của bọn hắn ngay tại quán giang khẩu dưng ra chỉ bất quá bị một loại nào đó trận pháp khống trụ nhất thời khó mà đi tới bị trận pháp vây khốn ngọc đế sắc mặt l ạ n h giận sợi dâu phát run hạ giới có trận pháp gì có thể đem mười đại kim ô vây khốn mười cái đứng hàng tiên ban cao thủ thậm chí ngay cả thiên lý nhãn đều tìm không ra cái này vi thần không biết tam giới kính bên trên chỗ hiện lên chính là chỉ có dương ra chạy viện biểu lộ bọn hắn ở vào trong đó không có sai ngọc đế đã là nét mặt đầy vẻ giận dữ liếc nhìn phía dưới các lộ thần tiên gặp bọn họ từng cái túi lầu xuống trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng các ngươi ai ra mặt hạ giới đi điều tra tình huống đem bọn hắn cứu đi ra không ai dám đứng ra tức chết ta vậy d ư ớ c lấy chỉ có ngọc đế một tiếng không chỗ phát tiết oán giận chưa xong còn tiếp chương tám lấy tiên đan c h ấ n thanh mưu thiên đình nam thiên môn bên trên vương việt thân ảnh xuất hiện lấy hạo thiên cổ kính vi năng trực tiếp xuyên qua nam thiên môn không có chút nào gây nên những thiên binh thiên tướng đó chú ý bởi vậy có thể thấy được lúc trước được từ tiên kiếm thế giới kiện thần khí này đối với cái thế giới này cũng là vô cùng có chỗ dùng chẳng những có thể dùng để giám thị còn có nghi ngờ địch ẩn ấp ẩn thân các loại diệu dụng xuyên qua nam thiên môn vương việt bốn phía đi tới từng cái tránh đi những thiên binh thiên tướng kia tuần tra nghiêm mặt đường hướng phía một cái hướng khác bay đi một đường xuyên qua rất nhiều nơi chỗ đường tắt địa phương đều là không có cái gì đáng giá và mắt tiên cung phúc địa điện ngọc quỳnh lâu vân khí m ở mịt khói sóng cuồn cuộn ấy mười đại kim ố cùng thiên đồng nguyên xoái đều bị vây ở quán giang khẩu dưng ra ngọc đế lại phái những người khác hạ giới điều tra thật không biết dương gia có gì loại thần t h ô n g vậy mà có thể làm cho thiên đình như thế kinh ngạc ta đoán cũng không phải là dương gia cái k i a giao cơ pháp lực nhiều nhất cùng mười đại kim ô thiên đồng nguyên x o á i sàn sàn với nhau không có khả năng đồng thời đem bọn hắn đều vây khốn nhất định là có pháp lực cao cường người giúp đỡ mới có thể làm tới mức này có thể bằng chỉ là một trận sẽ đem một số người giam ở trong đó không thoát thân được trên đời này thật có như thế pháp lực cao cường chi nhân đồng thời vây khốn mười đại kim ô cùng thiên đồng nguyên soái người đây liền cô l ậ quả văn theo ta biết tam thanh muôn h ạ n xiển t i ệ t nhị giáo pháp lực ngất trời chính là nhân vật thì có không ít mặc dù không thể vào tới tiên ban tu được tiên tịch nhưng thần thông của bọn hắn nhưng phải vượt qua tưởng tượng của chúng ta ta lúc đầu may mắn kết bạn một vị hắn thần thông ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ phải biết trên đời này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân a vương việt đầu ở c h ỗ đó bên cạnh hai cái nam tử đi ngang qua hai người nói chuyện với nhau lời nói rõ ràng truyền vào vương việt trong hai chỉ thấy vương việt trong mắt tinh quang lấp lóe khoe miệng lộ ra mỉm cười những thứ này cái gọi là tu thành tiên ban tiên nhân một dạng tránh không được bắt quái nghị luận bọn hắn chỗ tiết lộ tin tức cũng làm cho vương việt đại khái suy đoán hắn ra ngọc đế lại là phái người hạ giới đi nhất định là đi thăm dò mười đại kim ố cùng tiên đồng nguyên x o á i tình huống dương ra sự t ì n h quả thật phân tán bọn hắn rất lớn một bộ phận lực chú ý lấy bây giờ thiên đình thủ đoạn mà nói muốn giải quyết chuyện này còn cần không ít thời gian mà những thời giờ này bên trong hắn có thể thỏa thích tìm tòi thiên đình một số năm sau có tôn nộ g không đại náo tiên cung trước đó vẫn là để hắn trước dò xét rõ ràng lại nói cái gì bàn đào viên cái gì đại la tiên đan cái gì quỳnh tương ngọc dịch khó được bên trên một lần đến không hào hào thể nghiệm một lần lại thế nào xứng đáng cơ hội tốt như vậy đây lập tức lại hỏi một phen du đãng rốt cục để hắn thăm dò những địa phương này vị trí chỉ tiếc đi một chuyến bàn đảo viên bên trong những bàn đảo đó còn chưa tới thành thục thời cơ vẫn như cũ không lưu loát cực kỳ bất đắc dĩ đành phải đi một chuyến thái thượng lão quân đầu xuất cung nơi này thế nhưng là thiên đình các loại tiên đan bán buôn nơi sản sinh tôn hậu tử lưu trầm hương đều là vì nơi này mà xảy ra thay đổi mất trời đây là một cái tràn ngập thần dị sắc thái địa phương vương việt tiến vào đâu xuất cung cũng không phát hiện thái thượng lao quân hành t u n g chỉ có hắn mấy cái đồng tử trông coi tốt đẹp như vậy cơ hội vương việt đương nhiên sẽ không k h á c h khí đem mấy cái này đồng tử toàn bộ làm mê mội đi qua liền đem đâu xuất cung trong phòng luyện đan lục soát một lần cái gì cựu c h u y ể n tạo hóa đan càn khôn kim đan các loại đều là cho hắn thu hắn không giống tôn nộ g không như thế lãng phí lấy hắn bây giờ công lực không cần muốn những thứ này t i ề n đan đến gia tăng bất quá là lưu làm ngày sau nhu cầu cấp bách chi dụng cải tử hoàn sinh nghịch c m dương luật tạo hóa tóm lại những thứ này tiên đan rượu vương việt là có tính toán đem những cực kỳ chân quý đó tiên đan toàn bộ lấy đi còn lại một chút công hiệu không lớn hơi có vẻ gân gà lưu lại cũng coi như cho thái thượng lão quân lưu lại một chút tưởng niệm nhưng mà đợi vương việt vừa mới ra đâu x u ấ t c u n g lại là để một đầu thanh niu nhận ra Xuất sinh này tu hành thời gian không ngắn thông linh tính so với đồng dạng thần tiên lợi hại hơn rất nhiều nhìn thấy vương việt cái này trộm đan tặc không ngừng bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ ê ờ có công kích hắn tư thế ngươi chính là tây du ký bên trong đầu kia để tôn nộ không kinh ngạc nhức đầu thanh niu d á m hướng phía ta đậu thủ tuy nói ngươi có mấy phần trung tâm nhưng là rất ngu xuẩn không nhìn rõ tranh lệnh của song phương vương việt nhìn thấy thanh n h u hướng hắn va chạm mà đến cười nhạo một tiếng khinh thân loại lên dễ như chở bàn tay tránh thoát hắn va chạm lập tức con ngón đ ú n g ra một đạo sắc bén kiếm khí đầu ngón tay từ bắn ra mà ra rơi vào thanh như như giác bên trên trực tiếp chính là đánh g ã y một cái sừng đau đến nó ngào ngào t r ự c hiếu một cái sừng gãy mất một căn khác cũng không cần giữ lại vương việt lại là bắn ra một đạo kiếm khí trực tiếp đem thanh như một căn khác n ư giác cũng cắt đứt trước mắt thanh như bộ dáng kia trở nên rất là b u ồ n cười từ gốc bị chặt đứt nhìn qua nghiễm nhiên không giống một con trâu cũng không biết thành động vật gì thanh niu tựa hồ rất phẫn nộ móng trâu tự không ngừng đào vào lỗ mũi không ngừng khoa trường phun ra từng đoàn từng đoàn n ồ n g n ạ c sương mù hai mắt trở nên đỏ bừng thế muốn cùng vương việt ăn thua đủ còn không hết hy vọng thật muốn ta lấy mệnh của người không thành vương việt híp đôi mắt một cái hiện lên một vòng lạnh lùng hàn mang cười lạnh nói cái kia thanh niu tựa như căn bản không có nghe vào hắn trực tiếp hướng hắn đánh tới toàn thân bao vây lấy tầng một pháp lực màu xanh thanh thế cực lớn chạy tới thời điểm liền không khí đều tựa như bị xé nước đồng dạng minh o a n bất linh vương việt trên tay ngưng tụ c h â n lực trực tiếp từ trên hướng xuống vỗ mà rơi nhất thời một đạo mấy trượng lớn nhỏ bàn tay phủ xuống đem bay thẳng mà đến thanh ngư vỗ chúng trực tiếp đưa nó đánh rất đâu x u ấ t c u n g thẳng hướng tam thập tam trọng thiên phía dưới rơi xuống mà đến giải quyết thanh ngư vương việt một lần nữa ẩn nấp g thân hình rời đi đâu x u ấ t cung nơi này gây ra động tĩnh chắc hẳn rất nhanh liền có người sẽ phát hiện hắn hay là mau rời đi lại nói quả thật đâu suất cung mới vừa một chút động tĩnh đã quái dày phụ cận tuần tra thiên binh thiên tướng chạy tới nơi này lúc vừa vặn nhìn thấy toàn bộ té xịu đồng tử còn có trên mặt đất gây mất hai cây thanh n h ự sừng đem các loại đồng tử làm tỉnh lại hỏi thăm bọn họ phát sinh chuyện gì lúc bọn hắn cũng nói không biết đợi cho tiến vào trong phòng luyện đan xem xét kém chút không có đem bọn hắn dọa gần chết thái thượng lao quân luyện mấy loại cực kỳ chân quý tiên đan toàn bộ cũng không có bọn hắn có thể tưởng tượng thái thượng lao quân sau khi trở về nhìn thấy như thế tình huống bọn họ là tránh không được dừng lại trùng điệm trách phạt mà lúc này kẻ cầm đầu chi nhân vương việt lại là đang ở đi ngang qua thiên hà chỉ là trong quá khứ trên đường phía dưới thiên hà thủy đột nhiên táo động hình thành một cái cực đại vòng xoáy đưa tới vương việt chú ý của một đạo thủy ngưng thành thân ảnh từ trong vòng xoáy sinh ra hóa thành một cái ôn nhu nữ t ử bộ dáng ngăn ở trước mặt của vương việt thiên hà nhược thủy sao vương việt ánh mắt lóe lên trong lòng nghĩ như vậy đến đồng dạng nhìn về phía đối diện cái k i a đạo thủy ngưng thành nữ t ử thân ảnh thiên hà bên trong tồn tại một cỗ nhược thủy nghe nói là trên đời này yếu nhất tri vật ngay cả lông n g n g bay xuống trên đó cũng là không chịu được nổi m u ố n chìm xuống dưới thủy vốn là trí âm trí nhu t r í vật cái này nhược thủy còn muốn càng sâu bây giờ cái này nhược thủy biến thành nữ tử ngăn lại hắn vương việt ngược lại muốn xem xem nàng hiện thân như vậy là vì sao chưa xong c ò n tiếp chương chín thẹn quá hóa giận thiên h ạ nhược thủy có việc gì thế vương việt không có kinh ngạc nhược thủy có thể nhìn thấy hắn thiên hạ to lớn không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h quá nhiều cái này nhược thủy lại là một loại trong đó tương đối thần dị đồ vật không cảm thấy kinh ngạc công tử không phải thiên đình thần tiên nhưng lại vì sao xuất hiện ở thiên hà phụ cận đây thân thể của nhược thủy tất cả đều là trong suốt nước lưu động giờ phút này một khuôn mặt hướng phía trước nghiêng ra hám i ệ n g nói ra cái này thiên hà khu vực bình thường không có cái gì thần tiên sẽ đi ngang qua ngoại trừ thiên đồng nguyên x o a y cái này quản lý thiên hà khu vực tướng lĩnh nhược thủy rất ít gặp đến những người khác hoặc có lẽ là không nguyện ý nhìn thấy những người khác không phải người của thiên đình vì sao liền không thể xuất hiện ở đây ai quyết định quy củ vương việt nhẹ nhàng cười một tiếng lúc này thiên hà phụ cận trừ bọn họ cũng không có người nào thiên đồng lại là vây ở quán giang khẩu dứt khoát liền thả lòng trong lòng nhưng ì n này n xem cái h ợ c thủy m u ố làm chút manh mối chút ì thấy i coi ngươi nhiên lại đi khỏi ê n như lớn, ta qua sông của ta, nhược thủy đột nhiên chạy đến ngăn lại đường đi của ta, khó tránh hà thủy chạy khó chút h của của có ta ta, đột ta, t qua t t lễ. Nhưng h ấ nước kia lưu vậy thân thể nhược thủy đột nhiên hóa ra người bộ dáng toàn thân áo trắng dáng người tinh tế có một loại n u nhược mỹ cảm c h i ệ t để hóa ra bộ dáng nhược thủy ánh mắt bên trong mang theo một cô nhu nhược đàm mạc nhìn chằm chằm vương việt mở miệng nói công tử cũng không phải là thiên đình bên trong người lại xuất hiện ở bên trong thiên đình nhược thủy chỉ là tại địa bàn của mình xuất hiện cái này thất lễ chi nhân cũng không phải là ta mà là công tử mới đúng chứ ha ha thú vị vương việt cười lớn một tiếng lập tức sắc mặt khôi phục bình thường thản nhiên nói ngươi nơi này thời cơ hiện t h ầ n sẽ không có đạo lý có mục đích gì liền nói ra đi ta nhưng không có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi ở nơi này tiếp tục chỉ hoãn cái này n h ư ợ c thủy đột nhiên phát hiện t h ầ n h ắ n m u ố n sẽ không có đạo lý công tử người s à n g khoái nói chuyện s à n g khoái ta cũng không vòng vo trên người ngươi có thiên đồng khí tức ta nghe thiên đồng bị vây ở hạ giới mà ngươi một cái thiên đình người bên ngoài ở chỗ này đi bộ khắp nơi các ngươi đã gặp mặt cái này ngược thủy ngữ khí tựa hồ lập tức trở nên cường ngạnh vương việt nhìn lấy nàng đột nhiên cười nhược thủy nhữ mày ngươi vì sao muốn cười vương việt lắc đầu đàm tiếu một tiếng nguyên lai、like、làm u ố n hỏi thiên đồng tình hình gần đây xem ra ngươi thực sự là đối với thiên đồng m ố i tình thắm thiết cái này khiến ta rất là ngoài ý mớn trước kia nhìn đoạn này tình tiết nhược thủy đối với thiên đồng biểu hiện tình nghĩa loại tiết như mặt nước không bỏ cùng ôn nu làm sao thiên đồng nguyên soái ưa thích không phải nàng mà là hàng nga đây cũng là vừa ra cầu huyết hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình đáng tiếc thiên đồng ưa thích người cũng không phải ngươi ngươi cần gì phải tới dây d i a đây ngươi ngăn lại đường đi của ta chính là vì hỏi thăm cái này vậy liền quá mức vương việt cũng không rõ ràng đối phương như thế nào cảm giác được trên người hắn có thiên đồng khí thức bản thân cũng không cùng thiên đồng trực tiếp tiếp xúc qua nhưng là không muốn đi truy đến cùng nhược thủy ngăn lại hắn chính là vì chuyện này như vậy thì rất là bất đắc dĩ ngươi nói cái gì không có khả năng quả thật vương việt nói xong câu đó về sau sắc mặt của nhược thủy thì trở nên từ yếu đuối biến thành oán giận t r à đầy một bộ vẻ mặt vi tình sở khốn ấy vương việt thở dài một hơi nhược thủy đã là sắc mặt thay đổi mấy lần giọng the thé nói thiên đồng l à ưa thích ta ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ta cùng hắn thời gian ở chung với nhau dài nhất đ ở i thời gian của hắn cũng là dài nhất không có lý do gì không thích ta ngươi là ai làm sao biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào nguyên bản tương đối bình hòa nói chuyện với nhau giờ phút này vương việt một câu liền đem tâm tình của nhược thủy dẫn vào một cái cực đoan đâm chúng nàng chỗ bạc ngược nhắm chúng nàng muốn báo nổi thôi sớm biết như vậy chuyện nhàm chán ta liền không nói với ngươi nhiều như vậy ta phải đi vừa nói vương việt có ý rời đi Cái c thiên này hà phụ ậ nói nói ồ không thể nào nói nổi chính là không kiềm chế được nỗi lòng sao muốn tìm ta phiền phức có vẻ như không làm nên chuyện gì đưa tay vung lên Cái t i á i đạo mà nước bình t r ư ờ n g chính là ứng thanh mà giải một lần nữa hóa thành dòng nước rơi xuống bên trong thiên hạ chạy đâu rầm rầm kinh người tiếng sóng giờ khác này ở vương việt bên thai tiếng vọng nguyên bản tương đối bình tĩnh hòa hoan thiên hạ bởi vì đạo này tiếng quát đ ố n g nhiên k ị biến một cỗ kinh người sóng cả mãnh liệt mà lên như một đạo t r ư ờ n g khai to lớn ngụt lớn cao cao từ vương việt t r u n g quanh dâng lên hướng hắn vây quanh mà đến vương việt khoe miệng nhấc lên một vòng ý rêu c ậ t tám một cái đạo mạ u y nghiêm tiếng hét thôi động chân lực phất tay quét qua chung quanh một cỗ không thể lực lượng kháng cự từ tay hắn bên trong phát ra những vây quanh đó mà đến sóng lớn thoáng chốc toàn bộ tứ tán rơi xuống nhẹ nhàng một chiêu liền có thể tùy tiện tan giả nhược thủy thế công nhìn một cái bực này thế công nhìn ngươi còn như thế nào tùy tiện tan giã nhược thủy cũng là kinh ngạc tại vương việt thủ đoạn nhưng cũng khơi dậy phẫn nộ của nàng bắt đầu điều động thiên hà bên trong nhược thủy đến công kích vương việt một loại thiên hướng về ám trầm dòng nước từ thiên hà bên trong cấp tốc thoát ra từ vương việt quanh thân vọt lên từng đạo từng đạo cột nước phóng lên tận trời thậm chí bắt đầu xoay t r ò lấy tiếp tục hướng phía vương việt vây quanh mà đến lần này tấn công dòng nước toàn bộ đều là n h ư ợ thủy mà không phải là vừa rồi nước thông thường nhược thủy đặc tính có thể đem bất kỳ vật gì đắm chìm có thể làm cho bất kỳ vật gì bị xa vào mà khó mà tự k i ể m chế vương việt cũng không có quá mức xem nhẹ lấy tự thân chân lực bảo vệ quanh thân hai tay huy động một cỗ khó mà lực lượng hình dung tại quanh thân lượn lờ hướng phía bốn phía khuyết tán mà đến hắn lấy tự thân chân lực đem nhược thủy ngăn cách bên ngoài đưa nó nhóm từng cái đánh tan bên ngoài chủ đạo hết thẻ nhược thủy nhìn thấy vương việt thực lực cường đại như thế trong lòng cũng rất là chấn kinh thế mà có thể lấy sức mạnh của bản thân đem nhược thủy ngăn cách phải biết đồng dạng pháp lực đột ố i với n h ư ợ tác nhiên h những á p vây quanh đó vương việt nhược thủy toàn bộ từ nội bộ nổ tung lên hóa thành đầy trời nước mưa xôn xao mà rơi vương việt thân ảnh xông ra đưa tay một trưởng vô hướng nhược thủy vị trí nhược thủy thân ảnh dưới một trường này hóa thành dòng nước t ả n ra chạy vào bên trong thiên hà một lát sau thân ảnh lại tại thiên hà trên mặt sông nổi lên đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn bầu trời vương việt a ngươi mặc dù ra đời linh trí nhưng thực lực hay là quá yếu không có pháp lực muốn ngăn cản ta là không thể nào có nhiều thứ ngươi cũng là muốn giữ lại thì càng lưu không được không thuộc về ngươi phí hết tâm tư cũng cuối cùng không thuộc về ngươi nói đến thế thôi suy nghĩ thật kỹ đi thoại âm rơi xuống vương việt thân ảnh đã là lóe lên thiên hà khu vực hóa thành một đạo bạch quang đi xa nhược thủy khuôn mặt xoắn suýt tiêu hóa hắn lời đã nói ra sau một lúc lâu cũng là chìm vào thiên hà bên trong tất cả tựa hồ trở về bình tĩnh chưa xong con tiếp c h ư n g mười bàn cổ lông mày đâu xuất cung bên trong thái thượng lão quân như là thường ngày đồng dạng từ ngọc đến nơi đó trở về lại là nhìn thấy môn hạ đồng tử từ từng cái cuối đầu có chút không dám nhìn hắn thần sắc có dị dạng hắn phát giác được một tia chỗ không ổn trong lòng có một loại dự cảm xấu chuyện gì xảy ra thái thượng lão quân hỏi thăm môn hạ đồng tử từ, từng cái câm như hến mở miệm ấp úng sư tôn phòng luyện đan bị trộm cái gì nghe được lời ấy thái thượng lao quân trên mặt trong nháy mắt biến sắc vội vàng hướng đi phòng luyện đan nơi đó thế nhưng là có hắn mới luyện chế mấy lô cực kỳ chân quý tiên đan đây chính là muốn tặng cho ngọc đế vương mẫu cùng một chút quan hệ phải tốt thần tiên hao phí hắn tâm huyết của đại lượng có thể không thể sai sót、so、ta môn hạ đồng tử cũng đi theo sát đến rồi phòng luyện đan một phen sau khi kiểm tra để hắn phẫn nộ đau lòng không thôi tiên đan của ta cái kêu ấ y lô cực kỳ chân quý tiên đan toàn bộ không có còn có một chút còn lại chữa thương cứu mạng đang ăn dược chỉ để lại một chút bình thường tiên đan thế nhưng là đem hắn tức giận đến toàn thân phát dun thương tâm một lát chính là xoay người lại nhìn lấy túi đầu không nói đồng tử tức giận nói ai đánh cắp tiên đan của ta các ngươi có thể thấy rõ người tới thân ảnh hồi sư tôn chúng ta cũng cũng không biết ta lúc ấy không giải thích được đã hôn mê sau khi tỉnh lại phòng luyện đan biến thành bộ dáng như vậy mấy cái đồng tử ngươi một câu ta một câu trả lời nói nội dung đơn giản đều là ngất đi không biết lời nói không có một chút tác dụng nào liên tục trộm đi tiên đan bóng người đều không thấy được một kia thái thượng lão quân là chịu đựng l ử a giận nghe xong các ngươi hắn chỉ chỉ những thứ này đồng tử cuối cùng cũng không nói đến cái gì nổi giận mắng ngôn ngữ dù sao hắn là cái người có thân phận hơn nữa những thứ này đồng tử xác thực không biết rõ tình hình dạng này giận chó đánh m è o cũng không dễ hừ cuối cùng chỉ có thể tức giận đến p h ả i tay h áo bỏ đi rời đi đâu xuất cung nửa ngày không đến thiên đình đã truyền khắp đâu xuất cung tiên đ a n bị trộm tin tức loại chuyện này trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua các lộ đại thần lớn tiên đều là có chút đồng tình thái thượng lão quân Một chút lúc đầu có h đầu ầ p ngọc n n h ữ t i đế cũng không thể không ra mặt yên ổn tâm tình của thái thượng lao quân đồng thời lập tức phái người đi bốn phía điều tra một khi phát hiện người khả nghi liền sẽ lập tức trở về bầm báo tin tức đa tạ ngọc đế thái thượng lao quân hồi ngọc đế một câu sắc mặt dịu đi một chút lúc đầu hắn muốn dựa vào pháp lực của mình suy tính ra đánh cắp tiên đan kẻ trộm ở nơi nào nhưng mà cẩn thận suy tính một phen thế mà suy tính không ra người kia tung tích cùng lai lịch tựa hồ bị một đoàn n ồ n g nặc mê vụ ba phủ cái này khiến hắn nho nhỏ giật mình một phen hơn nữa từ nơi này lần suy tính bên trong hắn còn cảm thấy được một tia đến từ trong minh minh nguy hiểm nhằm vào tam giới nguy hiểm cực không ổn định bởi vậy hắn lần này chính là trước tiên tìm tới ngọc đế để hắn ra mặt phái người cha tịm đồng thời còn cẩn t hai ậ n đ ị để lộ ra c á người à y thấy một cảm thân cái được bạn n u Quả nhiên, ngọc đế sau quân y cơ. Ngọc cũng nhiên, nghe kinh phen. nói, n khi thế h Đế là Lao dị một n Thiên chân vạn tính mấy lần, đều là kết quả như vậy. Cô ý đến nói hạng, phòng. g là Lao là làm thực sát, kết một hảo chút Hai sự. cô suy với vậy, Đạo ra đều đề quả mấy ư rõ bệ thân ở ngọc đế chỗ ở trong đ ì n h viện chung quanh không có những người khác s á t mặt đều lộ ra một vẻ ngưng trọng lao quân nếu suy tính như thế vậy liền s á c thực sẽ phát sinh chấm biết nhớ cho kỹ p h ả i người chặt chẽ tra tìm tận lực tìm ra người này làm phiên bệ hạ thiên đình một góc Vương Việt vượt quảng a sau, thanh khí lung, lại ẩn chứa thiên bất bất một đất tịnh. Tiên một tịch trong trèo hà chi chỗ khí lạnh khí giác liền lại đến mông lung, ẩn lùng về sâu ưu u cố cô tức. q hàn cung vương việt trông thấy một chút ký hiệu sự vật chính là biết được nơi đây đến tột cùng là địa phương nào nói thật hắn thật không phải là cố ý tới đây chỉ bất quá v â y vùng một phen thiên đ ỉ n h trong lúc vô tình mới tới nơi đây quảng hàn cung nghe đồn cơ hồ là mọi người đều biết nói là ở bên trên mặt trăng phía trên ở một cái hằng nga tiên tử k h u y n quốc k h u y n thành tú mỹ không gì sánh được lại có vẻ cô độc tình mịch chỉ có một con thọ làm bạn truyền thuyết như thế bây giờ còn là có chút t r ê n l ệ n h vương việt tâm niệm vừa động cũng là đặt chân tiến vào dâng lên một tia tâm tư của du lãm bước chân trong đó một chỗ cao tới mấy trăm t r ư ợ n g nguyệt quế thủ cao ngất tại trước cung điện cành lá ung tùm ánh sao lấp lánh thỉnh thoảng tùy phong chập trờn để lộ ra bất p h ả m của nó nghe nói t â y này chính là bàn cổ khai thiên tích địa bỏ mình sau lông mày biến thành rơi vào quảng hàn cung trước ý nghĩa phi thường một cái lông t ơ trắng non con thỏ đang ở dưới nguyệt quế thủ nhảy tới nhảy lui vương việt vẫn như cũng bị hạo thiên cổ kính năng lực bao phủ những người khác rất khó cảm giác thân ảnh của hắn thân hình loay lên xuất hiện ở dưới nguyệt quế thụ cái tia thỏ ngọc tựa hầu ngửi được một tia khí tức không giống bình thường nhận lấy quáy nhiều cấp tốc này ra vương việt không có quản nhiều nó mà là ngừng chân tại nguyệt quế thụ trước n ô ra một cái tay thả ở trên thân cây bàn cổ lông mày biến thành có lẽ có chút khó tin đồ vật tật chứa vương việt thầm nghĩ đến lấy tự thân chân lực dò xét một phen cây này nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút để hắn cảm giác hứng thú đồ vật nhưng mà cũng không có cái gì kỳ lạ vương việt thu tay lại có chút thất vọng đột nhiên nguyệt quế thụ cành lá phát ra không giống tầm thường rung động giờ phút này không rõ, lại là chập t r ấ n không ngừng phát ra rầm rầm tiếng vang cái kêu nhảy xa thỏ ngọc cũng là quay đầu nhìn lấy nguyệt quế thụ phát ra chi chi tiếng tê ơ quảng hàn cung bên trong một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp phiêu nhiên bay ra rơi vào thỏ ngọc một bên đồng dạng ngắm nhìn dị thường nguyệt quế thụ trên mặt vẻ nghi hoặc người này chính là h ằ n g nga vương việt cũng chú ý tới h ằ n g nga xuất hiện nhưng hắn tâm thần của giờ phút này lại là ở trên nguyệt quế thụ bởi vì chính mình chất lực cái này nguyệt quế thụ giống như xảy ra cái gì biến hóa kỳ quái hắn cảm giác được một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ nguyệt quế thụ bên trên chậm rãi tàn ra vừa rồi thế nhưng là không có phát giác được c ố khí tức này bên kia thọ ngọc nhảy tới hàng nga trên tay chi chi không ngừng tê ơ tựa như đang nói cái gì cùng hàng nga nghe hàng nga đôi mắt đẹp nhìn lấy nó một lát sau mang theo vài phần kinh ngạc ngươi nói cảm giác được phụ cận có người cái kia nguyệt quế thụ dị thường chính là người này làm ra thọ ngọc thế mà nhân tính hóa gật gật đầu phát ra â ô, ô điệu tiếng tê ơ thế nhưng là t r u n g quanh không nhìn thấy có người tồn tại ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi hàng nga nhìn một phía không có phát hiện có những người khác tồn tại ngược lại là cái kia nguyệt quế thụ động tĩnh tựa hồ càng lúc càng lớn bỗng nhiên hào quang màu trắng bạc từ nguyệt quế thụ bên trên trang hàn ra cấp tốc phúc phát tán b ố n phía có chút trói mắt dẫn tới hằng nga cũng không khỏi ống tay hào cầm che mắt không dám nhìn thẳng chốc lát sau nàng đang nhìn đi thế mà tại nguyệt quế thụ trước thực sự xuất hiện một thân ảnh một cái nam tử thân ảnh vương việt lúc này không biết hắn ẩ n nấp năng lực đã mất đi hiệu lực bị quang mang của nguyệt quế thụ phá đi để hằng nga nhìn thấy hắn. hắn giờ phút này tâm thần đắm chìm trong một chủng loại giống như hồi ức trong trạng thái trong thoáng Quế t chốc hoặc có lẽ là lại mười phần thanh tỉnh vương việt còn mang theo vẻ khiếp sợ tràng cảnh xung quanh đột nhiên biến hóa một mảnh hỗn độn thấy không rõ bốn phương tám hướng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cao ngất thân ảnh to lớn cầm trong tay một thanh giống như núi nhỏ lớn nhỏ cổ pháp cự phủ toàn thân trên dưới lộ ra một loại kinh thiên động địa quần quận khí thế cổ phía phía kiên cường ý chí bất khuất rung động thật sâu tâm thần của vương việt chưa bao giờ từng thấy như thế để hắn rung động tràn diện bàn cổ khai thiên địa truyền thuyết hắn khi còn bé liền nghe được rất nhiều rất nhiều bây giờ có thể tận mắt nhìn qua nơi đây hùng vi tràn diện nói không nên lời trong lòng có tâm tình gì bàn cổ thân ảnh ở trong hỗn độn mở cự phụ không ngừng rơi xuống tựa hồ hao phi hắn số lớn khí lực nhưng như cũng khiếm khuyết một chút hỗn độn không có triệt để tách ra còn có lẫn nhau tụ lại xu thế vương việt quan sát vào bản cổ huy động cự phủ một chiêu kia cũng chỉ có một chiêu kia từ đầu đến cuối liền một chiêu như thế nhìn như bình thường trên thực tế lại là tràn đầy huyền ảo cùng phức tạp ở chỗ đem khí lực của toàn thân tụ vào một điểm tiến hành ngoại vật vung ra điểm này liền có thể đạt tới tồi khô lạc hủ khai thiên đích địa cấp độ đương nhiên đầu tiên ngươi nhất định phải có được bản cổ thực lực thế này có trong tay hắn như vậy khai thiên thần khí mới có thể làm đến khai thiên tích địa đơn giản trực tiếp thô bạo đây chính là bàn cổ huy động cự phủ một chiêu tinh túy ở tại một k í c h phá vật pháp khi hắn nơi cự phủ đi qua tựa như không có cái gì bổ không ra bất luận cái gì ngăn tại một k í c h này trước mặt đồ vật đều sẽ bị một phân thành hai đột nhiên bên hai truyền đến một tiếng c h ấ n kinh tâm thần tiếng quát là từ bàn cổ trong miệng truyền ra cũng là cái này vừa quát tâm thanh để đắm chìm trong khai thiên một búa bên trong vương việt lấy lại tinh thần lần nữa để hắn kinh hãi rung động chỉ thấy bàn cổ ra sức thẳng tắp thân thể hai tay cùng nhau nắm chặt trong tay cự phủ ngưng tụ khí lực của toàn thân hướng phía trước người hung hăng một bồ vẫn như cũng như là khi trước động tác một dạng chỉ bất quá lần này đã dùng hết toàn lực trước mắt một mảnh hôn đồn khu vực ở nơi này một búa phía dưới một nửa lên cao một nửa chìm xuống triệt để phân ra lại tách ra khoảng cách càng lúc càng lớn trong đó có bản cổ ra sức thân thể của chống lên bố trí triệt để đem thiên địa chống ra phá vỡ hôn đồn cục diện đây chính là trong truyền thuyết thần thoại sáng thế thần bản cổ một búa khai thiên địa diễn hóa thế giới mới một cách tia vĩ nạn tư thế vai hùng thật sâu điêu khắc ở vương việt trong óc tựa hồ vĩnh viễn cũng xóa đi không xong đây là khai thiên tích địa một kích l í cảnh sao vương việt hình như có nhận thấy lập tức hết thẻ chúng quanh nhanh chóng biến hóa khôi phục được hắn tại quảng hàn c u n g t r ư ớ c tràn g cảnh tay của hắn chậm rãi từ n g u y ệ t quế t h ụ bên trên rời đi mắt trần có thể thấy n g u y ệ t quế t h ụ cấp tốc tàn l ù i khô héo hóa thành b ụ i bặm phiêu tán mà đến đây thật là một tốt đẹp chính là ngoại ý m u ố n vương việt đột nhiên nói một câu nói như vậy biểu đạt tâm tình vào giờ khác này đúng là như thế hắn không nghĩ tới ngoại ý muốn đi vào quảng hà cung ngoài ý muốn đụng vào n g u y ệ t quế thụ do ngoài ý muốn địa bị thời gian quay lại đưa vào bản cổ khai thiên lích địa tràn cảnh còn ngoài ý muốn chiếm được một chiêu ý cảnh những thứ này ngoài ý muốn xò sâu trở nên vô cùng mỹ hảo cho vương việt một đoạn cơ may của kinh người ngươi là ai ngươi đối với n g u y ệ t quế thụ làm cái gì sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh ném ái không cần suy nghĩ nhiều vương việt cũng biết là hàng nga nói nơi đây ngoại trừ nàng bên ngoài nơi nào còn có cái khắc thần tiên tồn tại mà đối phương nói chuyện cùng hắn chứng minh là thấy được thân ảnh của hắn vương việt tạm thời thu hồi thời gian quay lại mang tới rung động xoay người lại đối mặt với hàng nga lộ ra một tia cửa nhạn ta là ai cái này thì không cần tiết lộ cho hàng nga tiên tử nghe xong v ề phần ta đối với n g u y ệ t quế thụ làm cái gì đó cũng là không thể trả lời sự t ì n h trong lúc vô tình xâm nhập quảng hàng cung ta đây liền rời đi nếu có chỗ cái dày mong rằng hàng nga tiên tử thứ lỗi trông thấy hàng nga mực khắc vương việt mặc dù không miễn hai mắt tỏa sáng nàng ấy phần thanh lanh ở giữa hơi có vẻ nhu nhược mỹ mạo cùng khí chất quả thực có thể làm cho vô số nam nhân sinh lòng ở sóng cứ nghe liền ngọc đế lần đầu gặp hắn cũng có loại dị dạng tâm tư hiện hiện nhưng vương việt tu hành đến nay đã là đối với này loại mỹ mạo có chút miễn dịch hắn cũng không có ôm mỹ nhân dự định cho nên đối với kỳ mỹ mạo thật không có dâng lên cái gì tâm tư của cái khác bây giờ có được nguyệt quế cơ may của trên cây để hắn muốn tìm thành tinh t r i địa hảo tinh tế thể nộ g một phen nơi nào còn có rảnh rỗi công phu chậm trễ ở chỗ này sau khi nói xong chính là phóng người lên hướng phía quảng hàn cung bên ngoài bay đi chỉ là cái kia hàng nga không muốn để cho hắn tùy tiện đi không có hủy hoại những vật khác còn tốt cái này quảng hàn cung trước nguyệt quế thụ bị hủy đây chính là bản cổ lông mày biến thành để ngọc đế biết là muốn trách tội xuống ngươi hủy nguyện quế thụ chớ có khinh địch như vậy rời đi hai đạo lụa trắng từ hàng nga hai trong tay h áo vung ra lại là thẳng tắp như kiếm đánh về phía vương việt sau lưng nàng cử động lần này không ở đả thương người mà ở ngăn chặn vương việt bước chân để hắn không được rời đi vậy phần trên tay nàng thọ ngọc giờ phút này đã là xa xa trốn ở một bên vương việt nhìn cũng không nhìn sau lưng bay tới lụa trắng thân ảnh một bên tùy tiện liền tránh đ ứ n ra liền hàng nga điểm ấy pháp lực cùng g ó công muốn giữ lại hắn là tuyệt đối không thể nào hàng nga thiên tử không cần uồng phí sức lực một k í c h thất bại vương việt thân ảnh đã là cách xa quảng hàng cùng hàng nga nhìn đối phương bóng lưng càng ngày càng nhỏ trong lòng tuy c ó sinh khí lại cũng không thể tránh được đối phương thân thủ hơn xa nàng tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân không muốn làm khó nàng mà thôi đuổi theo nhất định là không đ ổ i kịp lại quay đầu nhìn một chút nguyên bản nguyện quế thụ tồn tại địa phương giờ phút này trở nên giống t u y ế t lúc này thọ ngọc lại là lanh lợi tới hướng nàng ô ô、okay、kê hàng nga tựa hồ nghe được một ít buồn cười sự tỉnh trên mặt tách ra mỉ cười ngươi nha hay là chớ đùa t ắ cười cái này nguyệt quế thụ sự tỉnh ta còn muốn phải nghĩ thế nào cùng ngọc đế giao phó mới tốt hai tay nâng lên nhảy lên tay tới thọ ngọc vớt ve nó trắng non lông tơ lắc đầu hướng phía quảng hàn cung bên trong đi đến cùng lúc đó trong tam giới côn luân sơn tây phương phật giới thiên đình bên trong đ ầ u xuất cung thoát thai từ bản cổ tinh khí biến thành tam thanh đều là tại thời khắc này mở ra hai con ngươi thần quang bạo phun lao tử nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao quân đều là tại thời khắc này lòng có cảm giác cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thiên đình bên trong quảng hàn cung vừa rồi phát sinh dị dạng để bọn hắn chương ó loại tâm u y ế t mười hai tam thanh thái thượng lao quân mẩng đầu nhìn về phía một chỗ hư không thản nhiên nói nghĩ không ra hai vị sư đệ cũng tới trong hư không lập tức cũng tuần tự chuyển ra hai âm thanh hư vô phiêu miệng không biết từ nơi nào đến sư huynh tới sớm có thể phát hiện manh mối gì bàn cổ lông mày biến thành cây lạng yên không tiếng động biến mất vừa rồi trong lòng dân g lên mãnh liệt cảm ứng tựa như bỏ qua một kiện đại sự một trận cơ duyên có thể là thái thượng lão quân s ư đệ cũng chỉ có cùng thuộc tam thanh hai vị còn lại nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ thái thượng lão quân là thiên đình bên trong duy nhất cũng không hướng ngọc đế quỳ lạy đều là vì thân phận của hắn cao thượng vì thái thượng đạo tổ tam thanh đứng đầu bây giờ đạo giáo người sáng lập so với nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai vị địa vị còn muốn cao thượng gặp hắn trong tay bấm đốt ngón tay mấy lần to mày hai phiết trắng b ạ c lông mày lay động bày tỏ trong lòng cũng không bình tĩnh sau một lát trong miệng thở dài mang trên mặt một vòng ngưng trọng ta lấy thần thông đo lường tính toán vẫn không có nửa điểm đầu mối tựa như bao phủ một đoàn tan không ra mê vụ chuyện như thế trước kia chưa bao giờ có hai bóng người đột ngột ở giữa xuất hiện thái thượng lao quân sau lưng trên người đều là ẩn chứa đại đạo khí v ở n bao giờ cũng ảnh hưởng chung quanh có loại b ằ n g quan thoát ly trần tục cảm giác đây chính là thành tựu hôn nguyên đạo quả thánh nhân sư hưng nói cùng hai người chúng ta nhất trí vừa rồi hai người chúng ta tiến đến trước đó đã là đoàn quà cũng là một đoàn mê vụ cháy lấp bằng pháp lực của chúng ta thần thông trong tam giới cơ hồ không có gì không biết xảy ra kim thiên là một cái cực lớn biến số nguyên thủy thiên tôn đứng ở nơi đó nhàn nhạt mở miệng thông thiên sư đệ người nghĩ như thế nào thái thượng lao quân lên tiếng hỏi thăm thông tin h ê giáo chủ ý tứ chúng ta mặc dù thành t i ể u thánh nhân c h i vị nhưng là cũng không phải là chuyện gì đều có thể biết được lần này vì chuyện nơi đây kinh động xuất quan đích sắc là một biến số vốn lấy chúng ta thực lực nhưng cũng không cần quá mức để ý yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ nếu là thật sự đối với tam giới tạo thành ảnh hưởng gì bọn hắn sớm đã bàng quan trong tam giới ít có sự tỉnh có thể làm cho bọn hắn động tâm lần này như không phải là bởi vì biến mất nguyện quế thụ cũng chính là bản cổ lông này bọn hắn cũng sẽ không cảm ứng được một chút mánh khỏe xuất hiện ở đây thánh nhân thủ đoạn, bình thường thần tiên cùng người tu đạo là không hiểu thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến một câu nói như vậy liền có thể rất tốt thuyết mình tất cả thông thiên sư đệ nói rất có lý nếu suy tính không ra bất kỳ manh mối không bằng an tâm nhìn chi mê vụ chắc chắn sẽ có vạch trần một ngày chúng ta chờ đợi chính là thái thượng lao quân có chút đồng ý gật đầu nói như thế sau lưng không xa đứng nguyên thủy thiên tôn khuôn mặt trang nghiêm đại đạo ý vị lưu chuyển q u a n thân hai mắt thâm thúy như tinh thần nhìn thông thiên giáo chủ một chút cũng là hơi gật đầu như thế vậy liền không n h ú n tay vào an tâm đối lãi nếu thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ đều ngầm thừa nhận không xuất thủ hắn cũng không có lý do lung tung đ ú n g tay cũng không có hứng thú này vì tìm một cái cái gọi là không biết ngọn ngành cơ duyên mà tùy tiện ra mặt như thế chẳng phải là có sai lầm hắn thánh nhân b ứ c cách hồi lâu chưa từng gặp nhau nhưng không ngờ vì chuyện này tụ họp cũng là khó được thái thượng lão quân hai tay chắp sau lưng đứng ở nơi đó hai mắt nóng g về nơi xa xăm sao là khó được nói chuyện lấy thủ đoạn của chúng ta sớm đã thoát ly cái gọi là thất tình lục dục chân chính siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài đại sư huynh nói sợ là có dụng ý khác thông tin ê giáo chủ nôn từ ngay thẳng sắp bén lòng dạ không như hắn hai vị giờ phút này thái thượng lão quân một câu có chút không giải thích được liền để hắn đem một chút á m chỉ sự tỉnh xếp đặt đi ra thông tin ê sư đ ệ lời này của ngươi thế nhưng là qua đại sư huynh biểu lộ cảm xúc ngươi lại có ý riêng đến tột cùng muốn nói cái gì nguyên thủy ở một bên chen vào nói hiển nhiên nghe được thông tin ê trong lời nói có hàm ý trong mắt chỗ sâu tựa hồ lóe lên tinh quang có chút bén đoạn đạo đi các ngươi bình thường môn hạ trong giáo điểm này sự tỉnh cũng không cần mang lên mặt mà nói thái thượng lão quân có chút tức giận trách cứ một tiếng n g người người có có vừa nói thủy nhìn một chút nguyên thủy cùng thông thiên nhất là tại thông thiên trên người dừng lại nhiều trong chốc lát việc này chính là ta cùng với hắn lý niệm không hợp cơ cầu vô dụng đại sư huynh làm gì làm đó cùng sự tình chi nhân không phải là kết quả còn phải đợi thời gian đến nghiệm chứng nếu chuyến này không thu hoạch ta cũng liền đi trước một bước thông thiên lệnh i ọ n một câu bóng người lập tức biến mất chắc là rời đi thiên đỉnh hồi cái kia côn luân s â n đi chỉ để lại nguyên thủy cùng thái thượng lao quân ấy thông thiên sư đệ tính tình quả thật như dị vang như vậy thái thượng lao quân thở dài một tiếng đại sư huynh coi là hai chúng ta giáo lý niệm càng tán thành loại nào nguyên thủy không có nói tiếp đột nhiên hỏi một câu thái thượng lao quân nhìn coi hắn ta tự sáng tạo s u ấ t đạo giáo nhưng phát triển lớn mạnh vậy thì các ngươi bây giờ xiển giáo cùng tiệt giáo vấn đề ta là không nghĩ lẫn vào trong đó ngươi cũng chớ kéo ta theo ở trong đó xử lý như thế nào hai người các người đi thương lượng nguyên thủy tự hồ phát ra một tiếng cười khẽ đại sư huynh coi là bây giờ thông thiên sư đệ có thể nghe ta theo như lời nói đã thấy thái thượng lão quân quay người mà đến lưu lại một đạo bóng lưng chậm dại biến mất xử lý như thế nào các người nếu là thương lượng không thành vậy liền đi tìm lao sư đi ta nghĩ hắn sẽ có phương pháp có thể thực hành được lời nói tại bốn phía quanh quẩn nguyên thủy nghe được rõ ràng sắc mặt khẽ đậu đi tìm lao sư sao cũng có thể sau đó nguyên thủy thân ảnh cũng từ biến mất tại chỗ nói chuyện của bọn họ mặc dù là tại quảng hàn cung trước thế nhưng bên trong hàng nga đối với bọn họ đến là không biết chút nào hiển nhiên là ba vị thánh nhân không muốn để cho người còn lại nghe được nói chuyện của bọn họ thiên đình một chỗ chưa có người biết địa phương vương việt ngồi xếp bằng một góc hai mắt nhắm nghiền toàn thân cao thấp chân lực lượt lờ chìm chìm nổi nổi sau một lúc lâu chậm rãi mở hai mắt ra toàn thân cao thấp khí tức đ ố n g nhiên thu nhập thể nội hai mắt thần quang bạo phun lại cấp tốc thu lại chỉ thấy hắn đứng dậy khí tức trên thân tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng muốn đến từ nguyễn quế thụ thượng ý bên ngoài cơ may của được đến để hắn thể nộ một phen sau có tinh tiến Ý chương ả n này hình thành, nguyên lai cũng ngoài muốn. là một lai cái ngoài ý v Việt mười i nói giải ệ n không g ra một câu không giải thích câu đ ợ c tựa t hồ tại giải thích cái gì. cái thích chỉ Nếu không, chỉ là sau ba kế hoạch bàn cổ khai thiên địa về sau toàn thân từng cái bộ phận hóa thành trong tam giới các loại sự vật sông núi sông biển nhật nguyện tinh thần chờ một chút trong đó hai mắt chính là hóa thành cái kia nhật nguyện lúc ban đầu trên thái dương còn dựng dục hai cái tam túc kim o chính là man hoang thời kỳ đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn mà trên mặt trăng tựa hồ cũng không nghe qua có cái gì cường đại tồn tại thai nén những cái gì đó t h a i âm tinh quân nguyện thần các loại đều là về sau ở nơi này địa xem như vị ngọc đế phân phối ở đây nhưng mà bàn cổ hai mắt một cái có thể dựng dục ra đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn bực này chuẩn thánh cấp bậc yêu vật một cái khác không có lý do gì không thể dựng dục ra cái khác thần dị giống loài kinh thế đại yêu trong đó một chút nguyên do vương việt từ lĩnh hội cái tia đạo ý cảnh về sau đã biết một chút lúc trước bàn cổ vất lạc hai mắt phân hóa nhật nguyện thời điểm đều là ẩn chứa rất nhiều tiên tiên tinh khí cả hai cực kỳ cân bằng lại là tại hình thành về sau xảy ra một chút biến hóa đại lượng tiên tiên tinh khí từ trong đó một cái chúng trôi đi bị một cái khác hấp thu nguyên bản thăng bằng cục diện bị phá vỡ đều là vì nhật n g u y ệ t có chỗ phân chia tiên tiên tinh khí trôi qua cực lớn một con kia liền hóa thành thắng một cái khác hấp thu đại lượng tiên tiên tinh khí liền hóa thành ngày bất luận nhật n g u y ệ t đều có từ bản cổ lưu lại mở thiên ý cảnh mà quảng hàn cung chức nguyện quế thụ vừa lúc lại là bản cổ lông mày biến thành cả hai xem như đồng tông đồng nguyên cắm rễ trên đó tích lũy tháng ngày tự nhiên mà vậy liền đem thắng lưu lại bộ phận hấp thu liên đối d ụ n g tâm cảnh ở bên trong chỉ bất quá những lực lượng này tại vương việt bị thời gian quay lại về sau rốt c ụ c tiêu hao hầu như không còn mặc dù thu được mở thiên ý cảnh nhưng là bởi vậy để n g u y ệ t quế thụ triệt để tiêu vong dạng này thuyết pháp nhìn như hoang đường vương việt lại là từ trong ý cảnh trong dấu vết tìm được liên đối vào từ nguyện hình thành bắt đầu cho tới bây giờ chung quanh trải qua một chút đều là có hiểu biết năng lực như vậy nghe vào đều có chút khó tin nhưng xác thực như thế sau khi chết bàn cổ còn có như thế năng lực có thể nghĩ khi còn sống đến cỡ nào không cách nào phỏng đoán chỉ sợ chính là hoàng cực trong giới thần thoại cảnh đại năng cũng không nhất định là đối thủ của hắn đương nhiên đây hết thể chỉ là vương việt suy đoán bây giờ đối mặt là thực lực tăng lên được từ cái k i a đạo mở thiên ý cảnh chỗ tốt chẳng những để hắn tu vi cảnh giới tinh tiến một chút càng làm cho hắn l ạ i như vậy dần dần lục lọi ra một chiêu mới sát chiêu có lẽ dựa vào một chiêu này đủ để cho hắn đối mặt tam thanh bực này chứng được hôn nguyên đạo quả thanh nhân n g nhiên nghe được một chút tiếng bước chân chuyển đến còn có nói chuyện với nhau thanh âm vương việt sắc mặt h ư n g tụ dựa vào hạo thiên cổ kính nhận nấp thân thể lui sang một bên hãn vị trí địa phương chính là một chỗ lạnh tanh cung điện tựa hồ không người ở ở hoang phế cũng không thấy có người đi qua phụ cận chớ nói chi là vào được chỉ là bây giờ tới là ai c ử a bị đẩy ra mấy bóng người bước vào đều là chút huyền nữ các nàng đều là thành tiên chi thể nhưng không có t i ê n t ị c h cũng liền cùng nhân gian hoàng cùng cung nữ tính chất không sai biệt lắm đem chung quanh đều thu thập sạch sẽ vật sở hữu sự t ì n h toàn bộ rời hết chỗ này cung điện nhưng là muốn đổi chủ nhân đổi chủ nhân gì đây chính là ngọc đế mội mội giao cơ đã từng chỗ ở một cái huyền nữ đề cập giao cơ để âm thầm quan sát hết thẻ vương việt thần s á c hơi đ ộ n g một chút hắn cũng không còn nghĩ đến nơi đây lại là giao cơ đã từng chỗ ở chi điểm trong này b à i biện đều là ngắn gọn đến cực điểm một mặt rất tựa hồ cùng thân phận của ngọc đế mội mội không hợp a đã thấy huyền nữ ở trong dẫn đầu lên tiếng cái kia nhất thời để cho nàng chớ lên tiếng im n ngay ngươi không nghĩ chờ đợi tại thiên đình bên trong hiện tại cũng là cấm đề cập giao cơ hai chữ này ngọc đế phản ứng ngươi không phải không biết đây là hắn chuyện xấu bình thường ai dám nhắc tới cùng chuyển vào trong thai của h ắ n cái này thân phận của huyền nữ lập tức không có còn muốn bị đánh rất nhân gian sống mấy đời mới làm đến cái này huyền nữ thân phận ngươi không cần không chân quỵ à. cái kia bị d à y huyền nữ nhất thời t ú i l ầ u xuống trên mặt kinh hoảng không cần phải nhiều lời nữa đừng trách ta không có cho các ngươi đề tình một câu hảo hảo làm bản thân việc nằm trong phận sự còn lại ít đi nói h i ệ u nói v ư a một khi vì thế nỗ lực hậu quả gì chỉ có thể h oán bản thân đúng đúng chớ t r ì hoãn sớm một chút thu thập xong đem bố cục của nơi này cải biến đây chính là vương mẫu cực kỳ xem trọng người thân phận của cựu thiên huyền nữ so với chúng ta cần phải tôn quý rất nhiều lập tức vương việt chính là nhìn thấy những thứ này huyền nữ cấp tốc thu thập b ố n phía hắn cũng thừa cơ lặng yên rời đi nơi đây lần này không có bị người phát hiện ra bên ngoài về sau vương việt đang suy tư mới vừa một màn không khỏi làm hắn nhớ tới một chút có chút cầu h ế t sự tình cái này thiên đình cùng nhân gian hoàng cung thoạt nhìn cũng không bao lớn khác biệt giao cơ cung điện giờ phút này đổi chủ chứng minh ngọc đế là quyết tâm từ bỏ cái này thân m ư ợ m u i vì vững chắc cái tia tam giới tri chủ quyền lợi ở trong đó còn có vương mẫu đưa tay chen chân đối với này người vương việt vô ý thức biểu hiện ra không thích trước kia như thế hiện tại như thế sợ rằng tương lai cũng là như thế tóm lại đây đều là một đám bị trói buộc ở bên trên quyền lực người đáng thương thân bất do kỳ nhưng như cũng lựa chọn đắm chìm trong đó làm lấy một chút đạo mạo nghiêm trang sự tình vụ trộm cực kỳ buồn nôn b ấ n thỉu i lần này lên thiên đ ỉ n h đối với có thể đắc thủ đồ vật hắn là như vậy đắc thủ đã thỏa mãn như vậy tiếp đó đối với một chút hắn nhìn chi không quen sự tình không thể nghi ngờ là nhỏ hơn tiểu chen chân một phen náo ra chút động tình đến lần này thiên đình chuyến đi mới có thể xem như viên mãn lên thiên đình một thời gian đối với cái gọi là tiên gia pháp thuật hắn có thể nói là xem xét liền hiểu lần này dự định không bại lộ thân phận dưới tình huống chuẩn bị làm ra chút động tình đến cũng là có chút ý nghĩ gặp hắn lắc mình biến hóa nhất thời hóa thành giống nhau mạo anh vĩ đại hán cùng hắn bộ kia hơi có vẻ nho nhã yếu đối bộ dáng một trời một vực hắn đem tự thân chân lực che giấu hóa thành cái thế giới này pháp lực đây hết thể lại là thoát thai từ nữ hoa huyết ngọc công lao không có gì ngoài phong ấn chi lực còn có thể chuyển hóa năng lượng tính chất chân thực mà nói là giả mạo hắn không nghĩ bại lộ quá sớm bản thân đặc thù vậy cũng chỉ có trước đổi một cái thân phận tồn tại dù sao cái thế giới này còn có đạo giáo tam thanh tây phương giáo chủ các loại đại năng đều cao hơn hắn còn có một cái vượt qua điều này tồn tại hồng quân láo tổ cho nên không khỏi gây nên những nhân vật này chú ý hắn lại muốn làm ra một số chuyện cũng chỉ có thể làm như vậy tiến đến lâu như vậy bây giờ những nhân vật này đều không có tới tìm hắn chứng minh không có phát hiện hắn tồn tại điểm này kim s á c cự đỉnh cung cấp một chút tin tức có thể suy đoán ra đều là bắt nguồn từ địa lệnh tác dụng tựa hồ từ kim sắc cự đ ỉ n h đem địa lệnh từ trái tim của hắn rút ra sau đó buộc phát ra cường quang trở về về sau xảy ra một chút biến hóa khác cụ thể hắn còn chưa tìm hiểu được nay cũng muốn tại địa lệnh có chỗ biểu hiện về sau tài năng giải cụ thể công năng không có ở suy nghĩ nhiều vương việt hóa thân đại hán thân mang một thân tiêu sái áo giáp màu bạc cầm trong tay một thanh đại kiếm hóa thành một đạo hồng quang bay về phía thiên đ ỉ n h một chỗ chưa xong con tiếp chương mười bốn tùy tiện bốn ngàn tự đại trương mấy ngày bên trong thiên đình bên trong liên tiếp phát sinh một số việc rất nhiều thần tiên bị đả thương từ vết thương nhẹ đến trọng thương thậm chí hồ có cá biệt kém chút liền tiên hồn đều bị đánh rớt trọng đại như thế sự kiện tại thiên đình bên trong phát sinh có thể nói là cực kỳ ác liệt việc này rất nhanh cũng truyền vào ngọc đế trong t hai tránh không được một phen nổi trận lôi đỉnh lẽ nào lại như vậy có thể t r a ra là người phương nào gây nên ngọc đế bộ mặt tức giận mở miệng hỏi thăm một chút phương bẩm báo chi nhân bẩm bệ hạ tạm thời không có t r a ra là người phương nào gây nên hỏi t h ă m qua bị tổn thương thần tiên đều là không có thấy do đối phương hình dạng ngọc đế thanh âm lần thứ hai cất cao suýt chút nữa thì mắng lên liền không có một cái nào thấy rõ đều là phế vật sao từng cái đứng hàng tiên ban liền đối phương d á n g dấp như thế nào bộ d á n g cũng không nhìn thấy chính là bị thương thành bộ d á n g như vậy thế nhưng là đem hắn làm tức chết những ngày này thiên đình nhiều chuyện không thuận đầu tiên là giao cơ sự t ì n h có thể đem hắn phiền đến tính tình đều nóng n ả y thiên đồng cùng mười đại kim ô lúc này còn tại hạ giới quán giang khẩu nhốt không có cứu r a bên này thái thượng lão quân đâu xuất cung tiên đ a n bị trộm lại tìm đến hắn cha ra trộm đan chi nhân bây giờ lại ra dạng này một việc sự tỉnh thiên đình rất nhiều thần tiên bị đ ạ thương thậm chí ngay cả hung thủ d á n g dấp như thế nào cũng không thấy n h ư không phải là vì bảo trì ngọc đế sau cùng hàm dưỡng hắn liền muốn tức miệng mắng to bất quá những thứ này thần tiên có vẻ như đều có một điểm giống nhau cái tiết chính là đều phạm qua một chút sai lầm phía dưới bẩm báo chi nhân đánh giá ngọc đế một chút túi đầu cẩn thận nói ra ừ m vừa nói như vậy để tức giận ngọc đế thoáng ổn một chút cảm xúc lại hỏi mắc phải sai lầm ta làm sao không biết những thứ này bị tổn thương thần tiên mặc dù không phải từng cái đều hiểu rõ nhưng đại đa số hắn đều nhớ kỹ phạm sai lầm các loại sự tình nghe được cực ít lại đều là một ít sai lầm làm sao cái này động thủ chi nhân còn nhìn phải trăng mắc phải sai lầm mới ra tay đả thương người sao nhưng có phái người bốn phía tìm kiếm một phen bẩm bệ hạ chúng ta đã làm như vậy rồi bất quá tạm thời không có, có kết quả gì vậy liền đi xuống đi nhất định phải tìm cho ta đến hung thủ đả thương người nếu không đừng tới gặp ta ngọc đế trầm giọng một câu rốt cục đem bẩm báo chi nhân đuổi đi trên mặt tâm trầm lại là không có giảm xuống tới liên tiếp phát sinh như thế tức giận sự tỉnh tâm tình có thể hảo mới là lạ đừng để ta bắt được hung thủ nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu trực tiếp đánh vào mười tám tầng địa ngục vinh thế không được siêu sinh lúc này vương việt hóa thân đại hán đang ở thiên đình một chỗ địa bàn xử trí vào một vị thần tiên người này cũng là phạm vào sai lầm tuy nói không phải là cái gì trí mạng sai lầm nhưng vương việt nếu muốn để thiên đình loạn bắt đầu như vậy dạng này khiến cho động tĩnh liền không có sai gần đây thiên đình phát sinh sự tình những bị đả thương đón g ư ờ i đều là do hắn gây nên dạng này một cái thân phận mới đến bây giờ còn chưa bị người phát giác những thiên đình đó ra hỏa bị hắn đánh tìm không thấy nam bắc chỗ nào có thể thân phận của đem hắn biết đi ra coi như nhận ra đối bọn hắn mà nói cũng không thể nào biết chính là vương việt lần sau nếu dám lần thứ hai phạm sai lầm không cải chính lời nói như vậy thì không phải thật đơn giản bị đả thương vương việt nói ra vẻ đ ả m bạo bất quá là muốn tìm một kiểu lấy cỡ tại thiên đ ỉ n h gây nên rối loạn muốn làm một số chuyện đi ra thôi người vị này thần tiên nghe xong lúc này tức giận đến đã hôn mê nguyên lai thần tiên cũng có một bộ này đồng thời chơi rất chạy nhưng mà lần này thân phận của hắn bị người phát hiện hắn nhìn một chút ngã xuống ra hỏa nơi xa đang có một đôi mắt bắt được bóng lưng của hắn vội vàng đem việc này đưa tin báo lên rất nhanh việc này chính là một chuyến mười mười chuyến trăm chuyển đến thiên đình rất nhiều người trong t hai còn bao gồm ngọc đế lập tức lập tức đem người này bắt lại cho ta ngọc đế hạ lệnh phái ra một đại đội thiên binh thiên tướng hướng phía vương việt nơi này chen chúc mà tới nhưng mà vương việt sớm biết bị người theo dõi hành tung bại lộ sự tình việc này cũng có hắn cố ý vi chi thành phần chính là muốn dùng cái thân phận này làm ra điểm náo thiên đình động tích tới đứng ở nơi đó không có trước tiên rời đi vương việt trở đến là gần ngàn thiên binh thiên tướng đem hắn vây quanh ở trong đó các ngươi đều là quái đáng thương hiện tại mới tìm tới nơi này thực sự là quá chậm bọn hắn nên đón là một tiếng vương việt trần trụi trào phúng còn lắc đầu biểu thị thở dài cùng thất vọng lời nói này nhất thời đem những thiên binh này thiên tướng tức nổ tung đ ã thương người của thiên đình còn bày ra cái dáng vẻ như vậy quả nhiên là phách lối đến cực điểm gan to bằng trời đừng cùng hắn nói nhảm ngọc đế hạ chỉ đem người này trực tiếp bắt hắn lại trước mặt trùng điệp có thưởng từng cái lập tức hai mắt sáng lên hướng phía vương việt lao đến Đã đợi thấy, chờ b ọ những ọ là một cái kiếm khí này dựa vào pháp lực của bọn hắn căn bản không có biện pháp phòng ngự ở kiệt lực phía dưới vẫn như cũng bị một đợt kiếm khí trùng kích đánh tan lập tức tán loạn ra toàn bộ bay đến bốn phương tám hướng trùng điệp ngã nhào trên đất các ngươi liền chút bản lãnh này bình thường cũng vọng dám sương chi vì chấp pháp thiên binh thiên tướng thực sự là không sợ cười rơi mất giang hàm ha ha cáp vương việt điên cùng c h à o phúng không ngừng muốn chọc giận bọn hắn chợt phóng người lên hắn thấy được có người lặng lẽ rời đi hẳn là cùng ngọc đế báo cáo đi những thứ này tiểu động tác hắn không có ngăn đón bây giờ cái thân phận này vốn là muốn cao điệu làm việc dùng để chứng minh một chút ý n g h ĩ diện mục thật của hắn cũng không có triển lộ ra mảy may trôi này đại kiếm là hắn chuyên môn tìm người làm dùng trước k i ê u huyết chu kiếm vật liệu tận lực làm thành cứng cỏi vừa dày vừa nặng thân kiếm đầy đủ hắn đại khai đại hợp vung chặt mạnh bính pháp bảo bình thường một kiếm r a động phong lôi thiết tinh thần vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hướng hắn không ngừng nhào tới thiên binh thiên tướng giờ phút này đều là bị hắn lấy đại kiếm hù ở h ả ra kiếm khí gây thương tích từng cái giống như chó chết đổ vào một bên căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp Ừ, các ngươi bọn này, gia hòa quả một cỗ lực lượng hướng t ừ phía truyền vang mà đến phát sinh liên tiếp run dậy không ngừng phảng phất kịch liệt địa chấn đồng dạng không bao lâu tại vương việt bước ra một khoảng cách cố ý hám lại tốc độ rốt cục nên đón nhóm thứ hai nhân mã năm ngàn thiên binh thiên tướng thanh thế của quận vội sông mà tới dẫn đầu chi nhân một thân ngân giáp cầm trong tay ngân quang lóng lánh trường kiếm khuôn mặt lạnh lẽo xa xa chính là hướng hắn nhất kiếm một chỉ miệng quát sông ngọc đế có lệnh bắt lấy người này khi hắn nhất kiếm vung xuống về sau sau lưng năm ngàn thiên binh thiên tướng ôm theo to lớn thanh thế tiếng quát rung trời tản ra đá mây xung quanh một m ả bình bình. Ẩn ẩn những trời t r thiên binh thiên tướng kia hướng hắn đánh tới ban đầu ở quán giang khẩu bị bạn thân dạy mấy năm dương giao dương tiễn dương thiền đám người chính là đánh cho té tức té đái giờ phút này đối mặt vẫn là hắn liền càng thêm không chịu nổi đương nhiên vương việt cũng không có sự xuất thực lực chân chính hắn cái thân phận này đều là nguy trang tự nhiên không có khả năng lấy chân thân thực lực đến tác chiến có chút mị tràng chi tiết phải làm đúng chỗ trên người của hắn cũng là pháp lực theo l ạ i kiếm hóa thành rét lạnh lăng liệt kiếm khí đ ỗ n g nhiên một bổ mà da tựa như tràn ra vô số lông nhọn như nước triều vậy c u ồ n g dũng tới ẩn chứa trong đó một t i ê u mở thiên ý cảnh làm cho uy lực cùng khí thế cùng chân chính hắn một trời một vực được từ bàn cổ mở thiên ý cảnh để hắn quen thuộc ý cảnh như thế này hoàn thiện một chiêu này đồng thời cũng có thể che giấu tốt lắm thân phận có thể nói lưỡng toàn tế mỹ đối mặt tam thanh tây phương giáo chủ thậm chí hồng quân bực này nhân vật hắn có dự cảm biết sớm muộn gặp phải không bằng đi đầu ngụy trang một cái thân phận đầu tiên là gây nên một đợt chú ý xem như đại náo một trận tiên đình đầu tiên là ở nơi này một số người trong lòng chôn xuống một khoả mầm móng như vậy để bọn hắn trước tiên tiếp nhận loại vật này hắn liền có thể giấu giếm thân phận chân thật lưu lại chờ một cái tốt hơn cơ hội bắt đầu bộc phát bởi vì địa lệnh nguyên nhân tam thanh những người này là không tính ra của hắn thân phận lai lịch cho dù là hồng quân xuất mã vương việt cũng cho rằng rất không có khả năng bằng không hắn biến số như vậy xuất hiện hà không phải thứ nhất ngày sẽ tới tìm hắn những thứ này liền phong thần thời kỳ đều là tính kế tính tới tính lui người h á có thể cho phép vượt qua dự đoán bên ngoài biến số xuất hiện trong lòng bọn họ nhất là bất an chính là không biết không thể khống chế sự vật nếu là gặp cũng sẽ là khống chế hoặc là b ó t chết chớ hoài nghi những thứ này đại năng bọn hắn sớm đã là thánh nhân cảnh giới đối với tình cảm loại vật này sớm đã đều phải coi nhẹ tựa như thoảng qua như mây khói chờ đợi bọn họ chỉ có lợi ích lợi ích vĩnh hằng hoặc là t ầ n g thứ cao hơn cảnh giới truy cầu siêu việt thánh nhân tri đạo không biết lĩnh vực hồng quân chính là tận lực hướng cái phương hướng này nỗ lực ngay tại vương việt suy nghĩ xoay nhanh thời khắc nhưng cũng đối với sự tỉnh xung quanh có cảnh giác cái này năm ngàn thiên binh thiên tướng lần đầu sông pha chiến đấu đem hắn trên dưới trái phải bao bọc vây quanh chọn lựa chính là dưới tình huống bình thường vây quét vây giết sách lược nhưng mà loại này sách lược mặc dù sẽ không cũ quá hạn chỉ cần có viễn siêu nhân số của đối phương đối phó tuyệt đại đa số đối thủ là rất có hiệu quả bởi vì một cái không phải là đối thủ của ngươi kéo cũng có thể đưa ngươi kéo chết đợi cho ngươi pháp lực hao hết thời điểm liền có thể phân ra thắng bại bắt lại ngươi bất quá là vấn đề thời gian cử động lần này đối với tuyệt đại đa số người hữu dụng đối với vương việt xác thực không có ích lợi gì trước k i a như là như vậy chiến trận gặp thì thôi đi mấy vạn mấy chục vạn cũng đã có nhưng là có thể đạt thành hiệu quả trước thực lực tuyệt đối đều là giả một kiếm quét tới phá diệt vạn địch bệ nghễ thiên hạ ai có thể ngăn bây giờ cầm trong tay đại kiếm tung hoành trùng sát vương việt thì có như thế tuyệt thế phong thái so với chân chính hắn nhiều hơn một cỗ p h o n g khoáng đại khí một loại bá đạo trương dương người khoác ngân giáp lôi kéo khắp nơi một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông có thể xưng ơ kinh khủng bất bại c h i n thần cái kia cầm trong tay ngân quang lóng lánh trường kiếm tướng lĩnh tựa hồ là thiên đình một phương đại tướng giờ phút này nhìn thấy vương việt sinh mãnh như vậy năm ngàn thiên binh thiên tướng ở trước mặt hắn như là giấy đồng dạng mảy may không làm gì hắn được cảm giác có chút lưng phát lạnh trong lòng lộ ra một vẻ thật sâu kinh hoàng hắn nhất định phải muốn ra tay hắn thân là lần này tấn công chủ soái nếu như không ra tay mà chạy trốn lời nói như vậy ngọc đế l ử a giận hắn có thể không chịu được nổi mặc dù biết bản thân không phải là đối thủ của vương việt nhưng vẫn là mớt lên loại này bất đắc dĩ không có người so với hắn hiểu rõ sâu hơn lớn mật tặc tử dám can đảm sông thẳng thiên đình hà có thể tha cho ngươi có đánh hay không qua được là một chuyện loại thời điểm này vẫn là muốn giống một tiếng cho mình thêm can đảm một chút khí kinh hoàng tâm thần của không thôi thoáng ổn định một điểm cái này ngân giáp tướng lĩnh cầm kiếm trùng sát mà đến trường kiếm trong tay tại pháp lực dưới sự thúc giục cấp tốc gặp trướng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ phía trên ánh sáng màu bạc lựa lờ tản mát ra không tầm thường khí tức từng đạo từng đạo tựa như tia chớp ngân xả từ mấy trượng lớn nhỏ kiếm lớn màu bạc bên trên không ngừng bốn mà ra hướng phía vương việt đánh tới bực này thế công so với những bao cỏ đó vậy thiên binh thiên tướng quả thực mạnh lớn hơn nhiều lần ít nhất có thể để vương việt cảm giác được một chút xíu áp lực nhưng là chỉ là một chút xíu mà thôi coi như đến rồi một cái có thể vào mắt bất quá cũng là không đáng chú ý vương việt cười lạnh một tiếng huy động đại kiếm một cái lượn vòng phách c h ạ m đi qua nhất thời một đạo kiếm mang phá không mà đến pháp lực bành trướng khí tức bá liệt như một đạo kiếm long bay lên gào thét thẳng tắp phá tan những kiếm khí kiêng ngưng tụ thành ngân x à hướng phía cái kia ngân giáp tướng lĩnh gào thét mà đến cho ta ngăn trở ngân giáp tướng lĩnh nhìn thấy vương việt nhất kiếm thì có uy năng như thế còn vượt qua hắn dự đoán nhất thời trong lòng vẻ bối rối càng sâu trong t ánh mắt của vương việt rốt cục dâng lên một tia hưng thú một chiêu này cũng không tệ lắm xem ra bây giờ ở trong thiên đình cũng không phải hoàn toàn đều là phế vật tồn tại gặp hắn đại kiếm quét ngang trước ngực tả hữu cũng thành kiếm chỉ từ kiếm trên người chậm rãi bôi qua những nơi đi qua thân kiếm chính là bịt kín tầng một ánh sáng màu đỏ n g ỏ g loại kia cùng bạo hung lệ huyết tinh chi khí tự đ ạ i trên thân kiếm ẩn ẩn mà phát tựa như một loại gì lực lượng tà ác thất tình đó là hắn áp chế thật lâu huyết tinh sát khí lúc bình thường không gặp hắn dùng phải nói từ phong vân thế giới qua đi hắn cũng rất ít vận dụng loại lực lượng này thực lực của bản thân bởi vì vượt ra khỏi một loại phạm vi đối với cái này loại hung lệ cùng bạo khí tức không nghĩ tại vận dụng cấp cho trợ giúp không lớn giờ này khắc này thân phận của hắn che giấu rất nhiều thủ đoạn tạm thời không thể bại lộ cỗ này rất ít lực lượng vận dụng cũng tại thời khắc này bị hắn thả ra nguyên bản chiến thần tư thế vai hùng giờ khác này biến thành kinh thiên động địa đại ma đầu cỗ huyết sắc khí tức lượn lờ hắn quanh thân phối hợp khỏe miệng hắn một vòng cười t à coi là thật so với những tung hoành đó tam giới đại ma đầu cũng không thua kém bao nhiêu thiên ngôn văn ngữ bất kỳ cái gì hành động đều tập trung thành một chữ giết đại biểu trên người hắn bùng nổ huyết tinh sắc khí chỗ hoàn toàn phù hợp ý cảnh chính là chém hết tất cả không gì không thể ngăn xác nghiệm sắc khí sắc ý sắc chiêu kiếm lớn màu đỏ ngòm dơ cao từ trên xuống dưới thuận thế một bù phối hợp giờ phút này vương việt bướng bình bộ dáng phản phất hòa làm một thể hướng phía phía trước chém xuống tất cả các c h ở tất cả đều tiêu vong chưa xong còn tiếp chương mười lăm ngọc đế hiển uy lão quân truy kích bốn ngàn tự đại trương ngân giáp tướng lĩnh ở nơi này một chiêu phía d ư ớ i trực tiếp bị vương việt trọng thường rơi xuống tam thập tam thiên rơi vào hạ giới những thiên binh thiên tướng kia nhìn phe mình tướng lĩnh đều thảm bại sĩ khí lớn rơi rốt cuộc sinh ra tâm tư của rút lui giờ phút này vương việt trên người sát khí ngập trời huyết tinh chi lực đem cả người hắn phụ trợ tà dị vô cùng một tay nắm kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng phía thiên đỉnh lăng tiêu bào điện mà đến tin tức này cấp tốc chuyển đến ngọc đế trong lỗ thai nguyên bản đang ở vào triều ngọc đế còn có phía dưới các lộ thần tiên đại thần nghe được lời ấy về sau đều là cả kinh nói không ra lời ngọc đế giận dữ không để ý hình tượng hung ác vỗ bản đứng dậy ngươi nói cái gì q u y ề n liêm đại tướng tăng thêm năm ngàn thiên binh thiên tướng đều ngăn không được bước chân người nọ bẩm bệ hạ đúng là như thế phía dưới một bóng người chi tiết bẩm báo mang trên mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ trên thân người k i a đằng đằng sát khí tà dị phi thường một thân thực lực quả thực khó có thể địch nổi quyển liêm tướng quân bị hắn một chiều đánh rơi x u n g g ớ i chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít bây giờ những thiên binh này thiên tướng căn bản ngăn không được người này chuyên tới để bẩm báo ngọc đế nên xử lý chuyện này như thế nào ngọc đế còn có phía dưới các lộ thần tiên giờ phút này đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không nói lời nào biết được chuyện này tính nghiêm trọng mời lại kim ô thiên b ồ n g bên kia như thế nào ngọc đế mở miệng hỏi một chút bẩm bệ hạ trận pháp đã hư hại không ngoại sở liệu rất nhanh liền có thể từ bên trong phá vây đi ra còn chưa hề đi ra bị chỉ là một cái trận nhốt ở bên trong lâu như thế thực sự là mất hết mặt mũi mặt phái người canh giữ ở nơi đó để bọn hắn sau khi ra ngoài lập tức trở về thiên đình chuyện nơi đây còn muốn bọn hắn ra mặt mới được nhưng mà còn chưa có nói xong một đạo chật vật thân ảnh b ộ i vã xâm nhập tiền đến quỷ gối ngọc đế trước mặt lớn tiếng kêu lên b ậ y hạ không xong một cái toàn thân sát khí ra hỏa hướng bên này đến đây không cần bờ báo ta đã tới một bóng người quanh thân lượn lờ huyết tinh sát khí người này cũng chính là vương việt sự xuất hiện của hắn để người ở chỗ này ánh mắt cùng nhau hướng về với hắn trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo kinh nghi nhất là ngọc đế hai mắt trận lên giận g ữ nhìn vào vương việt vị trí thật to gan ngươi dám xông thẳng lăng tiêu b ả o điện đã thương ta thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng phạm phải tội lớn được rồi ngươi cũng không cần cùng ta kéo ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể làm sao đi cái này ngọc đế vị trí có phải hay không là nên nhường một chút nghe được vương việt lời ấy ngọc đế sắc mặt nhất thời thay đổi chỉ hắn cả giận nói ngươi n g ư ơ i đâu tức g i ậ n đến hắn nói không ra lời chỉ có thể kêu gọi người tới đem người này ngăn lại hắn cái này tam giới c h i chủ thiên đình ngọc đế thế nhưng là đau khổ trải qua qua một phẩy bảy năm không tiếp Mỗi một cấp người thân cấp là ngọc đế trải qua ước vạn k i ế p số lẽ ra tu được trí cao vô thượng pháp lực ta ngược lại thật ra muốn thử xem thân thủ của ngươi nhìn xem người bình thường trong mắt có chút ngu ngốc vô năng ngọc đế phải trăng một mực đạo sắc bén kiếm khí hướng phía trên bảo tọa ngọc đế chém tới một tiếng ẩm vang lang tiêu bảo điện bên trên cái bản nhất thời vỡ vụn nhưng mà không có người ngăn tại ngọc đế trước người đạo kiếm khí kia liền muốn rơi ở trên người hán một đạo hồng đại pháp lực từ ngọc đế trên người bộc phát kiếm khí ứng thanh mã nát hóa thành vô hình giờ khắc này ngọc đế rốt cuộc xuất thủ bại lộ chân chính bản sự thiên đình phía trên rất nhiều thần tiên đô cho rằng ngọc đế có thể ngồi lên vị trí này cho dù trải qua ước vạn kiếp số pháp lực cao cường cũng không thiện chiến đấu một màn trước mắt lật đổ bọn hắn một đám cách nhìn rốt c ụ c bại lộ thực lực của ngươi ha ha liền để cho ta xem tam giới c h i chủ phong thái vương việt một mặt kiên nạo kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trên huyết quang tăng vọt sắc cơ lăng lệ như thực chất cuốn lên từng đợt băng hàn trí cực cương phong đánh thẳng ngọc đế cái này ẩn tàng rất sâu thiên đình tri chủ một mực chưa từng bại lộ ra chân chính pháp lực nhân vật mới vừa bị vương việt bức bách ra một chút đương nhiên muốn sảng khoái một trận chiến tiếp tục kế hoạch của hắn chỉ là một cái ma đầu cũng như toan mưu đoạt tam giới c h i chủ vị trí chấm hôm nay liền để ngươi hình thần câu d i ệ t làm mạo phạm thiên uy trừng trị sắc mặt của ngọc đế nhất thời trở nên uy nghiêm túc mục một c ỗ thượng vị giả khí thế tự nhiên sinh ra hai mắt bá khí như uy thần quang bó đuốc bó đuốc vung tay háo khẽ động một t r ư ờ n g đánh ra một đầu kim sắc lôi l o n g gào thét mà ra d ư ơ n g nhanh muốn ướt bá đạo phi t h ư ờ n g trực tiếp cùng vương việt kiếm khí chạm vào nhau một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn ẩm vang mà lên để ta nhìn ngôi ma đầu kia ra sao lai lịch ngọc đế hai mắt lấp lóe kim q u n g bộc phát ra vạn trượng lông nhọn trực diện vương việt muốn đem diện mục thật của hắn chiếu dọi đi ra nhưng mà vương việt sao lại ngu như vậy không cần nhìn cũng biết ngọc đế hai mắt thần quang bộc phát khẳng định không phải là cái gì đơn giản thủ đoạn thân hình loại lên trong nháy mắt thoát ly thần quang chỗ chiếu p h ạ m vi một kích không chúng ngọc đế lần thứ hai truy kích vương việt thân ảnh hắn hiển nhiên không biết cứ như vậy cam tâm để vương việt đào tẩu lang tiêu bảo điện bên trong một đám thần tiên bởi vì hai vị đại thần giao phóng đều là lần lượt t ố i lui ra khỏi đại điện rất nhiều thiên binh thiên tướng nhận được mệnh lệnh đem nơi này thành chật như đêm tối không sai biệt lắm đem chọn cái thiên đình đều kinh động thái thượng lao quân đổi tới hiển nhiên là thiên đình sự tình huyên náo không nhỏ ngọc đế ở bên trong như thế nào thái thượng lao quân mở miệng hỏi t h ă m t r u n g quanh vừa rồi rời đi đại điện một chút thần tiên liền cho thái thượng lao quân giảng giải bên trong sự t ì n h ngươi nói ngọc đế cùng người đang bên trong đánh đấu nhau thái thượng lao quân đám người nghe xong đều có chút c h ấ n kinh ngọc đế đều tự mình độc thủ lần này tới phạm nhân đến cùng có lai、like、lịch gì đi vào xem xét thái thượng lao quân trầm giọng nói bước vào lang tiêu bạo điện bên trong vừa vặn pháp lực p h o n trào khí k lão quân ngươi đế đến rất đúng lúc cùng ta cùng nhau bắt cái này ma đầu ngọc đế gặp thái thượng lão quân chính là lên tiếng xin giúp đỡ hắn phát giác bản thân một người thời gian ngắn vậy mà không làm gì được vương việt ma đầu kia pháp lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn Thái thượng lập a tay, khóa tựa lai của o song quân muốn không tiên nhúng nhìn vương người này, nhìn một hồi, lại là nhìn không chặt, hồ lịch hồi, gì. có trước Việt, biết ra mi lại mối lấy mà một manh là là l tức trong tay phút chốc xuất hiện một cái sáng lên sáng rực trắng lếu vòng tròn làm bộ đi lên một căng một đạo v ầ n g sáng màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất vương việt trợt cảm thấy một câu nguy hiểm tiếp cận kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng đỉnh đầu vung mạnh quả thật là đụng phải một dạng sự vật một cái kim lượng loẹ loẹ vòng tròn bắn đi ra máu trên tay của hắn sắc đại kiếm nhất thời bị đánh ra một đạo thật sâu vết rách kim cương trác vương việt trên mặt màu sắc trăng nhã lươn g phía dưới thái thượng lao quân một chút có cảm giác trước người hùng mạnh thê công t ậ p tiến cái này ngọc đế thiên cương địa sát ngũ lôi p h á p quả thực là bá đạo nhân thể vung kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng phía trước một gọn cái k i a thế công biến thành thất sắc lôi long rơi ở trên hắn kiếm lớn màu đỏ ngòm tựa hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh nhất thời hóa thành mảnh vỡ sụp ra vương việt nhận cố này lực trùng kích thân ảnh thừa cơ nhanh chóng tối lui nhưng cũng là đón đỡ ngọc đế thất sắc lôi long kêu lên một tiếng đau đớn hiển nhiên cũng có chút không dễ chịu lập tức đỉnh đầu lần thứ hai một đạo kim lượng loẹoẹo lại là trên q u á kia lão quân xuất thủ lần nữa muốn dùng kim cương c h ắ c đến hàng phục hắn nhưng mà vương việt nhìn thấy hắn thời điểm liền âm thầm phòng bị cái này kim cương c h ắ c tôn nộ không liền từng vì nó bị tập về sau mới cùng thất thánh tranh chấp bên trong ăn thua thiệt ngầm bị dương tiện thừa cơ xuất thủ hàng p h ủ bắt lên thiên đ ỉ n h bản thân sớm đã biết vật này tồn tại quả thực là không biết chủ quan gặp trong đó muôn đạo đỉnh đầu nhất thời chống ra một đạo ngũ linh luân ngũ linh c h i lực lan tràn mà ra giống như một mặt b ề chắc không thể gậy tấm chắn dựng thẳng tại trên đó két một tiếng kim cương trắc đánh vào ngũ linh tri lực ngưng tụ thành bình t r ư ớ bên trên phát ra tranh như một vàng chính là bắn bay ra ngoài lại rơi vào thái thượng lao quân trong tay trên mặt vẻ kinh ngạc trước người cái kia ngọc đế thất sắc lôi long thế công lần thứ hai đánh tới vương việt lần này không c o i trốn tránh trực tiếp chống lên ngũ linh luân bình t r ư ớ n g đón đỡ một cái cũng không thân thể của làm bị thương hắn chỉ là bình t r ư ớ n g một trận nộn nạo lên liên phá nát đều chưa từng a ngọc đế cùng thái thượng lao quân liên thủ ta là không phải hẳn là cảm thấy vinh h ạ n h đây vương việt hơi có vẻ liều lĩnh cười một tiếng kiếm lớn màu đỏ ngòm đã bị đánh nát rơi vào đường cùng chị có thể tế ra ngũ linh luân kiện thần khí này có thể công có thể thủ có thể xương toàn năng ứng đối bây giờ cục diện nghĩ đến cũng là đầy đủ từ đâu tới đạo trích dám can đảm đại náo tiên h đình ngươi biết trong đó sai lầm sao thái thượng lao quân ngôn từ trách cứ trong tay cầm kim cương trác nhìn vương việt thân ảnh trầm giọng nói bên tiên ngọc đế giờ phút này cũng là trận mắt nhìn chăm chú một mặt uy nghiêm trên người pháp lực không giảm mấy đạo kim sắc lôi long lượn lờ quanh thân rất có tam giới tri t r ụ bộ dáng không cần thảo luận cái khác bắt lấy tên ma đầu này chấm muốn đem chỗ hắn lấy cực hình cuối cùng hình thần câu diện Từ đó, tam đó đạo, giới lục vương ĩ n viễn không n h g ờ i đại giới. đại nghiêm giới thiên chi viên này hắn cản như Tuyên muốn hắn, chính nịch Nếu không nghiêm trị, như thế nào để tam giới nhìn thẳng vào hắn đình làm là vào vậy lấy thay đây một mặt tam nghiêm? chút vết, trí bất trị, thế của chủ dấu vị rỡ ư đạo. để bố việt nghe hắn nói lại là cười cười muốn đem ta hình thần câu diện cũng phải chờ ngươi bắt được ta mới được có vẻ như bằng các ngươi hiện tại phải bắt được ta còn khả năng không lớn vương việt liếc nhìn hai người lần này đại náo thiên đình động tĩnh cũng không xê xích gì nhiều đến rồi nên lúc rút lui để tránh thực sự làm ra lật thuyền trong mương sự tình vậy liền không đăng giá lấy ngũ linh luân bảo vệ thân thể vương việt trực tiếp phóng tới thái thượng lao quân tay phải vung lên kiếm mang rét lạnh điện rơi trùng trùng điệp đ i ệ p ngọc đế thân thủ đã giải đại khái bản thân bộc phát toàn bộ thực lực còn mạnh hơn hắn bất quá cái này tam thanh thực lực còn cần nho nhỏ thăm dò một phen trên quá này lão quân thân là lao tử hóa thân lẽ ra cũng không đơn giản nhìn thấy vương việt hướng hắn mà đến thái thượng lao quân trong tay kim cương c h ắ c nhất thời tế h ra đối diện đánh về phía vương việt nhưng vương việt thân ảnh nhanh chóng phút chốc lóe lên vút qua đỉnh đầu ngũ linh luân một chút chống lên cùng kim cương trắc đối bính một cái lại là cả hai ai cũng không làm gì được h a i trên tay hắn thế công vẫn như cũ đã đến trước mặt thái thượng lão quân chỉ thấy thái thượng lão quân huy động trong tay ống tay á o vừa thu vừa quận tựa như chống ra một đạo hùng vĩ thế giới nạp tận vật vật muốn đem vương việt thế công thu liên đối vào hắn người cũng cùng nhau thu vào đi tụ lý cả khôn vương việt hơi meo mắt lại chiêu này thần thông hắn chỉ là coi là trấn nguyên tử biết dùng không nghĩ tới thái thượng lão quân cũng sẽ dùng lại tạo nghệ c ự c sâu không thua kém một chút nào trấn nguyên tử ống tay á o đó mở ra giống như một cái đại thế giới bao phủ vương việt ở trong đó cảm giác nhỏ bé có thể nghĩ loại đại thần thông này chỗ lợi hại một đạo y phục rách dưới tay háo cũng muốn đem ta thu nào có đơn giản như vậy cũng trưởng như phủ vương việt lần theo trong đầu mở thiên ý cảnh bắt trước bản cổ khai thiên tích địa lúc một chiều hướng phía phía trên một b ổ m à đến nhất thời trên người vương việt lượn lờ một cô ý cảnh để đang ở thi triển thần thông thái thượng lao quân sắc mặt giật mình Cái cảnh, có cảm giác thuộc. cái Việt người loại liệt Tiếp đó để là, Vương trên hắn manh quen một theo một ý một đạo l i thủng to lớn xuất hiện vương việt từ hắn bên cạnh vút qua hướng phía bên ngoài đại điện phóng đi ngọc đế trong nháy mắt kịp phản ứng đuổi sát mà lên tuyệt không có khả năng để vương việt khinh địch như vậy liền chạy c ở i đừng muốn đào tẩu mấy đạo thất sắc lôi long từ phía sau đuổi sát mà tới loại kia cùng bạo phách tuyệt khí tức đã là để vương việt rõ ràng cảm thấy cái này ngọc đế lao nhi thật đúng là dây dưa không rõ chém vương việt trở lại một b ủ ẩn chứa mở thiên ý cảnh một t r ư ờ n g đánh rớt một đạo kim sắc phủ h n h từ tay hắn chúng sinh thành vô cùng khí thế phát ra nhét đến ngọc đế nhất thời ngừng bước hai mắt chừng một cái mà xoay người lại thái thượng lao quân rốt cục thấy rõ vương việt một chiêu này h i ể u cũ cảm giác quen thuộc đến từ đâu Khai khai thiên tích thiên lích cảnh. địa. địa Bàn cổ khai thiên lích địa ý、cảnh. một cái trước mắt này trong mắt của hắn như là lóe ra tinh thần đồng dạng s a n g trói gắt gao nhìn chằm chằm vương việt trên người tựa hồ muốn nhìn được thứ gì nguyên lai、like、trước đây không lâu tại quảng hàn cung một lần kia động tĩnh chính là nguồn gốc từ ngươi lao quân thật bản lãnh n à y cũng có thể suy tính ra không hổ là tam thanh một trong bất quá ngươi coi như phán đoán ra cũng bắt ta không có cách nào ta phải rời đi nơi này các ngươi là ngăn không được vương việt vừa nói chuyện trên người một trận ngũ linh chi lực quang hoa bao phủ hướng p h í a bên ngoài đại điện bốn mà đến tốc độ đơn giản vượt qua không gian hạn chế trong nháy mắt chính là trốn xa mấy vạn giảm rời đi thiên đ ỉ n h khu vực ngọc đế nhìn vương việt rời đi phương hướng cũng không đuổi theo nhưng mà thái thượng lão quân khuôn mặt khẽ nhúc ních không nói hai lời đuổi sát theo thậm chí đều không có cùng ngọc đế chào hỏi một tiếng hai đạo quang mang từ chân trời lướt qua tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi không tới mấy hơi công phu chính là cách xa thiên đình đến rồi nhân giới xuyên qua trùng điệp núi cao vượt qua mênh n ô n g hải vực vẫn là không ngừng lão quân ngươi dạng này đi theo ta đến cùng muốn làm cái gì vương việt đã là phát hiện thái thượng lão quân theo sát lấy hắn muốn đến là bởi vì chính mình sắp mở thiên ý cảnh tiết lộ nguyên nhân n g ư ơ i ta không bằng dừng lại lại nói vực này trạng thái giới không tốt giải thích ngươi cho rằng đây lão quân không vui không buồn mở miệng trả lời thôi được rồi lão quân là bởi vì mở thiên ý cảnh sự tình đi muốn từ trên người ta đạt được thứ gì lại là đừng chủ ý nếu là đổi nữa chỉ có thể b ứ c ta xuất thủ n g ư ơ i cho dù xuất thủ cùng ta muốn phân ra thắng bại lại là rất khó không bằng dừng lại hào hào nói chuyện không có cái gì có thể nói các ngươi tam thanh đều là ước vạn năm lao hồ ly ta cũng không muốn tiến vào các ngươi cục vẫn là thôi đi vương việt thân ảnh phút chốc dừng lại trở lại chính là một đạo phủ ảnh bổ tới trên biển đông nhất thời quấn lên thao thiên hải sóng dị tượng liên tục chưa xong con tiếp chương mười sáu thí luyện bí ẩn bốn ngàn tự đ ạ i t r ư ơ n g cũng may trước mắt chỉ có một cái thái thượng lao quân nếu là mấy vị k h á c cũng cùng nhau xuất hiện vậy thật là không dễ làm một chiêu khai thiên thức nhất thời ở trên đông hải quấn lên kinh khủng sóng lớn thái thượng lao quân hai phiết lông mày co đến cùng một chỗ không không không nghĩ hội cho thực thủ. Hắn nhiên Vương cũng nói, muốn đương tới Việt một cái cơ quả là đậu sẽ bởi ư tay tay cương chắc. Kim cương sưng Vương n lỏng, ống danh không có gì không thù, dĩ nhiên không phải giả. Chỉ ít vương việt pháp bảo nếu như bị lên, xác định vững cũng g gì giả, lấy xuất xác chiêu. thu, thủ tiếp Một tay tay một tay ít Việt chắc. chắc phải chỉ pháp khoác chắc kim Kim phải đi. có áo, bảo dĩ bị bị b vì cái này nguyên nhân vương việt cũng chỉ là dùng tay không đối địch hắn không giống với cái thế giới này đồng dạng thần tiên không có pháp bảo liền sẽ thực lực giảm lớn hắn có hay không binh khí nơi tay đối với thực lực ảnh hưởng không lớn bàn tay bổ ra từng đạo từng đạo phụ ảnh đều là ẩn chứa mở thiên ý cảnh thế công hắn đang quen thuộc mở thiên ý cảnh đem loại lực lượng này dung nhập vào thế công của mình bên trong không ngừng rèn luyện uy lực cũng c h ầ m c h ầ m tăng nhiều đây mới là đạo này ý cảnh chân chính tác dụng bọn hắn hai vị giao chiến mặc dù song phương liên tục va chạm hơn mười chiều vẫn là không có phân ra cái gì thắng bại nhưng là đông hải lại bởi vậy gặp vận rủi lớn bọn hắn trên mặt biển đại chiến trộ nhắc lên pháp lực loạn lưu cho đông hải tạo thành phiền phức rất lớn toàn bộ dưới biển bắt đầu kịch liệt lắc lư đông hải long vương mấy người cũng không biết phát sự tình gì đột nhiên không giải thích được cả chỗ long cung đều lay động bên ngoài xảy ra chuyện gì đông hải long vương lúc này vẫn đạo lập tức phái người đi dò cha đã xảy ra chuyện gì nhưng mà đi thăm dò chi nhân sau khi trở về mang về tin tức để đông hải long vương giật mình không thôi ngươi nói cái gì bên ngoài có một người cùng thái thượng lao quân giao thủ chính là bọn họ làm ra động tĩnh như vậy tới đúng bọn hắn bây giờ còn tại giao phong tiếp tục như vậy nữa chúng ta đông hải cũng nhanh để bọn hắn huyên náo gà chó không yên hơn nữa rất nhiều hải tộc bởi vì lần này ngoài ý muốn mất mạng một cái cua tựa đầu lính đi vào đông hải long vương trước mặt nói như thế đông hải long vương sắc mặt tâm trầm không nói một lời thầm nghĩ vào cách đối phó không nói đến một p h ư ơ n g khác nhưng là thái thượng lao quân địa vị đó là đánh thắng hắn tại thiên đình địa vị bỏ xa hắn căn bản không thể so sánh pháp lực của đối phương cũng so với hắn chỉ là một con rồng mạnh hơn nhiều nếu là đi k h u y ê n rất có thể gây nên đối phương bất mãn nhất thời long cung lại là kịch liệt lắc lư mấy lần kém chút đem hắn cũng lắp ngã trên mặt đất quy thừa tướng xung quanh binh tôn cua tướng các loại đều là bởi vậy ngã ngựa trên mặt đất có còn lộn mấy vòng đây cứu mạng a long cung muốn sụp quy thừa tướng có chút buồn cười hô đợi một lần nữa ổn định về sau bị đông hải long vương ngao quảng trừng mắt liếc lập tức im miệng lúc này lại có người tiến đến bẩm báo tình huống nói chút đông hải thủy tộc hy sinh bao nhiêu sự t ì n h giờ k h ắ c này hắn cũng rốt cuộc không nghĩ im hơi lạc tiếng chuẩn bị ra ngoài cùng thái thượng lão quân nói một chút để bọn hắn rời xa đông hải vị trí này đánh nếu là lại đánh như vậy xuống dưới hắn đông hải hải tộc sợ là muốn chết bên trên hơn phân nửa tuất ta tự mình đi nhìn một cái các ngươi xem trọng nơi này ngao quảng nói xong lập tức hoa thân thành lòng hắn ư n trên mặt biển phóng đi. Giờ phút này, nơi này chiến đấu phát sinh đến rồi mức kịch liệt nhất, Vương、việt、vẫn cùng trên g Giờ phía phút phát kịch Lao quân giao thủ, mặt liệt Việt trời thủ, rồi mức đi. giao đấu quân s mặt b i ế thành ngưng lại trọng, hiển nhiên khó đối phó. Hắn ngưng lại đối vốn là muốn thoát thân đáng tiếc thái thượng lao quân liền quân lấy hắn không cho đi một cái chỉ muốn thoát khỏi một cái muốn kéo dài sửng sốt dây dưa thời gian không ngắn lao quân giống như ngươi cử động vô dụng không bằng riêng phần mình lùi một bước ngươi đi dương quang đạo của ngươi ta đi ta cầu độc mục dây dưa tiếp đối với người nào cũng không có chỗ tốt vương việt lên tiếng quên n ủ hắn quả thực không muốn cùng một cái thái thượng lao quân giao thủ đối với thực lực của đối phương có hiểu rõ cũng không phải là muốn quyết định sinh tử c h ỉ ít trước mắt không có tính toán như vậy đây chỉ là lao tử hóa thân thôi cứ như vậy khó chơi chân thân t ề tụ vậy càng tăng thêm không được lao đạo cùng ngươi thương lượng một chuyện ngươi không chịu cái này đại náo thiên đình sai lầm tự nhiên không thể đơn giản như vậy coi như xong thái thượng lao quân khuôn mặt lãnh đạo trả lời một câu hiện nhiên hắn là không có ý định đơn giản như vậy tùy ý vương việt thoát thân ngay tại vương việt còn muốn nói tiếp cái gì đống nhiên phía dưới trong mặt nước thoát ra một con rồng màu xanh trên không trung quan hoa l o ạ lên hóa thành hình người vương việt cùng thiên thượng lao quân ánh mắt đều là đã nhận ra người tới gặp qua lao quân thái thượng lao quân nhàn n h ạ t từ một tiếng xem như đáp lại ngao quảng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn chỉ là khổ khuôn mặt lao quân có thể chiếu cố một chút ta đông hải hải tộc lần này bị chết không ít đồng tộc đều là vì hai vị mà lên còn mời thủ hạ lưu tỉnh cái này ngao quảng cùng thái thượng lao quân tố khổ ngụ ý liền để cho hắn không cần đông hải phụ cận đánh hai người đánh nhau dư ba k h u ấ y động phụ cận nước biển bốc lên máy liệt liên đối vào phía dưới sinh hoạt đông hải hải tộc gặp hai vạn vương việt s á c thực cười ha ha nhìn lấy thái thượng lao quân đạo lao quân còn không ngừng tay ngươi cái này nếu là ở từng bước ép sát đông hải hải vực sẽ phải không sai biệt lắm tiệt chủng đến lúc đó ngươi nhưng chính là tội nhân không thiếu được đầu này lão long thượng thiên vạch tội ngươi một bản ha ha cáp vương việt một bên trào phúng một bên chú ý thế cục tìm kiếm thoát thân thời cơ đánh tới bây giờ ngoại trừ thái thượng lao quân liền không có người thứ hai đến mặc dù không biết lao gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì vương việt cũng là ôm ít trộn thái độ hắn án kế hoạch của hắn không muốn cùng những lao gia hỏa này có quá nhiều liên hệ bởi vì ngao quảng đột nhiên xuất hiện thái thượng lão quân chúng quy là có chút để ý bọn hắn ở đây giao thủ liên lụy đông hải ngàn vạn sinh linh đối với hắn xem như dính vào một chút n h ữ n quả người khác long vương tất cả đi ra hắn cho dù là thái thượng lão quân cũng không thể làm như không thấy đông hải long vương người này đại náo thiên đình đối với người đông hải hải tộc nội thương sau đó sẽ lên báo thiên đình mời ngọc đế cho ngươi một chút đền bù tổn thất người này cực kỳ nguy hiểm người đông hải liền không cần lo ta sẽ tận lực đem hắn dẫn cách đông hải thái thượng lão quân trả lời ngược lại là cho đủ đông hải long vương ngao quảng mặt mũi đều có chút vượt quá ngao quảng dự liệu để hắn hơi kinh ngạc vậy thì cảm ơn lão quân nghe xong thái thượng lão quân nói như vậy hắn cũng không có cái khác quán niệm người khác mới nói đuổi bắt đại náo thiên đình trọng phạm cũng không cần bọn hắn đông hải giúp đỡ ngao quảng cũng không có chuyện gì để nói nhưng mà vương việt thừa dịp chấp mắt là qua cơ hội cũng chính là thái thượng lão quân v u ơ n g lòng thời khắc trong tay kim cương c h ắ c vừa mới bị bắn ra còn chưa thu tay lại bên trong vương việt tay không tại hư không liên tục mở ra một đạo đại trận cấp tốc ngưng hình vỗ tay hướng phía kim cương trắc ở tại trấn áp mà h ạ chiêu này xem như đánh cái thái thượng lao quân vẻ mặt cứng lại không nghĩ tới vương việt thế mà công kích pháp bảo của hắn mà không phải là tiến công hắn bị phong ấn trận pháp tạm thời chấn áp kim cương c h ắ c liệu mạng chống cự nhưng cũng nhất thời không xông ra được vương việt thân ảnh như một đạo bạch quang t r ù n g tiên nương theo đạo này phủ ảnh từ trên trời giang xuống thẳng hướng đông hải trên mặt đánh rớt một màn này thái thượng lao quân sắc mặt cứng tụ ngao quẳng lại là sợ vỡ mật một chiêu như vậy rơi xuống hắn đông hải thế nhưng là phải xôi xẹo lao quân được nhờ vào đó đến chế ước ta từ đó thuận lợi thoát thân suy nghĩ quả thật so với bình thường người phải sâu kim cương c h ắ c giờ phút này mới thoát thân trở lại trong tay thái thượng lao quân nhưng mà vương việt một bữa đã là bổ xuống tụ lý c à n khôn mở ra kim cương c h ắ c theo sát mà lên ngăn cản lần này phủ ảnh đánh, đánh rớt khai thiên tích địa vậy uy thế giờ khác này so với phía trước phát thế công rõ ràng muốn càng t h ê m mạnh cỗ này ý cảnh càng cường đại hơn thái thượng lao quân cũng không nhịn được ngừng tụ lại một tia thận trọng người này nắm giữ bản cổ mở thiên ý cảnh càng phát ra thuần t h ụ lai lịch hắn càng là không rõ ràng đợi một thời gian là một không ổn định nhân tố nhân vật như vậy cao điệu xuất hiện ở thiên đình đại não một phen nhưng lại cực ít sát thương người đến cùng mục đích vì sao hắn nhất thời cũng là đoán không ra đón lấy một chiêu dư ba nhất thời ở bên trên đông hải k h u y ế t tán mà nước to lớn hướng hai phe dâng lên từ giữa đó bị đánh mở một đạo khe danh to lớn sâu có thể thấy phía dưới long cung kiến trúc một chút long cung kiến trúc cũng bởi vậy bị liên lụy thái thượng lao quân ngược lại là vô sự đông hải lại là tao tường ngao quảng ở nơi này trong dư âm cũng là kiệt lực ở vào thái thượng lao quân sau lưng mới không có áp lực to lớn như thế nhưng mà lại có vô số đông hải hải tộc gặp nạn hắn là như vậy thấy có chút đau lòng lại là không có cách nào quả nhiên một chiêu này về sau vương việt thân ảnh đã là biến mất cho dù là thái thượng lão quân cũng không phát hiện được mảy may lấy thánh nhân thủ đoạn cũng là tìm không ra biến số vì sao đột nhiên sinh ra như thế biến số nhưng lại chưa bao giờ có chỗ dự cảm thiên đạo chưa bao giờ nhắc nhở thái thượng lão quân trong lòng nghĩ như vậy đến trong mắt thâm thúy quang mang kỳ lạ lưu chuyển bình tĩnh thu hồi kìm cương trác khôi phục bình thường bộ dáng ngược lại là phía sau hắn nga quảng nhìn vẻ mặt đau khổ h o n niệm đông hải mặt biển lần nữa khôi phục bất quá lần này hắn đông hải hải tộc bị tội một nhóm lớn giờ phút này hắn nhìn thấy trên trời lão quân suy tư cũng không còn dám cửa ra hỏi thăm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thái thượng lao quân chính là biến mất đơn giản không có chút nào báo hiệu ngao quảng không có một tia phản ứng đối phương rồi rời đi cái này ấy hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể đổi lấy một tiếng tràn ngập phức tạp vận vị thở dài việc này còn cần bên trên thiên đình một chuyến cùng ngọc đế bẩm báo vừa nói cái này ngao quảng lần thứ hai hóa thành một con rồng hướng phía chân trời bay đi đông thắng thần châu một chỗ hoang vu núi nhỏ vương việt thân ảnh hiện hiện ngũ linh luân sớm đã thu hồi nhàn nhạt thở ra một hơi trong mắt có khó mà hình dung sáng tỏ thần quang thái thượng lao quân quả thật bây giờ muốn thắng vẫn là rất khó hắn cùng với thái thượng lao quân lần này giao thủ xem như đại khái thăm dò thực lực của đối phương mặc dù không có bước ra đối phương đ ó n sát thủ lợi hại nhưng là đủ để đoán ra được cùng mình t r ê n lệch không lớn nhưng mà đây chỉ là lão tử hóa thân cái này liền so sánh đáng sợ hắn lần này xuất thủ thăm dò chính là ỉ vào địa lệnh thần dị muốn tóm lại mấy khả h năng theo xung kế hoạch của hắn chỉ cần hồng quân không nhúng tay vào hắn liền không cần lo lắng cái khác à chủ yếu nhất vẫn là hồng quân không biết thực lực của hắn lấy thiên đạo chi lực phụ trợ lại có thể đạt tới loại tình trạng nào có thể hay không ở cái thế giới này cùng hắn có lực đánh một trận cơ lại vương việt tâm vẫn rất lớn hắn muốn từ cái thế giới này thu hoạch được thực lực tăng lên đây là một cái rất cơ hội khó được hơn nữa chính là chiếc kia kim sắc tự đình đem hắn đưa vào bảo liên đăng thế giới cái này sâu t r ỗ i phong thần thời kỳ tây du thời kỳ thế giới nhất định là không hề có thể nói bí ẩn cũng không phải hắn lấy địa lệnh ghé qua mà đến đơn giản như vậy điểm này hắn tạm thời cũng không hiểu rõ bất quá có một điểm suy nghĩ cũng là hắn muốn thực hành lần này kế hoạch bắt đầu bây giờ sơ bộ kế hoạch hiệu quả hắn hành động khẳng định tại thời gian ngăn chấn kinh tam giới dám can đảm đại não thiên đình cuối cùng toàn thân trở ra chi nhân từ thiên đình xuất hiện đến nay còn chưa bao giờ có đương nhiên cũng như hắn suy nghĩ một cái người thần bí đại não thiên đình sự t ì n h chuyển khắp tam giới rất nhiều nơi c h ỉ ít những tu đạo đó chi địa pháp lực cao cường chi nhân đông đảo ba mươi sáu tiên sơn bảy mươi hai phúc địa loại hình đều là nghe nói cái này một nghe đồn nghe đồn không giả một chút không quen nhìn xem thường thiên đình chính là nhờ vào đó khinh thường cười một tiếng lúc này thiên đình mặc dù trên danh nghĩa là thống lĩnh tam giới chi địa nhưng lại bị rất nhiều không vào tiên tịch cao nhân tu đạo xem thường nhất là xuất từ côn luân sơn đạo giáo đám nhân vật x ỉ a n tiệt nhị giáo pháp lực cao cường đạo nhân nhiều vô số kể xa xa quang thiên đình hơn mười đầu đường phố một số người nhìn lúc này thiên đình giống như nhìn một cái vai hề nhảy nhót hư không sâu xa cái nào đó không biết chỗ nguyên thủy thiên tôn thân ảnh xuất hiện hướng phía hư không sâu xa cùng kính thi lễ không có chút nào thánh nhân cao ngạo tư thái ngươi tìm đến ta có chuyện gì trong hư không lộ ra một đạo trống giống mờ mị thanh âm thanh âm bên trong ẩ n chứa đ ạ i đạo đạo hòa là một thể khó mà phân chia chỉ xích thiên nai trong chốc lát không phân rõ chân thực hư hảo có thể đạt tới tầng thứ này ở cái thế giới này cũng chỉ có một người đó chính là thân hợp thiên đạo sau đạo tổ hồng quân giờ phút này nguyên thủy thiên tôn cũng đích x á c là cùng đạo tổ hồng quân đối thoại hắn là nghe xong lời của lão tử bởi vì xiển tiệc nhị giáo sự t ì n h tìm hồng quân thỉnh giáo đương nhiên cũng có hắn chủ ý của mình đệ tử đến đây là vì một kiện khó mà lựa chọn sự tỉnh muốn thỉnh giáo lao sư nguyên thủy thiên tôn tư thái thả cực thấp cùng hồng quân đối thoại tĩnh lặng một lát trong hư không lại chuyển tới hồng quân thanh âm ta biết ý đồ đến của ngươi việc này liên quan đến hai người các ngươi giáo khí vận chi tranh xử lý như thế nào trong lòng ngươi không phải có ý nghĩ sao bị hồng quân một câu hỏi lại ở nguyên thủy thiên tôn tựa hồ cũng biết việc này không thể gạt được hồng quân lão sư quả thật liệu sự như thần đệ tử trong lòng thật có ý nghĩ đã có ý nghĩ không cần tới hỏi ta ta lấy thân hợp thiên đạo không đ ú n g tay vào tam giới sự t ì n h chỉ cần không ảnh hưởng tam giới cực lớn náo động ta một mực không biết n ú n g tay nguyên thủy thiên tôn đôi mắt l o a lên lần thứ hai hướng phía hư không túi người hành lễ đệ tử hiểu liền không q u ấ y g i à y lao sư lập tức nguyên thủy thiên tôn thân ảnh chính là từ này trong hư không biến mất đợi nguyên thủy thiên tôn sau khi rời đi trong hư không tựa hồ chuyển đến thở dài một tiếng tam giới sự t ì n h đã không phải ta có thể chủ đạo giới ngoại chi nhân đặt chân thế tất nhắc lên một trận trước nay chưa có dung chuyển đáng thương thân ta hợp thiên đạo nhưng như cũ chen chân không được tam giới sự t ì n h bị gắt gao g i a m cầm ở nơi này bên trong hư không vô tận tiếng thở dài bên trong tựa hồ từ hồng quân miệng nói xảy ra điều gì bí mật của khó lường lại là chỉ có hắn mình có thể nghe được tiêu tán theo ra trọng quy hư không hai m á m hoàng cơ giới vô tận hoang mạc thất trọng trong khảo nghiệm kim s ắ c cự đ ỉ n h chim nổi thần bí khó lường khí tức lượn lờ trên đó không ngừng dần hiện ra vương việt ở tại bảo liên đăng thế giới hình ảnh vừa vặn dừng lại tại hồng quân hư không thở dài hình ảnh a chỉ là một cái thần thoại cảnh giới hợp đạo người d â y r u i để làm gì ngoan ngoan phối hợp ta hoàn thành lần luyện tập này giá trị của ngươi cũng vẹn vẹn nơi này chưa xong con tiếp chương mười bảy hoa sơn tận sĩ hoa sơn ỷ thiên kiên quyết ngoi lên linh khí mờ mịt một chỗ trong rừng khe núi chỗ c h ặ t mấy đạo yêu quang hiện lên rơi vào trên đó một hầu nhị hồ ly bất quá một lát ba cái động vật liền đều là hóa thành hình người đánh giá chung quanh cực kỳ vui vẻ nơi này chính là hoa sân rồi trong đó một cái công hồ ly biến thành người tóc vàng tóc vàng hai mắt lóe ra rảo hoạt chi quang có chút kích động nói hắn một bên còn có một cái mẫu hồ ly màu hồng áo lông trồn bên trong trắng áo trong tóc dài rủ xuống quả thực là một cái khuôn mặt mỹ lệ hồ yêu quả nhiên thật xinh đẹp linh khí tràn đầy so với chúng ta ngọn núi nhỏ kia đầu nơi này chính là mạnh hơn nhiều cái kia xinh đẹp hồ yêu nhìn cảnh sắc chung quanh cũng là một bộ say mê hưng ơ phấn cảm giác con hổ kia hóa thành hồ yêu cao lớn và vỡ dáng người cường tráng lớn lên so nhân răn những g i ế t heo đó đổ tể càng thêm hung ác tiểu ngũ tiểu hồ mội ta không có lừa các ngươi đi cái này hoa sơn có thể cùng những động thiên phúc địa đó cùng so sánh lại cảnh sắc hợp lòng người lần này du ngoạn cảm nhận được đến hài lòng cái kia hồ yêu đối với hai người này nhìn lấy cực kỳ ôn hòa cùng trên mặt cái kia bộ dáng hung ác so sánh quả thực có chút vi hòa cảm đương nhiên nhiều tạ hổ ca hảo ý tiểu ngũ hướng phía hồ yêu ông quyền nói c ả m tạng một bên h ổ mội cũng là như thế quá k h á c h khí hồ yêu phóng khoáng khoát tay háo các ngươi nếu cùng ta l a n lộn tự nhiên là hảo huynh đệ hảo huynh muội có chỗ tốt cũng là mọi người chia sẻ nha các ngươi biết ta lần này mang các ngươi tới mục đích sao tiểu ngũ và h ổ mội nhìn nhau một cái đều là nghi hoặc lắc đầu lại nghe được hồ yêu cười ha ha một tiếng lần này mang n g ư ờ i đến là bởi vì mấy năm trước tới nơi này một vị cao nhân đắc đạo ta bị hắn chỉ điểm một chút mới có bây giờ thành cứu mà mệnh lệnh của hắn liền để cho ta mang lên một chút có tiềm lực yêu quái đến b á i kiến với hắn pham l a nhìn thấy hắn yêu đều có thể đạt được chỉ điểm của hắn từ đó pháp lực t ă n g tiến bên trong đắc đạo thành tiên càng tiến một bước lời này nói ra tiểu ngũ hồ mội nhìn nhau một chút đều nhìn ra trong mắt đối phương trấn k i n h hồ cao y tứ là mang chúng ta tới đây bên trong tìm vị kia cao nhân đắc đạo để hắn chỉ điểm một phen tiểu ngũ có chút ngạc nhân đạo đương nhiên các ngươi cùng ta nhận biết nhiều năm quan hệ thân cận có chỗ tốt gì tự nhiên trước tiên muốn chính là bọn ngươi hồ yêu tuy là nói như thế nhưng cái này ý tứ trong đó là hắn nhất định phải làm hoa sơn bên trong cao nhân nói qua để hắn đem một chút phụ cận yêu q u á i tận lực đưa đến nơi đ â y đến hắn cũng bất quá là thi hành mệnh lệnh vị tiệc cao nhân đ á p đạo ở đâu tiểu ngũ có chút không kịp chờ đợi nói như thế đi theo ta đi h ổ ca cũng không chỉ hoãn trước mắt hai cái hồ yêu bị hắn mang đến h i ể u chi lấy lý dụ hoặc một phen bước kế tiếp tự nhiên là đem bọn hắn mang vào hoa sơn bên trong theo hồ yêu phía trước tiểu ngũ cùng hồ bội cẩn thận theo ở phía sau con con quần quấn tiến vào một cái s ơ động trong động dân mát là một chỗ thiên nhiên rộng rãi lại đi qua một chút dịu đục dấu vết theo một con đường hướng bên trong xâm nhập đến rồi một chỗ có cửa đá địa phương bên ngoài cửa đá hồ yêu phân phó tiểu ngũ và hồ mội dừng lại hướng phía cửa đá phương hướng cưới người hành lễ chủ nhân hồ ba cầu kiến tiểu ngũ và hồ mội đưa mắt nhìn nhau lại là đứng ở nơi đó không dám lên tiếng yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ chốc lát trong cửa đá truyền ra một thanh â m rõ ràng vang vọng trong sân động tiến đến nói xong cửa đá ken két một vang từ từ mở ra đúng hồ yêu đứng người lên quay đầu nhìn về tiểu ngũ và hồ mội ra hiệu để bọn hắn đi theo vào trong cửa đá là một chỗ rộng rãi không gian vị trí trung ương một chỗ hình tròn to lớn bậy đá phía trên ngồi xếp bằng một thân ảnh một bộ áo trắng hình dạng thanh tuyển lúc này mở hai mắt ra nhìn về phía người tới hắn ánh mắt thâm thúy như vực sâu để dò xét tới được tiểu ngũ và hồ mội gặp thân hình r u lên tựa như cả người đều bị nhìn tấu người này chính là vương việt hồ yêu sau khi đi vào chính là lộ ra rất là kính cẩn túi đầu cũng không làm sao dám nhìn trên thạch đài vương việt chủ nhân ta hôm nay mang đến hai cái đạo hạnh không sâu tiểu hồ ly bọn hắn nghe nói chuyện của ngài sau đều muốn lấy được chủ nhân ngài chỉ điểm ồ、oh. hai chỉ tiểu hồ ly thú vị nghe được hồ yêu nói chuyện với vương việt tiểu ngũ và hồ mội đều là vụ n trộm gió xét chung quanh ngược lại là không có đặc biệt gì ngoại trừ linh khí nồng đấm rất nhiều bên ngoài còn có vừa rồi vương việt ánh mắt của xem bọn hắn để bọn hắn có chút khó mà chống cự phảng phất bông chốc bị xem thấu nghĩ thầm quả thật là đạo hạnh cao thâm ẩn sĩ cao nhân nếu là cho hắn chỉ điểm một hai đó là chuyến đi này không tệ các ngươi hai cái đi tới tiểu ngũ hồ mội nghe được trên bệ đá vương việt tiêu to c h í ngược h chỉ đến hai người bọn họ, lại là đến n ờ i lại liếc dãi đi đi, Tiền bối, tiểu bọn bên. họ, nhìn nhau, đứng nhân. nay mắn chậm phía hồ hồ hôm là ly trước Cao có may yêu một đ về ư ở gặp, thực sự lại à tam sinh hữu h n mong rằng cao nhân h cao t ề n ngươi, nôn nóng, không thành. Còn chưa nói một đoạn văn, bối điểm hai. có chỉ của chưa chính thể một Tâm một là bên ị đánh Ngược gãy. lại là b cạnh ngươi tiểu hồ ly tâm tính thuần chân tỉ mỉ tu luyện ngày k h á c thành tựu không thể đoán trước tiểu ngũ lời nói nhất thời bị n ẹ n tại trong cổ họng tựa hồ bị thứ gì kẹt nói không nên lời một bên hồ mội thấy mặt hắn sắc đỏ lên hình như có phát tác xu thế cũng là ngay thẳng mà đối với trên thạch đài người nói người nói h i ệ m nói vượng ngũ ca không phải là người như thế nói lôi kéo tiểu ngũ tay nói ra ngũ ca chúng ta đi thôi nếu vị tiền bối này không chào đón n g ư ơ i chúng ta cũng không cần mặt d à y mày dạn tìm chịu tội chúng ta về nhà nhưng mà hồ mội lôi kéo tiểu ngũ lại kéo không n ú c đ í c h đối phương rõ ràng không muốn như vậy đi ngũ ca n g ư ơ i vị tiền bối này không biết như thế nào mới xem như tâm thành ta vẫn chưa từng gặp qua thủ đoạn của người lần đầu gặp nhau như thế nào để cho ta tâm thành phục ngươi những lời này từ nhỏ nằm trong miệng nói ra doa đến bên cạnh hồ yêu chừng mắt liếc hắn một cái ám đạo hắn là đang tìm đường chết vị cao nhân này thủ đoạn há lại ngươi có thể đủ tưởng tượng có đặc sắc ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly xem ra không có ta muốn kém như vậy một bóng người đột ngột ở giữa xuất hiện ở tiểu ngũ trước người thực sự là cái kia trên thạch đài thân ảnh để tiểu ngũ và hồ bội đều là giật này mình ngươi nghĩ kiến thức thủ đoạn của ta như vậy ta liền để ngươi kiến thức một lần vương việt hai mắt lõi lên tiểu ngũ trợt cảm thấy toàn thân mình không bị khống chế chậm phục dãi tiểu r ê n đ hồ ly lần này có thể thấy được biết đến thủ đoạn của ta tiểu ngũ cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi mới chậm rãi ngầm đầu nói ra phục tiền bối thủ hạ lưu tỉnh ta thu hồi vừa rồi theo như lời nói a vương việt đưa tay nâng lên một chút một cỗ khí lưu đem tiểu ngũ và hồ mội nâng lên một lần nữa đứng thẳng lần này thủ đoạn để hai chỉ tiểu hồ ly chịu phục không còn dám làm cản chưa xong con tiếp chương mười tám bố cục các ngươi nếu tiến vào nơi này đó chính là tiến vào địa bàn của ta tính mệnh đã không bị chính mình trường khống mà ở dưới sự khống chế của ta vương việt thân hình loại lên về tới trên bệ đá nhìn xuống phía dưới hồ yêu cùng hai cái hồ yêu đương nhiên ta cũng sẽ không có chỗ tốt cho các ngươi ta có thể chỉ điểm tu vi của các ngươi các ngươi là nhất định phải làm việc cho ta hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ chúng ta nếu không phải chịu đây hô mội nhìn lấy vương việt nhỏ giọng đạo không chịu vậy liền xin lỗi rồi hồ yêu biết đến rất rõ ràng nhưng không đồng ý đó yêu rơi vào kết cục của như thế nào vương việt thản nhiên nói tiểu ngũ lúc này mới nhìn về phía hồ yêu trận lên giận dữ nhìn vào hắn hồ ca ngươi thế mà hại chúng ta vậy không tính hô các ngươi là chính các ngươi mắc câu không oán ta được hồ yêu tướng tất cả phiết sạch sẽ vương việt là không có g i n h nghe bọn hắn cãi cọ những thứ này bất quá là con cờ của hắn chỉ cần hoàn thành hắn phái ra nhiệm vụ là đủ đưa tay đ ể ép một cỗ khó lường lực lượng bao phủ toàn bộ sân động để h ồ yêu cùng hai cái h ồ yêu nhất thời im ngay trên người như là bị để lên một ngọn núi c h ầ m không ngóc đầu lên được té q u ỷ dưới đất phục tùng vẫn là chết làm ra lựa chọn đi vương việt thanh âm như đ ò i mạng ma âm lượn l ờ ba đầu yêu bên h a i liên đ ố i và h ồ yêu cũng là nạp ở trong đó mặc dù nhỏ năm cùng h ồ mượn là bảo liên đăng thế giới nội dung cốt truyện có chút trọng yếu chi nhân nhưng vương việt cũng sẽ không để ý tới quá nhiều chỉ cần bọn hắn có thể vì chính mình làm việc bị một c ố khó lường lực lượng áp chế tiểu ngũ hồ mượn còn có hổ yêu toàn thân, cực kỳ khó chịu, thậm chí ngay cả thân thể đều khó mà động đậy bên thai tràn đẩy vương việt nói câu nói kia tại ảnh hưởng tâm thần của lấy bọn hắn bao giờ cũng trước hết nhất chính là hổ yêu mở miệng cầu xin tha thứ hắn vốn là bị liên lụy tiến bảo đã sớm thần phục vương việt vương việt vung tay lên liền đem hắn quăng bay ra đi nhìn lấy còn dư lại tiểu ngũ và hồ muội khuôn mặt bình tĩnh rốt cục tiểu ngũ cũng cầu xin tha thứ ta phục tùng phục tùng tiểu ngũ vội và nói g n vừa rồi đột nhiên xuất hiện áp lực kém chút đem hắn đẻ chết thật vất vả mới thở nổi hắn nói xong trên người áp lực liền biến mất lập tức hồ muội cũng là như thế chủ yếu là tiểu ngũ đã cầu xin tha thứ nàng không có cách nào cũng chỉ có thể làm như vậy dạng này mới tính thức thời trong sơn động khó lường lực lượng hết thể biến mất đã là bị vương việt triệt bỏ tiểu ngũ và hồ mội lại thấy được vương việt kinh khủng trong lòng đã khó mà dâng lên lòng phản kháng bởi vì hoàn toàn không có cơ hội chỉ có một con đường chết đã các ngươi phục bỏng tự nhiên là muốn cho các ngươi một vài chỗ tốt vương việt tay trái bắn ra hai k h ỏ a tiên đan từ trong tay bắn ra đó là tăng trưởng pháp lực đan dược tự nhiên là từ thái thượng lão quân đâu xuất cung bên trong cầm cái này hai k h o ả tăng trưởng pháp lực đan dược Các ngươi một người một khỏa đủ để tăng trưởng trăm năm công lực nghe được vương việt lời nói tiểu ngũ và hồ mội đều là k i n h trụ vội vàng tiếp được trước người đan dược tăng trưởng trăm năm công lực đây chính là không thấy nhiều như thế đan dược không có chỗ nào mà không phải là hết sức chân quý b ả o bối đa tạ tiền bối ban thưởng tiểu ngũ hiển nhiên rất biết mượn gió bẻ măng lại không nói hai lời liền đem đan dược cho nuốt hắn không nghĩ tới trong này có cái gì bằng vương việt thủ đoạn muốn giết hắn bất quá là dễ như trở bàn tay không cần thiết tại đan dược làm trò gì ngũ ca ngươi trực tiếp liên ăn hồ mội vẫn tương đối cẩn thận gặp tiểu ngũ trực tiếp liền nuốt vào trong bụng mở miệng nhắc nhở một câu lo lắng nhiều như vậy làm gì tiền bối muốn giết chúng ta trực tiếp động thủ càng đơn giản hơn không cần phải lo lắng nói xong hắn cảm giác uống đan dược về sau trên người pháp lực tăng trưởng không ít hơn nữa yêu lực trở nên càng thêm thuần túy trên mặt dâng lên vẻ vui mừng quả thật không phải bình thường đan dược lại hắn còn cảm giác được dược lực cũng không hoàn toàn tiêu hóa còn có còn sót lại ở bên trong thể một chút hôm hội tranh thủ thời gian nuốt vào đi đan dược này rất tốt ta trực tiếp tăng trưởng không ít pháp lực ta nghĩ ngươi cũng giống vậy tiểu vui ngũ cực kỳ vui vẻ đồng ạ o Giờ phút này, bọn hắn mới chỉ là mới ra đời tiểu phút hắn chỉ h này, bọn là ra mới i nhiều chỗ như vậy tâm nhãn, nào cũng không là xong vậy tâm tín phòng. để đem Hồ nghe bán bán hay dạng cái này cho nàng mang đến không ít pháp lực tăng trưởng hai cái đạo hạnh không sâu tiểu hồ ly nhất thời có không cạn pháp lực v ô liếng tiếp nhận rồi quà tặng của ta như vậy cũng nên giúp ta hoàn thành nhiệm vụ vương việt cười nhạt một tiếng trầm trầm nói ra không biết là gì nhiệm vụ tiền bối có gì cứ nói tiểu ngũ trên mặt vẫn có hưng phấn chi ý b ấ t quá lần đầu rời núi liền không công tăng trăm năm công lực chứng minh đi theo vương việt lan lộn vẫn có rất cho thấy chỗ tốt nhiệm vụ này các ngươi trước mắt bản sự có vẻ như còn kém một chút ta liền lại cho các ngươi một chút hộ thân bản sự đi vương việt nhấp chỉ một điểm hai đạo quan g mang bắn vào tiểu ngũ hồ mội mi tâm để bọn hắn vì đó xứng sở chỉ là một lát sau hai người t h ầ n sắc nhất thời hóa thành trần kinh cuồng hỉ vương việt là cho bọn hắn một đạo truyền thừa nhưng mà cái này còn chưa đủ vương việt năm ngón tay xuề ra vồ giữa không trùng hai người liền bị một cỗ khó lường chi lực nắm lên một cỗ khó lường lực lượng đem bọn hắn ba o khỏa dâng lên giữa không t r ú n g tràn ngập tại cả trong sân động để h ồ yêu đều vì thế mà kinh ngạc ngưng vương việt trong miệng khẽ n h ả một chữ một đạo quan g mang của cực mạnh từ trước mắt hiện lên tiểu ngũ và hồ mội chính là rơi trên mặt đất hiện tại các ngươi có đầy đủ lực lượng thay ta đem trong vòng nghìn dặm yêu thu sạch p h ủ gặp được phản kháng có thể g i ế t vương việt lãnh đ ạ m nói ra lời này khoe miệng nhấc lên một vòng nhỏ không thể thấy trêu t ứ c h ồ yêu sớm đã nhìn ngây người không nghĩ tới chỉ là hai chỉ tiểu hồ ly thế mà có thể được vương việt coi trọng như thế bọn hắn giờ phút này trên người ẩn chứa pháp lực so với bản thân không biết cao hơn bao nhiêu đến lúc đó ta có thể cho ngươi tiểu ngũ làm cái kia vạn yêu đứng đầu danh dương tăng giới vương việt khoe miệng một k i a trêu tức vẫn như cũ từ tốn nói thực sự tiểu ngũ lộ ra cực kỳ chấn kinh một bên hồ mội cũng là như thế trong ánh mắt của tiểu ngũ trong đầu đều là tràn ngập một loại kích động đến mức tận cùng run dày kinh hỉ có một ngày hắn lại có thể đạt tới mức như thế làm cái kia vạn yêu đứng đầu vẫn là khoảng cách gần như thế làm sao không để hắn kích động đến run dày hắn ảo tưởng trong lòng chính hách thành một đầu thanh danh hiển là trở một đầu đại yêu, để vô số yêu, vương ô số sợ yêu yêu. Bây này huyến hãi kính đại giờ, cái ý t ở n liền muốn hóa thành Ngũ ca, cái này. Cái này n g g thế thực tế. tiểu hóa chỉ hồ mà ly, cái Cái ca, ư i đã k h ô có chỉ đường ngươi giờ rời muốn không thể nào. lui, là khỏi, bây thể sợ việt ư ơ n g v biết hồ mộ ý nghĩ nàng bản tính tiện lương chỉ là loại này quá mức bản tính tiện lương một ít thời điểm vẫn là phải sửa lại nếu không tránh không được rơi vào sau cùng bi kịch cần tuân chủ nhân mệnh lệnh rất tốt nhìn biểu hiện của ngươi đừng để ta thất vọng vương việt nhẹ dọn cười một tiếng nhìn lấy cái này dã tâm bắt đầu trở nên lớn hồ ly trong mắt lõe lên tia sáng kỳ dị một người như vậy không lợi dụng chẳng phải là lãng phí một bên hồ mội không có cách nào muốn cùng tiểu ngũ nói cái gì cũng là bị hắn quát lớn ở chỉ đành chịu nghe lời hồ yêu ngươi tiếp tục ta giao cho chuyện của ngươi làm xong ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi c h ỗ t ố t đúng chủ nhân hồ yêu hướng phía vương việt không người nói đi thôi vương việt nhẹ nhàng phất tay áo liền đem bọn hắn đều đưa ra ngoài cửa đá một lần nữa đóng lại chưa xong còn tiếp chương mười chín b ả yêu cúi đầu đem tiểu ngũ hồ muội hồ yêu đưa ra ngoài vương việt ngồi xếp bằng ở trên bãi đá hai mắt thần quang nhấp nháy hao phí pháp lực cùng tiên đan tăng lên tiểu ngũ và hồ muội thực lực chính là muốn bọn hắn đem trong vòng nghìn dặm yêu quái thu phục từ đó cung cấp bản thân phân công bây giờ bất quá là thương triệu thời kỳ khoảng cách thương m ạ t đầu tuần phong thần thời kỳ còn có một đoạn thời gian vương việt muốn làm chút chuyện đi ra ngưu đoạt một chút khí vận từ đó vất chỗ tốt tự nhiên là không thể không bồi dưỡng một chút thế lực từ người đến bồi dưỡng như thế quá mức hao phí thời gian trực tiếp điều khiển một nhóm yêu để bọn hắn làm tiền phong đi chen chân, chân. mình ở phía sau màn quan sát hợp thời xuất thủ so với tự thân hắn ta phải tốt hơn nhiều đối với chu triều phát thương vương việt là so sánh khinh bỉ nói là thuận theo thiên thế thương triều khí số đã hết chu triều đến ngày trợ r ú t phát thương thành lập mới vương triều linh thiên hạ dân tâm sở hướng t r i ề u hướng phát triển đây hết thảy tuy có thương trụ vương nguyên nhân nhưng càng nhiều hơn chính là nguyên thủy thiên tôn muốn từ đó thu hoạch công đức khí v ậ thôi t thiên địa đều là một bản cực lớn v ắ n cờ trong đó dính dấp các loại lợi ích cùng mâu thuẫn trong đó cũng liên lụy vào s i n tiệt nhị giáo đạo thống chi tranh thương chu bất quá là hai k h ỏ a mang lên thai diện quân cờ thánh nhân nơi nào sẽ chú ý một mình ngươi ở giữa vương triều phát triển như thế nào chuyện không có lợi bọn hắn sẽ đi làm sao nhiều nhất bất quá là vì lợi ích hai chữ có thể làm cho thánh nhân động tâm cũng chỉ có cái này thánh nhân bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu a ta ngược lại muốn xem xem lần này cuối cùng bên thắng đến cùng sẽ là ai vương việt tự nói phát ra một tiếng khinh m i ệ t cười thời gian thấm thoát tuế nguyệt như toi đưa theo thời gian trôi qua hoa sơn phụ cận dần dần trở thành một cực kỳ kỳ lạ địa phương, phương viên mấy ngàn dặm tất cả yêu đều bị hai vị cực kỳ cường đại yêu chỗ thu phục dần dần c h ỉ n h hợp thành một cỗ cực mạnh yêu tộc thế lực bảy yêu cúi đầu vạn dằm xưng tôn hai vị này bị bảy yêu cộng tôn yêu là hai cái pháp lực cao cường hồ ly bị bảy yêu tôn xưng là hồ vương còn có hồ hậu nhưng mà rất nhiều yêu cũng không hiểu biết bọn hắn tôn xưng hồ vương hồ hậu bất quá là của người khác một con c ờ thôi đỉnh hoa sơn một chỗ trong s ơ n đ ậ u chủ nhân bây giờ hoa sơn trong vòng nghìn dặm yêu toàn bộ đều đã bị ta thu phục hết thể có ba nghìn sáu trăm năm mươi mốt tên tiểu ngũ hướng phía trên thạch đài vương việt không mình hành lễ đạo không sai chuyện này ngươi làm không tệ có chút gọi ta tâm không có b u n g ta đem pháp lực của ngươi tăng lên tới mức như thế vương việt thân ảnh từ trên bệ đá biến mất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở tiểu ngũ trước người đa tạ chủ nhân vung trồng tiểu ngũ mới c ó hôm nay ổn thỏa là chủ nhân lên núi lao xuống biển lửa không nhăn một điểm lông mày tiểu ngũ một cái ô quyền trùng điệp cam kết trên mặt của hắn tràn đầy một loại hăng hái cảm giác khí thế trên người cùng năm đó cái tia chỉ tiểu hồ ly đã là khác biệt một trời một vực một bên hồ hội cũng là như thế so với năm đó thấy nhiều hơn một loại uy nghiêm thiếu đi mấy phần nó nớt ngược lại là biết nói chuyện vương việt cười cười lập tức nói ta phân phó ngươi đem những đan d ư ợ c kia từng cái cho bọn hắn ăn vào nhưng có làm thỏa đáng bọn hắn toàn bộ đều ăn còn bởi vậy tăng không ít pháp lực đã là khăng khăng một mực đi theo với ta đương nhiên ta là đi theo chủ nhân vương việt nhìn hắn một cái lộ ra một tia không do ý cười công phu nịnh hót rất cao minh các ngươi hồ ly đều có cái thiên phú này a tiểu ngũ tựa hồ cười cười xấu hổ bất quá ngươi tiểu ngũ âm thầm vụng trộm làm một số việc cũng không phù hợp ta nói qua q u ý củ cho là ta ở bên trong hoa sơn tiềm tu cũng không biết sao nói xong lời cuối cùng sắc mặt vương việt dần dần chầm xuống tiểu ngũ nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn là cố gắng gạt ra ý cười giả bộ ngu nói tiểu ngũ không biết chủ nhân nói cái gì ta cũng không có trái với chủ nhân q u ý củ vẫn luôn rất nghe lời làm việc cái kia dưới chân hoa sơn tám trăm dặm bên ngoài làng trại còn có mấy chỗ t h ô n trang một tòa thành chi b á c tính ngươi và thủ hạ ngươi đám kia yêu làm cái gì không cần ta nói rõ đi vừa nói vương việt một tia khí thế đã đặt là trên ở n vương việt lạnh rên một tiếng ngược lại nhìn lấy tiểu ngũ đừng tưởng rằng ta để ngươi ngồi lên vị trí này ban cho như ngươi vậy pháp lực ngươi thì có không nghe lời ta tư cách ngươi bây giờ trong mắt ta vẫn như cũ bất quá là năm đó tiểu hồ ly mặc dù ngươi thay ta đã làm nhiều lần sự t ì n h nhưng làm sai chuyện tự nhiên có chỗ trừng phạt ngươi dám tự tiện tổn thương những phổ thông bách tính đó còn có tung thủ hạ của tha cho ngươi một trưởng này là muốn chịu vừa nói vương việt một trưởng rơi ở trên vai của hắn nhất thời đem cả người hắn đánh vào dưới mặt đất chỉ lộ ra một cái đầu lâu một ngụm máu p h u n g tới may mắn ngươi không có thương tổn tính mạng bọn họ làm ra đổ thôn đổ thành hành vi nếu không hiện tại ngươi đã là đường chết hồ ly việc này lấy đó mà làm gương lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ta có thể dịu ngươi đi lên tự nhiên có thể vịn thiên thiên vạn vạn người đi lên đừng tưởng rằng chính ngươi trọng yếu bao nhiêu rõ chưa vương việt thân ảnh đưa lưng về phía hắn mặc dù hơi có vẻ đơn b ạ c lại là cao thâm mặt chắc khó mà hình dung tiểu ngũ liên tục gật đầu lên tiếng nói đúng tiểu ngũ nhớ kỹ sau này nhất định cận tuân chủ nhân mệnh lệnh không dám có chút vượt qua hồ mội ở một bên cũng là nhẹ nhàng thở ra cũng may vương việt còn xem ở một địa phương diện tình cảm không có giết chết tiểu ngũ đem hắn mang đi sau này ngươi tới chủ đạo b ầ yêu Tận lực vương việt từ tốn nói chúng ta từng gặp được hai cái gọi dương tiễn dương dao bọn hắn liền từng xuất thủ đánh chết qua mấy người của chúng ta ta cùng bọn hắn giao thủ qua bắt không được bọn hắn để bọn hắn đi tiểu ngũ bị kéo ra ngoài về sau chen vào một câu vương việt sau khi nghe thấy thần sắc k h ẽ động dương g i a o dương tiễn nếp miệng lên thản nhiên nói bọn hắn không cần còn nhiều tận lực rời xa bọn hắn ở tại khu vực nếu là còn lại hung hăng càng quái liền rõ ràng lộ danh h à o của ta bọn hắn tự nhiên sẽ rõ ràng một ít gì đó cũng như n g để cho bọn họ đến hoa sơn tìm ta tiểu ngũ hồ ngội đều là dừng một chút đắp đúng vậy chúng ta xin được cáo lôi trước vương việt phất phất tay bọn hắn liền ra cửa đá dương dao dương tiễn xem ra thiên đình đủ vật t h còn không có bắt được bọn hắn thậm chương í k p hai n h mươi gặp lại dương tiễn dương giao tổng thể mà nói bây giờ dương tiễn còn có chút non nớt cùng nhị lang thần dương tiễn còn cách một đoạn chỉ bất quá cho hắn một chút thời gian muốn đạt tới tình trạng kia không khó chỉ là nhìn thời gian dài ngắn thôi đây cũng là nhất không tất hoài nghi một chuyện đương nhiên không có chết đi dương giao bây giờ cũng trưởng thành đến một bước này hắn tương lai thành tựu chỉ sợ không kém dương tiễn cái này hồi lâu không thấy hai người nếu là thật sự cùng tiểu ngũ xuất lĩnh bày yêu giao thủ với nhau tổn thất thế nhưng là vương việt cho nên để tiểu ngũ gặp lại bọn hắn lúc tiết lộ danh h à o của mình vương việt cảm giác có dũng khí dương tiễn nhất định sẽ lại tìm đến mình như vậy lần này hắn có đem thu nhập tâm tư của giới trướng người tài giỏi như thế cũng không thể lãng phí dẫm vào bái nhập x ỉ n giáo vết xe đổ hắn vương việt lại làm sao có thể tiện nghi x ỉ n giáo đâu tương lai nguyên thủy thiên tôn nhất định là muốn biến thành đối thủ của hắn lại có thể để cho người ta mới cho hắn những người khác có thể không cần dương tiến ba huynh nội cùng hắn có gặp nhau tự nhiên không có b u ô n g tay đạo lý hiện tại chỉ cần phải ở chỗ này các loại hắn âm thầm giải ra lưới càng lúc càng lớn nên tới cũng m a u muốn tới mà hắn thì là làm tiếp chuẩn bị đầy đủ nhất cử c h ấ n kinh tam giới chuẩn bị tiểu ngũ hồ mội rời đi hoa sơn về tới bây giờ thống lĩnh b ầ y yêu đại bản g hàn doanh một chỗ gọi ưng nằm núi đỉnh núi khoảng cách hoa sơn cũng liền hơn hai ngàn g i ả m mới nói ngươi làm hết thể đều không thể gạt được chủ nhân chúng ta đều dưới khống chế của hắn ngươi đi làm phạm hắn kiêng kỵ sự tình không phải liền là muốn chết sao hồ mội ở một bên vịn tiểu ngũ nhỏ giọng nói ra trên mặt của tiểu ngũ cũng rất bị khuất bị vương việt một trưởng đạ thương muốn hoàn hảo ít nhất phải một hai tháng phục hồi như cũ đừng nói nữa ta hiện sau không làm là được luôn tại bên thai ta lại n h ả y có phiền hay không đầu đều nhanh cho ta phiền nổ hắn khí không có chỗ vung chỉ có thể rơi tại hồ mội trên người cũng chỉ có hồ mội mới có thể chịu thụ hắn như thế chút giận được rồi liền bất tranh cãi an tâm nuôi tổn thương của ngươi đi hai người về tới trong đại bản danh không bao lâu phía dưới thì có một đầu hiệu yêu bà báo hồ vương hồ hậu không xong có hai cái tiểu tử hướng chúng ta hưng nằm núi đánh tới rất nhiều các huynh đệ cũng không là đối thủ chết thật nhiều huynh đệ các ngươi đi xem một chút đi tiểu ngũ và hồ mội nhìn nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị cái gì hai cái tiểu tử cho đánh vào đến rồi đi ra xem một chút tiểu ngũ cũng không còn chú ý thương thế trên người cùng hồ mội cùng nhau đi ra ngoài chạy tới chỗ kia địa phương quả thật sau khi tớ i nhìn thấy hai cái thân mang một mạc người trẻ tuổi đàng cùng đông đảo yêu quái đại chiến trên người pháp lực p h o n trào thần lực sâu thân tay không tất sắt liền đem rất nhiều yêu quái đánh cho chật vật mà chạy quăng ngũ cởi giáp ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi lại là hai tiểu tử này tiểu ngũ có thể nhận ra bọn hắn chính là dương tiễn cùng dương giao hai người lần trước bọn hắn ra ngoài làm việc tại một chỗ đường núi vừa vặn gặp phải hai người nào có thể đoán được còn không có chủ động xuất thủ liền để cho hai tiểu tử này động thủ trước một phen tại chỗ đem bọn hắn hơn mười huynh đệ đổ nhào trên mặt đất hắn cùng với hồ mỗi hai cái đối địch hai cái này nào có thể đoán được thân thủ của bọn hắn cao minh pháp lực cũng là cao cường vậy mà không có thể đem bọn hắn cầm xuống Cuối cùng muốn tiểu ế ra vương v ệ t sát thủ t bàn bọn hắn đòn cho hại, hai lợi i từ ngũ à là y chạy. lại h k ô n nghĩ tới, hôm nay thế mà đánh tới cửa rồi. Lần này nhất định hấn bọn hắn, người, không nhịn. n giáo giết g hôm thế phải hào hào hắn, người, thể tới, tới ta Tiểu rồi. mà dám cửa vừa muốn xuất thủ cũng là bị hồ mội ở một bên ngăn lại ngươi cũng đừng đi trên người ngươi còn có tổn thương đối đầu bọn hắn phải ăn thiệt thòi vẫn là từ để ta đi tiểu ngũ nghĩ nghĩ cũng thế hắn có thương tích trong người hợp lại chỉ sợ thật muốn ăn thiệt thòi nhưng là để hồ mội một ra tay đối phó bọn hắn hai cái cũng không phải biện pháp trước đừng chủ nhân không phải nói gặp lại bọn hắn lúc Báo hảo ra danh hào của hắn là đúng ư ợ c cùng của c hắn nói rõ thân phận h rõ ta, bọn hắn đương nhiên suýt ẽ không Không không thủ thương thể hồ động lần nữa thương người. Không thể không nói đả lia y không thấp, nhớ hắn thể thử ngũ vương nói nói, Đúng, tiểu tới Việt với lời u có xem. s nữa quên mất chủ nhân theo như lời nói thế là hai người bọn họ bay đến trước mặt lúc này ngăn ở dương tiễn cùng dương giao hai người trước mặt ngăn chở bọn hắn mấy chiêu chính là mở miệng các ngươi hai cái tiểu tử đừng có lại đánh lão tìm chúng ta phiền phức làm cái gì tiểu ngũ một tiếng gầm ra cũng thực để dương tiễn cùng dương giao hai người dừng một chút bất quá thấy do khuôn mặt tiểu ngũ chính là hừ lạnh nói ngươi chính là đám này yêu quái đầu lĩnh lần trước bung ô tha các ngươi lần này chính là đến đem hang hổ các ngươi triệt để phá hủy dương g i a o có chút ghét á c như k i ự u nhìn thấy đám này yêu quái liền định tiêu diệt bọn hắn làm việc quá mức tuyệt đối hóa các ngươi trước dừng lại nghe chúng ta nói chúng ta yêu quái cũng không phải là việc gác bất tận làm s a n g làm bậy không có đã sát hại người bình thường các ngươi tùy tiện đối với chúng ta yêu quái hạ sát thủ cách làm như vậy mới làm người khinh thường hồ mộ trầm giọng nói huống hồ chúng ta đều là phụng tam giới ẩn sĩ vương việt làm chủ Các người mới vừa rồi là nói vương việt các ngươi những thứ này yêu quái cùng hắn có quan hệ gì dương giao cùng dương tiễn không có động thủ mà là phải hỏi rõ lại nói bởi vì cái tên đó người kia rất lâu đều chưa từng nhìn thấy Bọn hắn hiện tại, cũng muốn thực sự tìm vương việt tồn tại, tìm sự dương tiến cùng dương giao nội tâm có chút kích động nhưng cũng tồn tại hầu nghi vậy hắn bây giờ ở nơi nào hoa sơn hồ m g ộ i nghĩ nghĩ vẫn là nói ra vương việt để cho nàng có thể nói với hai người này xuất hành tung tích hoa sơn dương giao cùng dương tiến trao đổi ánh mắt đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỷ nhìn những thứ này yêu quái nói cũng không giống lời nói dối như vậy Trước hết đi hoa sơn xem xét tuật thật thì cùng, cũng Hoa thôi đến nếu Nếu đi đi. lời nói Sơn xem là là dương ố i n h vậy về vậy này yêu này, hủy những bản doanh đến tính Như tiên bọn người, nếu là dám gạt hai ta, nhất định n thứ chỗ sách. thế, cho hai phải phá gạt g tìm trở trước ta, là quái qua dám các đại lại đó bỏ lừa ở lúc số ư i cái à y yêu quái ổ k h ô n thể. d ư ơ n giao g quẳng xuống một câu ngoan thoại cùng dương tiến hai người chính là quay đầu rời đi hướng phía hoa sơn phương hướng bay đi hồ mội cùng tiểu ngũ gặp bọn họ đi nhìn một chút trên mặt đất bị thương yêu quái ám đạo việc này cuối cùng là đi qua một điểm cái này hồ vương hồ hậu nên được cũng không đơn giản đỉnh hoa sơn trong sơn động vương việt đột nhiên mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một tia không rõ mỉm cười thân ảnh lập tức l ó e lên chính là từ trên b ẫ đá rời đi đỉnh hoa sơn một chỗ trước vách núi dương tiến cùng dương giao hai người thân ảnh rơi xuống thỉnh thoảng đánh giá chung quanh đại ca ngươi nói những yêu quái đó có thể hay không lừa chúng ta cái này đỉnh hoa sơn giống như không có cái gì kỳ quái chỗ nào giống có người ở dáng vẻ dương tiến nhìn chung quanh chính là một mảnh hoa cỏ cây cối nơi nào có kiến trúc tồn tại hoang tàn vắng vẻ đừng nói chuyện trước tìm xem lại nói nhìn xem có hay không sơn động các loại dương giao nói một câu tìm rất tích cực bốn phía quan sát tìm kiếm hai người các ngươi có phải hay không là đang tìm ta đột nhiên một thanh â m chuyển vào bọn hắn trong thai để bọn hắn tâm thần run lên nhất thời quay đầu nhìn lại một cái phương hướng nơi đó giờ phút này một đạo áo trắng thân ả n h hạ xuống liền tại bọn hắn không xa chi địa đường đấy một mặt c ử i n h ạ t mà nhìn xem bọn hắn chưa xong còn tiếp chương hai mươi mốt xuống địa phủ vương việt xuất hiện nhất thời để dương giao cùng dương tiễn vui vẻ tiền bối hai người thân h n h phiêu g ậ t cướp gần vương việt trước người Kinh nói. Hai người bọn họ tới bọn chính Hỷ họ đây, là vì tìm vương ì tìm v việt tung t í phỏng bắt đầu c cười cười, dương dương người, người đoán hai người này nhanh chóng như vậy tới tìm hắn sẽ không có nguyên nhân không hổ là tiền bối chúng ta tới tìm ngươi chính là có chuyện trọng yếu muốn nhờ dương tiễn dương giao đều là nói ra lập tức dương giao dương tiến đem sự tình nói rõ nguyên lai bọn hắn tìm đến vương việt mà lại là gấp gáp như vậy liền tới nguyên do đều là bởi vì dương tiên hữu hắn bây giờ tính mệnh thở hơi cuối cùng toàn bộ nhờ dương thiền cùng giao cơ pháp lực đang chống đỡ nhưng như cũng là nhịn không được bao lâu hai người bọn họ huynh đệ xuất mã cũng là vì có thể tìm tới vương việt mời hắn xuất thủ cứu mệnh lấy hắn thủ đoạn thần t h ô n g có thể cứu được dương thiên hữu một mạng bọn hắn một nhà người là thúc thủ vô sách đợi dương giao dương tiến nói xong vương việt khét cười một tiếng ý vị không hiểu các ngươi tìm ta là vì việc này dương t i ễ n dương giao vẻ mặt cứng lại không rõ vương việt ý tứ không phải là bởi vì việc này vì sao lo lắng như thế địa tới tìm hắn vương việt lại tưởng rằng cái gì việc này các ngươi tìm ta vô dụng các ngươi hẳn là đi một chuyến địa phủ ta nghĩ ở nơi đó sẽ tìm được chữa cho tốt phụ thân các ngươi phương pháp vương việt lại giải thích một câu địa phủ dương giao dương t i ễ n đều là những mày không hiểu đi địa phủ làm cái gì chẳng lẽ phụ thân ta vấn đề ra tại địa phủ chỗ này giao cơ chẳng lẽ nhìn không ra sao thân là thiên đình chính thần một trong bằng nhãn lực của nàng không biết nhìn không ra phụ thân các ngươi vấn đề đó là tuổi thọ đến rồi cuối cùng tiên đan cũng không cứu lại được tính mạng của h ắ n tới tìm ta còn không bằng đi một chuyến địa phủ tới đơn giản cái gì tuổi thọ đến rồi cuối cùng dương giao dương tiễn sắc mặt giật mình nhìn lấy vương việt nương cũng không nói qua cha vấn đề xuất từ tuổi thọ tiền bối lại là làm thế nào biết phụ thân các ngươi vô duyên vô cớ như thế liền pháp lực đ ề u trị không hết thân thể nguyên nhân chỉ có thể xuất hiện ở tuổi thọ một đường thiên đình tìm không thấy tung tích của các ngươi hoặc có lẽ là bắt không được các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể từ tuổi thọ một đường bắt tay vào làm phụ thân các ngươi thân là người bình thường ở trên sinh tử bộ có tuổi thọ hạn chế ngọc đế thật muốn g á n g tội trực tiếp mệnh diêm vương xuyên tạc sinh tử bộ bên trên tuổi thọ phụ thân các ngươi chính là chạy không thoát cái này luân hồi tự nhiên muốn chết pháp lực là cứu không được mệnh của hắn tối đa chỉ có thể tạm thời bảo trì hắn một kia sinh cơ tồn tại tam hồn thất phách trung quy muốn trọng nhập luân hồi vương việt nhìn bọn họ một chút lạnh nhạt nói như thế các ngươi cho rằng tìm tới ta ta có thể giúp các ngươi cái gì cái này dương giao dương tiễn co chúc ngộng sự tình lại là như thế bọn hắn cũng hoàn toàn không có dự liệu được biết là kết quả như vậy dương thiên hữu tuổi thọ đến cùng trừ phi là tự mình chuyến lần sau địa phủ đem danh tự t ử sinh tử bộ bên trên xóa đi không phải thân là phạm nhân dương tiên h hữu cuối cùng cũng co v ừ a chết cùng bọn hắn căn bản không khả năng đáng kể sinh hoạt dù sao bọn hắn ba huynh ngồi còn có giao cơ đều có thần huyết mạch sống trên xa xưa đó là không có vấn đề chút nào nếu là ta đoán không tệ dương thiên hữu khoảng cách hồn phách bị câu nhập địa phủ cũng chỉ có một hai ngày công phu các ngươi muốn cứu hắn cần phải dành thời gian vương việt mở miệng nhắc nhở dương giao dương tiến ánh mắt giao lưu giữa lẫn nhau nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng còn tại suy nghĩ sâu xa tìm tới trong đó biện pháp giải quyết một lát sau đều là nhìn về phía vương việt một mặt kiên định như thế nào đi địa phủ xin tiền bối chỉ điểm chúng ta muốn đi vì cha tìm lại công đạo không cầu tuổi thọ vô tận tối thiểu cũng phải đổi lại lúc đầu tuổi thọ sống trên trăm năm vương việt cười đi địa phủ các ngươi có thể nghĩ tốt nghĩ kỹ xin tiền bối chỉ điểm dương giao dương tiến đều là trùng điệp hướng vương việt thi cái lễ khẩn cầu hắn đã các ngươi tâm ý đã quyết tốt ta cho các ngươi chỉ điểm một con đường sáng vừa nói vương việt điểm ngón tay một cái hai đạo bạch quang tiến vào dương giao dương tiễn mi tâm đây là thông hướng con đường của địa phủ các ngươi lần theo đường này dây tiền đến liền có thể dễ như chở bàn tay đến địa phủ đa tạ tiền bối hai người cảm thụ đạo bạch quang kia lập tức sắc mặt k i n h h ỉ lần nữa hướng phía vương việt gửi tới lời cảm ơn không cần lần này chỉ điểm các ngươi cũng là xuất phát từ hữu duyên lập tức lên đường thôi các ngươi thời gian không nhiều vậy liên cáo từ trước dương giao dương tiễn cũng không mất tích hướng vương việt gửi tới lời cảm ơn một tiếng chính là quay người bay đi vương việt nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng khoe miệng lộ ra nét cười của vẻ cổ quái hy vọng các ngươi hảo vận có thể thuận lợi từ địa phủ rời đi địa phủ cứu u phía dưới âm khí âm u quỷ đường hoảng sợ dương tiễn dương giao hai người lần theo vương việt con đường của cho thuận lợi tiến nhập địa phủ khoảng cách trung tâm nhất diêm la điện cũng sắp đến, đến rồi cái kia cất giữ sinh tử bộ địa phương cũng chính là tại diêm la điện phạm vi bên trong trên đường đi ngược lại là không có gặp phải cái gì âm sai quỷ tướng ngoại trừ một chút đi vào địa phủ vãng sinh hồn p h á c h đại ca phía trước chính là diêm la điện chúng ta phải đến ừ lần này muốn hành sự cẩn thận không thể lỗ mãng lấy sinh t ử bộ làm chủ chiếm liền chạy không cần còn lại còn nhiều rõ ràng hai người thương lượng xong chuyến này trọng điểm người đã là hàng rơi vào diêm vương điện trước cửa lúc này cũng đang có một hàng âm sai nhìn thấy bọn hắn nhất thời r ơ i lên trong tay đao thương hướng ngay bọn hắn hai cái này người sống hai người các ngươi tuổi thọ chưa tới chạy tới địa phủ diêm la điện làm cái gì chúng ta muốn gặp một lần diêm vương các ngươi đi thông báo đi dương t i ễ n ho nhẹ hai tiếng bày ra một phần cao thâm mặt chắc dáng vẻ làm bộ nói ra liền các ngươi hai cái cũng muốn đi gặp diêm vương nhanh chóng nói rõ thân phận của các ngươi lai lịch nếu không đừng trách chúng ta đ ộ c thủ những thứ này âm sai quỷ tướng hiển nhiên không tốt lựa gạn nói thế nào nơi này cũng là diêm la điện địa, địa bàn c h ấ n giữ so với địa phủ địa phương khác đó là cao không phải một điểm nửa điểm dương giao dương t i ễ n cực kỳ khả nghi bọn hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng thân phận đại ca giống như bọn gia hỏa này không ăn một bộ của chúng ta có vẻ như chỉ có thể cứng rắn xông vào dương tiễn nhìn thấy chung quanh loại chiến trận này muốn cùng bằng đi vào đã rất không có khả năng chỉ có thể lựa chọn xông vào lai lịch của bọn hắn đương nhiên không có khả năng nói ra không phải toàn bộ địa phủ chỉ sợ đều muốn xuất thủ đổi bắt bọn hắn chỉ có thể như thế chú ý tiền bối chỉ điểm cầm tới sinh tử bộ liền rời đi dương giao dương tiễn tương thông quá khí về sau ánh mắt một cái giao lưu ngược lại cấp tốc xuất thủ nhất thời đánh cho những thứ này âm sai trở tay không kịp các ngươi thật lớn mật dám can đảm đả thương địa phủ âm sai mạnh mẽ xông tới diêm la điện nhanh bắt bọn hắn lại có người kêu lớn chỉ đả thương âm sai quỷ binh hướng phía diêm la điện phóng đi dương g i a o dương tiễn một màn này cũng trong nháy mắt kinh động đến chung quanh còn có diêm la điện chưa xong còn tiếp chương hai mươi hai nhìn sinh t ử bộ dương g i a o dương tiễn hai người lẫn nhau hiệp trợ quanh thân pháp lực màu vàng bành trướng máy liệt ba quyền hai trưởng liền đem những vây quanh đó âm sai đổ nhào trên mặt đất trực tiếp xông vào diêm la điện bọn hắn vừa mới xâm nhập chạm mặt tới chính là hai đạo to như cánh tay trẻ nít băng l ã n h x i ề n xích thẳng hướng cổ của lấy bọn hắng quấn hai người hư lạnh một tiếng x o n g quyền c h ấ n khai xiềng xích xoay người rơi xuống một bên do xét tình huống chung quanh phía trước hai đạo băng lãnh xiềng xích cấp tốc l ù i về về tới một đen một trắng hai bóng người trong tay để bọn hắn liên tục lui về phía sau mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể một đen một trắng m ũ cao t ă n g phục hai cây đầu lưới thật dài rủ xuống mặt đất không phải liền là hắc bạch vô thường sao dương tiễn dương giao hai người nghĩ đến chật lại có nguy hiểm đánh tới hai người lách mình trốn một chút tránh qua tránh né một kích bất quá còn có tiếp theo mà đến kích thứ hai hai người vận khởi pháp lực hai tay buộc phát ra cường h ã n kim quang đ ỗ n g nhiên một quyển đánh phía bên cạnh thân lại là va chạm đến một đạo cứng rắn binh khí nhất thời đem đập bay ra ngoài lập tức chuyền đến kêu trên hai tiếng dương tiễn dương giao khinh thân rơi xuống đất quanh thân lượn lờ pháp lực màu vàng nhìn lấy bị bọn hắn đẩy lui phương hướng lần này là đầu c h â u m ặ t ngựa h ắ c bạch vô thường đầu c h â u m ặ t ngựa dương tiễn dương giao đều là nhẹ nói đạo những thứ này địa phủ chứ danh nhân vật bây giờ đều là tề tụ ở bên trong diêm la điện nói thật hai người có chút không nghĩ tới trên người bọn họ thế mà có mạnh mẽ như vậy pháp lực còn có thần lực các ngươi rốt cuộc là ai vì sao mạnh mẽ x ô n tới diêm la điện lúc này một cái thân mặc tím đen nho bảo đầu đội h ắ c quan nho nhã nam tử chậm rãi đi ra nhìn lấy dương tiễn dương giao hai người có chút thận trọng mở miệng nói ra vừa rồi hắn cũng không xuất thủ chỉ là nhìn lấy đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường công kích hai người lại là đều bị dễ như t r ở bàn tay đẩy lui có thể nhìn ra hai người này là bực nào cương địch không phải bình thường người có khả năng đối phó hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì lai lịch của chúng ta không tiện cáo chi lần này sở dĩ đến diêm la điện cũng bất quá là vì một cái bản sinh từ bộ các người nếu là chịu dạng này cho chúng ta như vậy cũng miễn cho song phương đã võ thế nào dương giao nghĩ nghĩ mở miệng nói ra nguyên lai、like、là vì sinh tử bộ mà tới thôi phán quan đôi mắt l ó e lên nghĩ như vậy đến không biết hai người các ngươi vì cái gì là người nào sinh tử nói cùng đi ra chúng ta ngẫm lại có thể thương lượng vậy thì tốt ngươi liền nghe cho kỹ chúng ta muốn là quán giang khẩu dương dương giao liền muốn vô ý thức nói ra cũng là bị dương tiễn lập tức cắt ngang nhỏ giọng truyền âm nói đại ca đừng bại lộ nếu là đem thân phận của cha nói ra đợi bọn hắn cha ra cũng đã biết thân phận của chúng ta m u ố nhất c thời thôi phán quan tựa như đoán được thứ gì trước đó ngọc đế hạ xuống ý chỉ phân phó bọn họ phủ làm được sự kiện kia không phải liền là nghĩ tới đây hắn vẫn là quyết định không đánh rắn động cỏ âm thầm thống chi diêm vương nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều lưu tại nơi này đây chính là đại công lao dương tiễn dương giao hai người cũng là âm thầm trao đổi song tất theo sau chính là từ dương tiễn lên tiếng nói chúng ta muốn tìm quán giang khẩu sinh t ử bộ nếu không phải muốn cùng chúng ta nổi lên va chạm như vậy thì mang bọn ta đi thôi nếu không chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường nghe xong trong lòng cũng là k h n g phục liền muốn lại đánh qua cũng là bị thôi phán quan cản lại đừng đ ộ n g thủ các ngươi nghe ta chỉ huy hai người bọn họ chính là ngọc đế hạ chỉ muốn cầm người các ngươi hiện tại đi thông báo diêm vương để hắn ngẫm lại như thế nào đối phó để ta đối phó bọn hắn thôi phán quan âm thầm cùng hắc bạch vô thường đầu trâu mặt ngựa giao lưu đem hai người thân phận nói đồng thời để bọn hắn không cần lộ ra trần tướng để tránh đánh rắn đ ộ n cỏ cũng may đây đều là địa phủ lão du điều muốn gạt dương tiễn dương giao cái này hai người trẻ tuổi vẫn tương đối đơn giản bất động thanh sắc lui ra diêm la điện nội bộ cùng diêm vương bẩm báo việc này lập tức thôi phán quan bày ra một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía dương tiễn dương giao hai vị trước đừng tức giận việc này có thể thương lượng các ngươi muốn nhìn s i n từ bộ cũng không phải không thể ta bây giờ có thể mang các ngươi tiền đến dương giao dương tiễn nhìn nhau một cái trong mắt tuy có kinh nghi nhưng cũng không nghĩ tới thôi phán quan đã nhận ra thân phận của bọn hắn đã âm thầm thông báo diêm vương giờ phút này bên kia đang ở bố trí mai phục liền đợi đến dẫn quân vào cuộc dù sao bọn hắn được sự giúp đỡ của vương việt không có kinh lịch một hệ liệt vận mệnh bi thảm đến khiến cho trưởng thành mặc dù tâm tính rất không tệ nhưng còn chưa đủ đề phòng được các ngươi không cần buộc n ị c h hoa giả gì nếu không chúng ta cũng không k h á c h khí dương giao trầm giọng nói ra đương nhiên hai vị mời thôi phán quan chê cởi nói đưa tay ra hiệu dương giao dương tiễn hai người mình ở đằng trước dẫn đường đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường đã đến diêm vương trước người đang ở hướng hắn bẩm báo việc này sau khi nghe xong diêm vương cũng là giật nảy cả mình các ngươi nói thật l à thôi phán còn nói thiên chân vạn s á c bọn hắn chính là ngọc đế hạ chỉ muốn cầm thiên đình trọng phạm để cho chúng ta đến đây bẩm báo diêm vương thương lượng một chút ứng đối ra sao hảo đem bọn hắn nhất cử cầm xuống hát bạch vô thường mở miệng nói ra nghe nói bọn hắn pháp lực không thể coi thường ngay cả đại kimô thiên bồng nguyên xoáy cũng bắt không được bọn hắn chúng ta phủ chút thực lực ấy chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ a diêm vương nghĩ nghĩ sắc mặt phát sầu nói ra so với thiên đình bây giờ địa p h ủ thực lực càng thêm k h ô n g bằng thường quy chiến l ự c cũng chính là đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường còn có một đám âm sai quỷ binh bọn hắn thập điện diêm vương tuy có pháp lực nhưng không phải nhân viên chiến đấu thật muốn so với thiên đình mười đại kim ô, thiên bồng nguyên soái còn có mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đó là không thể so sánh không phải là không có chiến l ự c cực mạnh tồn tại địa tạc vương mạnh bà chăm chú nghe những thứ này nhưng mà bọn hắn căn bản không biết vì chút chuyện này xuất thủ chỉ có chân chính uy hiếp phủ trật tự cùng tồn tại an nguy đại sự bọn hắn mới có thể xuất thủ giải cứu những ngày này còn lại đình hạ lệnh đuổi bắt hai cái trọng phạm sự tình bọn họ là không để ý tới chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể từ ta thông báo thiên đình làm trên mặt phái người xuống tới đối phó rồi diêm vương chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp không phải chỉ dựa vào địa phủ thực lực cho dù bắt được dương giao dương t i ễ n hai người cũng là tổn thất nặng nề hắn địa phủ này còn thế nào duy trì trật tự không đáng từng cái sống được xa xưa như vậy trong lòng không có một chút tính toán đó là không có khả năng ai cũng muốn bảo toàn í c lợi của mình diêm vương bắt đầu liên hệ thiên đình lúc thôi phán quan đang mang theo dương giao dương tiễn tiến về cất giữ sinh tử bộ địa phương từng cái lớn như vậy hình trụ tròn xoay tròn giá gỗ cách xa nhau mà đứng phía trên trưng bày đều là ghi chép nhân gian phạm nhân tuổi thọ từng quyển từng quyển sinh tử bộ chẳng khác gì là toàn bộ nhân gian tất cả phạm nhân cuộc đời của bọn h ắ n tuổi thọ bao nhiêu đều ở nơi này có thể tra được chưa xong c ò n tiếp chương hai mươi ba mai phục nơi đây chính là nhân gian tất cả mọi người sinh tử bộ người muốn kiểm tra quán g i a n khẩu chính ở đằng kia vừa nói thôi phán quan mang theo dương tiễn dương giao hai người hướng phía một chỗ xoay tròn giá gỗ đi đến ngươi hô một tiếng sinh tử bộ liền sẽ bản thân đi ra dương tiễn dương giao hai người lần đầu tới địa phủ đối với hết thạy đều còn không rất quen tất nhìn thấy cái này sinh tử bộ vị trí đều là kinh ngạc nhất thời khó mà hoàn hồn giờ phút này thôi phán quan một bên nhắc nhở bọn hắn cũng là nghe chi làm theo quán giang khẩu dương tiễn thử hô một tiếng đôi trước mặt xoay tròn giá gỗ quả thật như thế một bản vô lại thư tịch từ bên trong bay ra bị dương tiễn một cái nắm trong tay lật ra xem xét phía trên ghi lại đều là ở tại quán giang khẩu p h à m nhân cuộc đời của bọn hắn tuổi thọ bao nhiêu phía trên đều giấy trắng mực đen ghi chép thanh thanh s ở s ở dương tiễn nhìn một chút thôi phán quan gặp hắn một mặt ý cười lúc này dương g i a o cũng ních lại gần hai người nhỏ giọng thì thầm nhị đệ mau mau tìm tìm nhìn tên của cha ở nơi nào đừng có gấp ta đang ở tìm đây dương tiễn từng tờ từng tờ vượt qua cuối cùng lật hết một cái cả bản lại vẫn là không có trông thấy liên quan tới dương thiên hữu tuổi thọ ghi chép ngoại trừ dương thiên hữu còn có bọn hắn ba huy ngụi phía trên cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép hai người đều là nhìn ra trong mắt đối phương c h ấ n kinh này sao lại thế này tại sao không có tên của cha cũng tên của không có chúng ta không rõ ràng tiền bối nói qua đến chỗ này p h ụ tìm đáp án nhưng là quán giang khẩu sinh tử bộ bên trên không có ghi chép cha và chúng ta như vậy là không phải nói cha cùng đều của chúng ta ghi lại ở địa phương khác cũng không phải là ở trên quyền này hai người nhỏ giọng thương lượng sắc mặt có chút lo lắng đây hết thể đều bị thôi phán quan nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm cười lạnh các ngươi là muốn tìm tên của dương thiên h i ế u còn có tên của chính các ngươi a ngọc đế tự mình hạ chỉ đương nhiên biết tên của đem bọn hắn từ đó đơn độc lấy ra các người đương nhiên là cha không được có quan hệ dương ra các ngươi tất cả tuổi thọ bọn chúng hiện tại cũng tại diêm vương án kiện trên đài trần liệt căn bản cũng không ở cái địa phương này bất quá những lời này hắn đều không biết vội vã nói ra diêm vương bên kia còn không có giải quyết đâu còn phải tiếp tục kéo lấy hai vị có gì không ổn có thể nói ra có phải là hay không không tìm được các ngươi tên của mớn thôi phán quan cởi mặt hướng nơi này đi tới dương t i ễ n dương giao hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng không có tiết lộ bản thân suy nghĩ ta muốn hỏi q u chỉ chỉ Dương Dương một, một bên g khác u t ê diêm vương đã cùng thiên đình lấy được câu thông đem việc này bẩm báo ngọc đế ngọc đế đã phái người hạ giới hướng địa phủ mà đến vì cái gì chính là đổi bắt dương tiễn dương giao hai người các ngươi đi cùng thôi phán quan liên hệ đem bọn hắn dẫn cách địa phương khác không cần phá hư nữa sinh tử bộ đúng đầu trâu mặt ngựa h á c bạch vô thường ứng tiếng nói lập tức toàn bộ đều là tiến về sinh tử bộ khu ở giữa không bao lâu nhân mã của thiên đình cũng đến rồi toàn bộ đều là g á n g lâm tại diêm la điện diêm vương tự mình ra liên tiếp đại kim ô điện hạ dẫn đầu chi nhân lại là đại kim ô vẫn như cũ cái kia áo liền quần vẫn như cũ bộ kia lạnh như băng biểu lộ phía sau của hắn còn có mặt khác chín cái kim ô mười đại kim ô đồng thời xuất động cũng thực nhường đất phủ đều kinh hãi cái kia hai cái tiểu t ử đây trước mắt còn tại sinh tử bộ ở tại khu ở giữa ta đã mệnh đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường tiến đến đem bọn hắn dẫn ra rất tốt đại kim ô mở miệng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng động thủ đi đại kim ô không cùng diêm vương tán gấu công phu mang theo sau lưng chín đại kim ô tiến về sinh tử bộ ở tại khu vực lần này bọn hắn mười đại kim ô xuất mã bắt lấy hai cái tiểu tử muốn rửa sạch n ụ c nhã lúc trước mấy lần hành động mấy lần nhiệm vụ đều là cuối cùng đều là thất bại lần này bốc lên áp lực thật lớn nhưng vẫn bị thất bại bọn hắn tại thiên đình liền thực sự biến thành chê cười không ngẩng đầu được lên bọn hắn còn chưa tới gần sinh tử bộ ở tại khu vực đã là nghe được cực động tinh lớn chắc là giao thủ với nhau phanh phanh phanh ở bên trong dương giao dương t i ế n đã cùng đầu trâu m ặ t ngựa hắc bạch vô thường giao lên tay thôi phán q u a n cũng là gia nhập chiến đoàn năm cái vây công hai cái đánh cho khó bỏ khó phân rất nhiều cất giữ sinh tử bộ giá gỗ vì đó khuynh đạo vô số sinh tử bộ rơi lạ tả trên đất về phần quán giang khẩu cái kia một bản đã là bị giao chiến pháp lực phá tan thành từng mảnh hóa thành đầy trời mảnh vụn n g u y ê lai、like, các ngươi địa phủ vẫn luôn là đang lừa gạt chúng ta đã sớm biết thân phận của chúng ta dương giao lộ ra rất là tức giận trầm giọng nói đại ca chớ cùng bọn hắn nói nhảm chúng ta bây giờ trọng yếu là tìm đến cha sinh t ử bộ dương t i ễ n ở một bên nói ra đúng nói nhìn h ầ m h ầ m thôi phán quan bọn hắn đạo cha ta sinh t ử bộ đến cùng ở nơi nào thôi phán quan lại là âm trầm cười một tiếng bọn hắn đều ở trong tay diêm vương bao quát các ngươi sinh tử bộ ghi chép các ngươi cũng là lợi hại thế mà có thể tìm tới địa phủ đến chắc hẳn cũng biết phụ thân các ngươi sắp chết tin tức chỉ cần qua ngày mai h ã n tam hồn thất phách tất nhiên sẽ bị câu hồi địa phủ triệt để chết đi vinh thế không được siêu sinh các ngươi quả nhiên n g o a n động cút ngay cho ta dương giao nổi giận ra tay toàn lực trên người pháp lực lập tức tăng vọt hiển nhiên là thực lực vận dụng đến cực hạn không lưu tình một chút nào trong lúc nhất thời vốn là khó khăn làm chống cự hắn đầu trâu mặt ngựa bị song quyền đánh lui đánh bay ra ngoài còn lại hắc bạch vô thường cũng là tại dương tiễn bạo phát xuống bị đả thương bay ra vẹn vẹn lưu lại một thôi phan quan hai người đối với hắn xem như thống hận nhất lựa gạt bọn hắn ba chiêu hai lần đem đánh trọng thương đã là không có lực đánh một trận hai người vừa định muốn chất vấn thôi phan quan ghi chép bọn họ và dương thiên hữu sinh tử bộ ở nơi nào mười đại kim ô đột nhiên trình diện không nói hai lời trực tiếp đậu thủ mười đạo thiêu đốt lên kim diễm kim luân hướng bọn họ vây quanh c ắ t tới không tốt mau tránh hai người đều là lẫn nhau nhắc nhở làm cho đối phương tránh ra nhưng mà đây là đánh lén mặc dù tránh qua tránh né đại đa số công kích nhưng hai người vẫn là bị trong đó một đạo kim luân đánh trúng vào kêu lên một tiếng đau đớn sau xoay người lướt đi một tay chống đất khỏe miệng tràn ra một vệt máu hiển nhiên một chiêu này đánh lén để bọn họ đều là bị thương mười đại kim ô thân ảnh cũng lập tức xuất hiện là ngươi dương giao dương tiễn tự nhiên nhận ra dẫn đầu đại kim ô lúc trước chính là hắn dẫn đầu tới trước tiến công dương ra nếu không phải tiền bối hỗ trợ bọn hắn dương ra khả năng một lần kia liền chạy không thoát bây giờ đối phương mang theo chín vị còn lại một dạng huynh đệ tại địa phủ chặn hắn lại nhóm không cần nhiều lời cũng là vì đuổi bắt bọn hắn mà tới sự xuất hiện của bọn hắn để dương tiễn dương giao dự cảm được nguy hiểm lần này chỉ sợ tương đối khó lấy thoát thân chưa xong còn tiếp chương 2 a i vương việt ra mặt đại kim ô nhìn thấy dương giao dương tiễn trên mặt lạnh như băng thần sắc càng sâu rốt cục bắt lấy các ngươi dám đến địa phủ đến tìm chết cũng thực khiến ta kinh ngạc sau lưng cựu đại còn lại kim ô cũng phân là lượt ra chậm rãi đem dương tiễn dương giao vây quanh ở trong đó một mặt c h ầ m s á c tìm các ngươi hồi lâu hôm nay ló đầu làm sao muốn đến tìm kiếm giải cứu dương thiên hữu xử lý pháp bất quá không có cơ hội kia hai kim ô cũng đứng dậy lạnh giọng nói ra lần trước dương gia bố trí xuống một tòa liên hoàn đại trận hại chúng ta ở nơi đó bị vây sửa sang ba tháng dương gia các ngươi cũng là h ả o thủ đoạn ba kim ô nói như vậy bọn hắn từng cái đều ở nơi này phê phán dương t i ễ n dương giao cho rằng bắt lấy hai người đã là bắt vào tay ba vị ca ca liền chớ có cùng hắn nhiều lời trước bắt bọn hắn lại lại nói ngọc đế bậy hạ còn đang chờ đây sáu kim ô nhắc nhở bây giờ cục diện này thì không nên nhiều lời muốn đem dương t i ễ n dương giao hai người cầm xuống mang đến thiên đình mới là chính sự động thủ Đại i k một ố s o bên khác diêm vương ngồi ở trên diêm la điện nhìn thấy trong tay cầm đồ vật chính là ghi chép dương thiên hữu tuổi thọ sinh từ bộ trong đó còn có dương tiễn dương thiền dương giao không mừng thọ mệnh phía trên mơ hồ không rõ không có chuẩn xác nhắc nhở giống bị một đoàn mê vụ bao phủ dương gia này ngoại trừ dương tiên hữu sinh hạ ba người đều là không thể nào đoán trước tương lai vận mệnh bị một mảnh mê vụ che lấp tựa như có người nào tận lực như thế xem ra bọn hắn phía sau chỉ sợ có không được người diêm vương nghĩ như vậy đến có chút nhập thần có thể ngồi lên diêm vương xem ra ngươi cũng không đốc còn có thể phỏng đoán đến những thứ này một đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại diêm la điện để diêm vương trong nháy mắt ngưng thần cảnh giác nhìn lấy bột phía không có phát hiện khả nghi thân ảnh âm sai xung quanh cũng là như thế cảnh giác chung quanh cũng chưa từng trông thấy những người khác giả thân giả quỷ sao không quang minh chính đại hiện thân gặp mặt diêm vương cũng là có mấy phần quyết đoán đối chung quanh quát muốn gặp ta cũng được liền thành toàn ngươi một lần thanh âm lần thứ hai chuyển đến từ diêm vương trước người vút qua hắn trong tay cầm quyển kia sinh t ử bộ giờ phút này cũng là biến mất sinh t ử bộ sinh t ử bộ vẫn là trong tay ta tương đối tốt một bóng người xuất hiện ở diêm vương bên cạnh thân áo trắng như tuyết mờ mị xuất trần chính là vương việt không thể nghi ngờ chỉ bất quá trên mặt bao phủ một tầng mê vụ n g ư ơ i n g ư ơ i vì sao xuất thủ cướp đoạt sinh tử bộ diêm vương gặp vương việt đột nhiên xuất hiện thân thủ cực kỳ bất phàm trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xúc động đầu tiên là quan sát một chút lại nói dương tiễn dương giao đồ mong muốn chính là chỗ này đi dương tiên h i ế u xem ra là vương việt lật xem một tờ vừa vặn có tên của dương tiên h i ế u phía trên ghi chép tuổi thọ hết hạn đến ngày mai giờ xỉu thời gian quả nhiên không nhiều lắm bất quá chỉ cần có được sinh tử bộ vậy liền có một phương pháp giải quyết rất dễ vương việt đem sinh tử bộ khép lại chân lực tại lòng bàn tay phun trào mắt thấy sinh tử bộ tại chân lực bọc vào hóa thành bột mịn tiêu tán tại diêm vương trước mặt Người, một màn này tức g i ậ n đến diêm vương sợi dâu l o ạ n chiến giơ nón tay chỉ vương việt cái gì cũng nói không ra lời hắn không nghĩ tới vương việt như thế quả quyết liền đem sinh tử bộ phá hủy như vậy thì mang ý nghĩa sinh tử bộ người trên tuổi thọ của hắn không biết bị hạn chế nói một cách khác cũng chính là có thể trường sinh bất tử tại vương việt phá hủy sinh tử bộ một khắc dương tiễn dương giao trên thân hai người có một loại cảm giác kỳ dị tựa hồ là một loại trói buộc linh hồn lực lượng tinh thần từ trên người đột nhiên biến mất trở nên tự do nhẹ nhõm vô câu vô thuốc đồng dạng bọn hắn không biết điều này đại biểu tính mạng của bọn hắn thoát ly sinh tử bộ không chế cấp độ sống trở nên tự do cùng lúc đó tại một chỗ không biết tên sơn động bên trong nguyên bản bệnh nguy kịch một cái suy nhược thư sinh đột nhiên k h í sắc biến hóa tốt nguyên bản sắc mặt âm u đầy t ử khí nhất thời tươi cười rặng rỡ phảng phất thu được tân sinh một bên giao cơ gặp một mặt vui mừng không thôi hắn thậm chí không biết rõ làm sao chuyện dương thiên hữu lại đột nhiên tốt có lẽ đây là dương tiễn dương giao công lao hai người bọn họ không phải đi ra tìm vương việt sao có lẽ tìm được vương việt vương việt xuất thủ đem đây hết thẻ đều giải quyết địa phủ vương việt nhìn lấy diêm vương còn có chung quanh mặt mũi tràn đầy kiềng kỵ âm sai một mặt đ ạ m nhiên t h o n g rong việc này đã xong cũng nên cáo tử vừa nói vương việt đối với diêm vương cười cười thân hình lõe lên lại là biến mất diêm vương cũng không biết hắn làm được bằng cách nào bất quá thở dài một hơi là thật vương việt đứng ở nơi đó liền trong lúc vô hình cho hắn một loại khó mà kháng cự uy áp cùng ngọc đế cho hắn uy áp không kém bao nhiêu không biết thân phận của người này đến cùng như thế nào muốn đến là có lai lịch lớn chi nhân một bên khác dương tiễn dương giao hai người vẫn là bị m ộ ư ơ i đại kim ô cuốn lấy hai phe giao thủ bắt đầu đó là đánh cho thế lực ngang nhau m ộ ư ơ i đại kim ô liên thủ tăng thêm tự thân kim ô hỏa diễm đối với dương tiễn dương giao mà nói vẫn có chút phiền thoái hai người bọn họ tiềm ẩn lực lượng còn không có bị hoàn toàn khám phá ra đối mặt m ộ ư ơ i đại kim ô cũng chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế thôi thật muốn lấy được ưu thế áp đảo chỉ sợ không thể hơn nữa m ộ ư ơ i đại kim ô rõ ràng dựa vào tự thân kim ô hỏa diễm thiên phú đem dương giao dương tiễn hai người gắt gao ngăn lại thậm chí đều đánh ra sinh tử bộ ở tại khu vực đầu trâu mặt ngựa những thứ này đều không chen vào lọn h i ệ n nhiên là thực lực quá yếu đại ca thiên đình phái người xuống tới giờ phút này sự t ì n h có biến chúng ta muốn thắng qua mười đại kim ô không dễ hay là trước rời đi địa phủ rồi nói sau dương tiến đề nghị dương giao cũng là đang nghĩ mười đại kim ô để cho nhất bọn hắn kiên kỵ là những kim diếm đó nhiệt độ cực cao liền pháp lực cũng không tốt chống cự nếu không cũng không trở thành cùng bọn hắn kiềm chế đến tình trạng như vậy tốt ta tiền bối nói đến chỗ này phủ tìm kiếm không nghĩ tới bị nhận ra thân phận lại trên sinh tử bộ kia cũng bị động tay động chân xem ra thiên đình sớm có d ự n h mưu đề phòng chúng ta chỉ được về trước hoa sơn hy vọng tiền bối làm về thủ dương giao cũng là nói đạo hắn ý tứ chính là cùng dương tiễn có lui b ư ớ c tri tâm về trước nhân gian lại nói chỉ bất quá muốn thoát khỏi mười đại kim ô cũng là không lớn đơn giản hơn nữa mười đại kim ô cũng nhìn ra bọn hắn muốn thoát thân thường h ự c kim diễm ý tứ càng l i ề u mạng hơn đỗ lại đoạn thường h ự c kim diễm tiêu đốt lên phương viên trăm trượng như một đạo biển lửa bao quanh dương tiễn dương giao hai người a mười cái phế vật liên thủ phóng thích kim diễm cũng không sợ đem địa phủ quỷ hồn đều chỉnh hôi phi yên liên diệt làm thật là vì ngọc đế một mệnh lệnh hy sinh còn lại người vô tội tính mệnh cũng sẽ không tiết ra một đạo thanh âm như sấm nổ vang những bao phủ đó phương viên trăm trượng biển lửa phút chốc một chút đều dập tắt không có dấu hiệu nào không biết là nguyên nhân nào chưa xong con tiếp chương hai mươi lăm tắt chi huy trạng thái như sâu kiến mời lại k i mô tính cả dương tiễn dương giao hai người giờ phút này đều lần theo thanh âm phương hướng nhìn lại một đạo bao phủ trong mê vụ áo trắng thân ảnh đột nhiên hiện lên ở giữa không trung kim diễm hóa thành biển lửa đều tiêu tán trở về địa phủ hoàn toàn lạnh lẽo dương tiễn dương giao hai người nhìn thấy thân ả n h này trên mặt lập tức nổi lên vui mừng vừa định muốn mở miệng vương việt một ánh mắt ra hiệu để bọn hắn không cần nói trái lại mười đại kim ô nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người trên mặt đều tràn đầy cảnh giác chi ý không biết hắn là lai lịch ra sao muốn làm gì ngươi đến tột cùng là người nào tới nơi này làm gì bình tĩnh vương việt đưa tay đ ể ép ra hiệu bọn hắn bình tĩnh liên kẻ như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay cái này mười đại kim ô cũng nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt hôm nay không có ý định tha thứ bọn hắn liền để bọn hắn vẫn lạc mấy cái tại địa phủ nếu không thiết kế nỗi khổ tâm ha không n g n phí không sai đây hết thệ cũng là vương việt thiết kế để dương tiễn dương giao hai người tới địa phủ một chuyến vừa lúc là suy tính đến dương thiên hữu vấn đề chính là mượn từ hai người bọn họ dự định hố một cái thiên đình hoặc địa phủ dẫn xuất một số người xử lý trước hắn toàn bộ kế hoạch muốn c h ầ m c h ầ m bắt đầu áp dụng từ dương tiễn dương giao hai người bước vào địa phủ bắt đầu hắn ngay tại một mực dùng hạo thiên cổ kính quan sát đến phát sinh hết thệ đều có thể thấy rõ ràng bên này hai người bị thôi phán quan tính kế một đường thiết kế để diêm vương bẩm báo thiên đình việc này hắn lúc ấy cũng không động thủ bản ý chính là dẫn xuất một ít người hảo thừa cơ diệt đi không nghĩ tới chỉ là mười đại kim ô xuống tới ngược lại có chút đáng tiếc mười đại kim ô có di ngôn gì muốn nói sao vương việt nhẹ giọng mở miệng trong x ư ơ n g mù hai mắt nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn bọn hắn hết thảy đều ở bên trong khống chế di ngôn khẩu khí thật lớn ba kim âu nghe xong vương việt lời nói tức giận cười lạnh nói nghe ngơi ư ý tứ là muốn đem chúng ta tiêu diệt ở đây các n g ư ơ i không có nghe lầm lời nói là như vậy nếu có di n ô n vẫn là nhanh chóng nói mặc dù ta không nhất định sẽ giúp các ngươi thực hiện bất quá cũng cho các ngươi một cái cơ hội như vậy vương việt tiếp tục nói khẩu suất của n ô n hạng ngươi giấu đầu lòi đôi nhìn ngươi chính là hai người bọn họ nghiệt chủng người sau lưng dám can đảm cùng thiên đình đối nghịch đơn giản không biết sống chết hôm nay ngươi tức đã có mắt thân vậy liền cùng nhau đưa ngươi đổi bắt hồi thiên đình thẩm vấn để ngọc đế cho ngươi định tội hai kim ố mở miệng nói muốn đem ta bắt hồi thiên đình thẩm vấn thì nhìn bản lánh của các ngươi vương việt cười nhạt một tiếng lập tức cho dương tiễn dương giao hai người chỉ lệnh các ngươi ngồi ở giữa đi chuyện nơi đ â y không cần để ý nhiều phụ thân các ngươi sự tình đã giải quyết nhớ kỹ đến lúc đó như có một cái gọi là ngọc đỉnh chân nhân ra hỏa tìm các ngươi muốn thu các ngươi làm đồ đ ệ không thể đáp ứng hắn dương t i ễ n dương giao hai người nghe rõ cũng nhớ k ỹ tên của người kia nếu cha mình vô sự vương việt lại để cho bọn hắn rời đi trước bọn hắn cũng không nhiều đợi quay người liền đi chạy đi đâu mời lại kim ô gặp dương giao dương t i ễ n hai người muốn chạy trốn chính là há miệng vừa quát trong tay kim luân lần thứ hai bay ra muốn chặn lại bọn hắn nhưng mà vương việt ở đây há có thể tha cho bọn hắn tùy ý làm càn đưa tay vung lên một c ỗ v i lực tràn ngập tại phiến khu vực này đem hết thảy đều xung quanh càn quét mở đi ra cái kia vài miếng kim luân còn chưa bay ra nửa đường nhao nhao liền bị bắn bay ra ngoài các ngươi không phải muốn bắt ta hồi thiên đình sao hướng ta động thủ đi nếu không các ngươi không có một k i a cơ hội vương việt vừa nói đưa tay tiếp tục đẻ ép một cổ kinh khủng y năng hiện hiện trong nháy mắt gắn vào mười đại kim ô quanh thân chẳng những thân thể của đem bọn hắn có chỗ trói buộc liên đối vào trong cơ thể pháp lực cũng vận chuyển khó khăn giờ khác này bọn hắn rốt cục rõ ràng nhận thức được vương việt nghiền ép tính thực lực vừa rồi nói đem bọn hắn tùy ý giết chết giọng điệu không giống lời nói dối mọi người cẩn thận toàn lực ứng phó người này phi thường khó giải quyết không l i ề u mạng toàn lực chúng ta đều có nguy cơ v ỡ lạc đại kim ô giờ phút này trầm dọng quát cứ việc vẫn là gương mặt lạnh lùng cất dấu trong đó thật sâu ngưng trọng cùng kiến kỵ không dám chút nào bông lỏng chủ quan chút nào. kim diễm lại là trong nháy mắt dấy lên nương theo lấy trong tay kim luân chuyển động liệt hỏa cháy hừng hực phản phất liền địa phủ đều muốn bốc hơi rơi vương việt nhìn thấy chỉ là k h ẽ cười một tiếng mang theo nhàn n h ạ t khinh thường có chút ý tứ nhìn mười đại kim ô đều xử x u ấ t thiên phú thủ đoạn vương việt cũng coi là cho bọn hắn một cái cơ hội biểu hiện chuyện kế tiếp chính là một bên ngược lại chu d i ệ t không sai là đ ổ sát nếu các vị đều không có di ngôn như vậy cũng liền có thể lên đường những cực kỳ đó nhiệt độ kim diễm hình thành một mảnh kim sắc biển lửa đối mặt vương việt không có chút nào tác dụng liền bên người hắn chân lực bình t h ư ớ n g đều không phá nổi mảy may loại này nhiệt độ cũng hoàn toàn bị ngăn cách ra đưa tay đè ép chân lực phun trả ở giữa một đạo giả thiên cự thủ từ mười đại kim ô trên không hiển hiện toàn thân trắng bạc l o ạ ra quang trạch còn có để cho người khiếp đảm ba động tựa như như lai、like、c h ấ n áp tôn hầu t ử một trường kia đột nhiên rơi xuống mười đại kim ô gặp điên cùng thôi động trong tay kim luân đánh về phía phía trên muốn đem đạo này giả thiên cự thủ đánh nát lại là không có chút nào tác dụng kim luân rơi xuống phía trên bất quá là đánh ra một chút xíu rất nhỏ dấu vết thậm chí một tia vết dặn đều không có lập tức để bọn hắn sắc mặt kinh hãi vây một tiếng cự thủ trấn áp mà xuống đem mười đại kim ô toàn bộ đánh vào phía dưới tại địa phủ ném ra sâu đậm những n u ồ n cười đó kim diễm biển lửa cũng theo cự thủ đập xuống toàn bộ tiêu thẳng à rơi vương việt nhìn phía dưới cái hố ánh mắt híp lại trên tay năm ngón tay x u y ra một cổ kinh khủng hấp lực từ lòng bàn tay sinh ra đối phía dưới trong hố sâu mười đạo thân ả n h hút nhiếp nguyên bản là chịu bị thương nặng mười đại kim ô, giờ phút này lại đột nhiên bị một cỗ hấp lực bao k h ỏ a không tự chủ được bay ra lại xuất hiện tại vương việt trong tầm mắt những tình cảnh này để đ â u trâu m ặ t ngựa hát bạch vô thường diêm vương đám người nhìn thấy mỗi một cái đều là ngốc trệ không thôi trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng bực này thủ đoạn thần thông sớm đã viễn siêu bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết hôn nguyên thánh nhân mới có thể làm được tình trạng như vậy tắt ở giữa điều khiển sinh linh v ậ t mệnh cái gì thái ớt huyền tiên đại la kim tiên các loại cũng không địch cái này khẽ đảo trường chi vi. bây giờ m ờ i đại kim ô có được kim tiên thủ đoạn tại vương việt trước mặt vẫn như c ũ n h ư là từng cái sâu kiến tùy ý nắm tùy ý điều khiển sinh tử từng cái bị hút n h ế p đi ra kim ô đều là một thân chật vật khoe miệng chảy ra kim sắp hết dịch khí tức trên thân yếu đi không ít hiển nhiên bị một kích trọng thương vương việt lướt qua bọn hắn đem một cái nhỏ nhất kim ô phá vỡ địa phủ ném ra ngoài m ư ờ i đại kim ô không tốt toàn bộ giết không phải nhân gian không có mặt trời sẽ lâm vào một vùng tăm tối người phàm không thể sinh tồn được chín vị còn lại ngược lại là có thể toàn bộ giết vận mệnh của bọn hắn vô luận như thế nào đều là đã sớm nhất định tồn tại không được bao lâu vương việt tiếp tục nổi lên tiện tay một t r ư ơ n g một đạo bàn tay to lớn lăng không hiện hiện đem chín đại kim ô giữ tại trong đó hung h ă n g b ó t lập tức vang lên từng tiếng đều rền kêu thảm nhìn diêm vương đám người dừng lại tâm thần r u lên vương việt thủ đoạn quá mức tàn nhẫn những thứ này thế nhưng là con trai của ngọc đế chưa từng chút nào nề mặt có đem bọn hắn toàn bộ bóp chết xu thế chưa xong còn tiếp chương hai mươi sáu d i ệ t kim ô gặp hậu thổ ngân s á t cự thủ dưới mười đại kim ô một trận kêu thảm bị bóp toàn thân xương cốt rung động từng cái vỡ vụn ra chỉ các ngươi chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt ta cậy mạnh đem ta bắt lên thiên đình xử lý vương việt cười lạnh một tiếng nắm lên trong đó một cái nhỏ nhất phá vỡ địa phủ không gian ném ra ngoài mười đại kim ô không thể chết hết còn cần lưu lại một nếu không nhân gian không có mặt trời sẽ vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối cuối ò n cùng ngân quang tiêu tán hoàn toàn chín đại kim mẫu thi thể cũng không thấy hoàn toàn từ thế gian này tiêu tán hôi phi yên liệt liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều khó có khả năng trong tam giới không còn có bọn họ một tia tồn tại dấu vết d i ệ t đi chín đại kim ô ánh mắt của vương việt rời đi chuyển qua diêm la điện diêm vương trên người cái kêu một ánh mắt nhất thời để diêm vương tâm thần phát run dọa đến chân đều mềm lún một cái khác đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường càng là dọa đến co quắp ngã trên mặt đất không dám thở mạnh một hơi đều là bởi vì vương việt cái này một ánh mắt đối bọn hắn mà nói phảng phất tử vong ngưng thị tựa hồ tiếp theo một cái trước mắt vương việt liền sẽ xuất thủ xử lý bọn hắn đem bọn hắn từ thế gian này xóa đi như là chín đại kim ô tình cảnh mở dạng bất quá ánh mắt của vương việt chỉ là rơi trên người bọn hắn một cái t r ớ c mắt cái này một thanh em truyền vào vương việt trong hai còn có một đạo quanh thân lượn lờ âm dương nhị khí thân ảnh khí tức cùng đại địa tưng dùng nhập làm một thể tràn đầy một loại hậu đức tái vật khí tượng đoán không sai đạo thân ảnh này chính là cái kia hậu thổ nương nương trong địa phủ cũng chỉ có cái này một bóng người nên được bên trên như thế hình tượng có như thế khí tức đó là một loại hôn nguyên thánh nhân khí tức cùng thái thượng lao quân khí tức một dạng bất quá đây là bản thể cùng phân thân so sánh t r ê n l ệ n h vẫn còn tương đối lớn hậu thổ nương nương nàng nếu ra mặt cũng không ngăn cản ta giết chóc chín đại kim o đến cùng có mấy cái ý tứ có lẽ cái này phía sau cũng có được một loại nào đó tính toán vương việt nghĩ rất xa bởi vì thế giới này liên hệ quá rộng những thứ này chứng được hôn nguyên đạo quả thánh nhân cả đám đều không phải hạng đơn giản không có mấy phần tâm cơ tính toán làm sao có thể đi đến một bước này đây thôi được ta sẽ đi thăm nhìn nàng không có biểu lộ địa lý chứng minh muốn cùng ta thương lượng thứ gì vương việt lập tức suy nghĩ một chút chính là hóa thành một đạo bạch quang tại chỗ biến mất diêm vương nhìn thấy vương việt biến mất lúc này thở dài một hơi hoàn toàn không biết vừa rồi hậu thổ nương nương ra mặt nếu không cho dù vương việt không giết hắn không thể thiếu hắn một phen chịu tội còn lại đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường đều là như thế rốt cục có thể thở một hơi diêm vương đại nhân ngươi có biết lai lịch của người kia ánh mắt của hắn quá mức kinh khủng phảng p h t tính mạng của ta tùy thời đều trong lòng bàn tay của hắn ta không biết lai lịch của hắn thân phận bất quá tay của hắn đoạn thần thông đủ để cùng những cao cao tại thượng đó hôn nguyên thánh nhân so sánh phải biết thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến lợi này không phải nói không có đạo lý hôm nay cuối cùng có khắc sâu trải nghiệm chúng ta vẫn là h ả o h ả o làm tốt bổn phận của mình cái khác không cần nghĩ nhiều như vậy diêm vương cười khổ một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nại hà kiều vương việt lần theo hậu thổ thanh âm đến chỗ này hắn giờ phút này quanh thân đều bao phủ một đoàn mê vụ bình thường quỷ hồn là nhìn không thấy hắn ngoại trừ ngồi ở lại hà kiều trước m ạ c bà hứng chỗ của hắn nhìn t h n g qua hiển nhiên là phát hiện hắn tồn tại vương việt không sợ chút nào chỉ là mạnh bà mà thôi mặc dù là địa phủ có ít cao thủ so sánh với hắn vẫn là trên lệnh quá lớn nhìn phía dưới xếp thành một hàng quỷ hồn uống xong một bát lại một chén mạnh bà thang quên mất k i ế p trước tất cả một lần nữa đầu thai c h u y ể n thế bắt đầu rồi một đoạn cuộc sống mới vương việt cũng không thể không cảm thán cái này hậu thổ tạo nên lục đạo luân hồi để trong tam giới sinh linh có thể luân hồi c h u y ể n thế hình thành một cái thế giới chân chính giải quyết một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu cũng khó trách thiên địa hạ xuống vô tận công đức để cho nàng bởi vậy chứng được hôn nguyên đạo quả trở thành hôn nguyên thánh nhân đạo hưu, nếu đã tới lại hạ t i ể u nhưng đến ta động phủ một lần vừa vặn có chuyện quan trọng cùng đạo h ư u thương lượng hậu thổ thanh â m lần thứ hai chuyển đến bất quá ngoại trừ vương việt bên ngoài những người còn lại đều là không phát hiện được ngay cả mạnh bà cũng là như thế vương việt hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhất miệng lên một vòng đường cong được lợi í t m à ý nhiều hắn rất trực tiếp liền đáp ứng hậu thổ mời chủ yếu nhất là hắn từ hậu thổ nơi đó không có cảm giác được ý hơn nữa cho dù hậu thổ muốn ra tay với hắn hắn cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi bình thường mà nói c h u y ê n thuyết cảnh giới cùng cái thế giới này hôn nguyên thánh nhân cảnh giới giống nhau chỉ bất quá lực lượng riêng phần mình khả năng có chút cách xa nhau hôn nguyên thánh nhân có thể vận dụng lực lượng phiến thiên địa này ra chỉ tự thân mà vương việt cái này kẻ ngoại lai là không có đ ạ i ngộ này trên lực lượng đối kháng vẫn có một điểm tranh l ệ n h bất quá những thứ này tranh l ệ n h cũng chỉ là có chút ưu thế ra trì thôi thật muốn lưu lại vương việt hoặc là trọng thương hắn không có hai cái trở lên hôn nguyên thánh nhân l i ề u mạng đó là khả năng không lớn bây giờ hậu thổ bất quá một người chính yếu nhất hậu thổ làm người hắn cũng tương đối rõ ràng muốn bấy hại ý nghĩ của hắn không lớn đổi lại tam thanh hoặc là tây phương chuẩn đề những người này vậy liền chớ b ả n những thứ khác một cái bóng mở hiện hiện chính là hậu thổ hình tượng cho vương việt chỉ rõ vị trí lại là tại nơi minh hà bên trong vương việt ánh mắt lấp lóe theo sau chính là chui vào trong đó tiến vào minh hà t r u n g quanh bị một tầng chân lực bình chướng che chở những thứ này minh hà chi thủy đối với hắn không có thương hại cái kia đạo hậu thổ hư ảnh xâm nhập vài chỗ chính là hóa thành một vệ ánh sáng ấn mở ra một đạo tiểu thiên địa khẽ hở vương việt không nói hai lời lách mình lức vào trong đó bên trong là một chỗ đơn độc mở ra tiểu thiên địa cùng ngoại giới minh hạ ngăn c á c h ra vương việt sau khi đi vào liền phát giác đến trong này tràn ngập nồng nặc â m dương nhị khí mà còn có còn lại thiên địa linh khí nhất định là hậu thổ bình thường tu hành địa phương hậu thổ chân thực thân ảnh lúc này đã ở trước mặt vương việt hiện hiện cùng trong tưởng tượng không hề khác gì nhau bất quá là loại kia hậu đức tái v ậ n nhân cùng vừa dày vừa nặng ý vị càng sâu nên được bên trên đại địa chi mẫu xương hảo đạo hữu mời ngồi hậu thổ mở miệng ngữ ký ôn hòa nghe vào cực kỳ dễ chịu vương việt cũng không khách khí hướng hắn mỉm gật đầu chính là ngồi xuống không biết hậu thổ nương nương tự mình mời ta còn tới cái này trọng yếu như vậy đạo phụ có cái gì cùng ta thương lượng chưa xong còn tiếp chương hai mươi bảy trôn hố vương việt biết được hậu thổ tìm hắn tự mình đem hắn đưa đến thế giới nhỏ như thế này xác định vững chắc có cái gì trọng yếu sự t ì n h thương lượng một cái hôn nguyên thánh nhân không đi so đo hắn chém giết chín đại kim ô sự t ì n h ngược lại có phần vì muốn tốt cho bạn mời hắn một lần cái này sau lưng chuyện ẩn ở bên trong không nhỏ đạo hữu mời ngồi hậu thổ đưa tay vung lên không g sai ngươi tức thân tại địa phủ mắt thấy ta diệt đi chín đại kim ô mà thợ ơ hiển nhiên đối với người của thiên đình cũng không ngừng đối đầu phía sau chỉ sợ cũng là có chút tính toàn a vương việt ngồi yên lặng ngón tay ở một bên ngọc thạch trên bàn nhẹ nhàng đánh cười nhạt nhìn hướng về sau thổ đạo h ư u vì sao nói như vậy hậu thổ cũng là ngồi xuống vẫn như cũ cho người ta một loại đại địa chi mẫu vô hạn bao dung nhân ái hiền lành bất quá vương việt cũng không tin tưởng nàng ấy trương khuôn mặt nhân ái cho dù như nữ hoa hậu thổ loại này t r ạ c h bị nhân tộc trong lòng còn có vô hạn thiện niệm thánh nhân cũng là có tâm tư khác tính toán các nàng thiện lương không có nghĩa là các nàng không có trí tuệ tâm kế ta phỏng đoán ngươi cũng biết thân phận của ta cùng những c h ỉ cầu đó vô thượng đại đạo gia hỏa có bội bởi vậy muốn lôi kéo ta nhập trận doanh của ngươi vương việt dò xét tính nói bậy một câu hai mắt nhìn chằm chằm hậu thổ lộ ra mỉm cười thân thiện đạo hữu ý nghĩ rất thú vị cách tự hỏi rất đặc biệt hậu thổ nhìn hắn một cái đột nhiên nói ra vương việt cười khẽ lắc đầu đều đừng vòng vo có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi cần gì phải lãng phí thời gian đây đạo hữu giết chín đại kim ô sự tình tạm dừng không nói ngày xưa đại náo thiên đình chi nhân cùng thái thượng lão quân cùng ngọc đế chống đỡ chi nhân chắc hẳn cũng là đạo hữu hậu thổ dạng này hỏi một chút vương việt ngược lại là không có ngoài ý muốn năm đó đại náo thiên đình sự t ì n h có thể nói là chấn động tam giới hậu thổ biết đó là bình thường bất quá có thể chỉ dựa vào một mặt liền kết luận thân phận của vương việt cũng có thể nhìn ra hậu thổ sức quan sát mạnh không phải bình thường không sai ngươi không chính là bởi vì việc này mới mời ta một lần sau nếu là người bình thường muốn gặp ngươi hậu thổ nương nương hình dáng vậy thật là không đơn giản vương việt có chút đùa g i ỡ n trêu chọc nói như thế hậu thổ cũng không sinh khí liền nhìn như vậy hắn trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười nữ hoa cùng ta có qua giao lưu xem như cùng ta đứng ở một bên hôm nay gặp đạo hữu không biết nhưng có tâm tư suy nghĩ một chút ta cho là chúng ta ở giữa là có thể hợp tác một phen rốt cuộc nói ra nội tâm lời muốn nói sao vương việt cười nhạt đứng người lên hai con ngươi nhìn chăm chú hậu thổ các ngươi muốn cùng ta hợp tác bất quá là muốn kéo một ở phía trước tiên phong thôi thật muốn hợp tác thành ý của các ngươi có vẻ như không đủ vương việt nhìn thẳng hậu thổ mỗi chữ mỗi câu âm vang lời nói trên người một cỗ siêu nhiên bá khí tự nhiên sinh ra không biết đạo hữu cho rằng như thế nào mới tính được là bên trên có thành ý đ â y trên người hậu thổ một cỗ bao dung vạn vật hùng hậu khí tức đem vương việt cỗ khí thế kia lời ra nhẹ nói đạo tối thiểu phải có thực chất tính lợi ích để cho ta động tâm lợi ích nếu không thì không nên cưỡng cầu vương việt cười nhạt một tiếng nói ra có can đảm trực diện hậu thổ còn chưa hợp tác liền đưa tay đòi hỏi đầy đủ lợi ích hành vi ngoại trừ cùng là hôn nguyên thánh nhân cùng giai tồn tại cũng chỉ có vương việt dám nói như vậy đạo hưu khẩu vị khó tránh khỏi có chút lớn lúc trước thiên đình một nhóm thái thượng lao quân đâu xuất cung bị cướp sạch không còn còn có một số tiên gia kỳ chân đạo hưu bây giờ còn chưa hợp tác liền há miệng muốn chỗ tốt cũng không sợ bản thân có ăn hay không đến hạn cái này hậu thổ nương nương yên tâm ngươi cho dù cho ta một đạo hồng mông từ khí ta cũng có thể tiêu hóa song toàn chỉ sợ là hậu thổ nương nương không có thôi vương việt không có chút nào thèm quan tâm hậu thổ dần dần sắc mặt của biến hóa vẫn như cũ nói ra rất đơn giản con người của ta làm việc đến một lần toàn bằng ý nguyện cá nhân làm việc cho dù không có chỗ tốt cũng là sẽ đi làm thứ hai sao muốn cùng ta hợp tác loại hình vậy liền không phải ý nguyện cá nhân làm việc liền cần đầy đủ chỗ tốt rồi lợi ích vấn đề cho dù là thánh nhân cũng tha cho không ra không có chỗ tốt liền muốn kéo ta lên thuyền không khỏi cho rằng con người của ta quá tốt đối phó rồi nói đến đây sắc mặt của hậu thổ đã là chậm rãi chấm xuống ngươi muốn chỗ tốt gì mới bằng lòng cùng chúng ta hợp tác xem ra tình huống của các ngươi có chút khẩn trương à cũng khó trách các ngươi biết hạt chót lấy công đức thành thánh lúc này công đức tín ngưỡng lại bị tam thanh chuẩn đ ề đám người từng bước xâm chiếm theo ta thấy cái này một vòng mới phong thần bảng kế hoạch muốn bắt đầu thương triều khí số sắp hết thiên điệu một trận đại kiếp sắp tới đại kiếp qua đi tất nhiên hạ xuống to lớn công đức cái này mới một đợt công đức không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị nguyên thủy thiên tôn ăn đến lúc đó các ngươi phái này chỉ sợ là càng thêm thế yếu vương việt dùng một cái chữ ăn để hình dung nguyên thủy thiên tôn loại thủ đoạn này liên lụy đến phong thần bảng thời kỳ xiển giáo nguyên thủy thiên tôn sớm c o tính toán hố bên trên thông thiên giáo chủ một cái còn để môn hạ từng cái dùng thay mận đổi đ ả o c h i thuật tránh thoát đại kiếp phong thần thoáng qua một cái giải quyết hết một nhóm tiệt giáo môn đồ đem bọn hắn đưa đến thiên đ ỉ n h suy yếu thông thiên giáo chủ thực lực không nói còn bởi vậy nhận lấy thiên đạo công đức khen thưởng nguyên thủy thiên tôn bản tính này đánh cho vô cùng tốt vương việt tùy ý nói ra ngược lại để hậu thổ trong lòng giật mình như lời ngươi nói thế nhưng là thực sự nàng cùng nữ o a đám người cũng chỉ là chú ý tới nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ở giữa hai giáo chi tranh còn có phái ra môn hạ một vị khương tử nha đến rồi tây kỳ tình huống cụ thể cũng không biết được không nghĩ tới vương việt thuận miệng nói liền tuân ra nguyên thủy thiên tôn toàn bộ t ì n h toán tựa như còn mãn b ấ t tại hồ bộ g á n g đối với vương việt người này càng phát ra nhìn không thấu lại không luận hắn có phải thật vậy hay không ngươi nếu là muốn hợp tác liền đáp ứng ta một cái yêu cầu giúp ta hoàn thành ta liền có thể cân nhắc hợp tác sự t ì n h như thế nào vương việt cười nhìn một chút nàng nói ra nếu hậu thổ tự mình tìm hắn còn có hợp tác với hắn một chuyện như vậy ở trong đó cũng không phải là không thể được lợi dụng một chút mượn các nàng một chút lực lượng đến giúp đỡ bản thân đạt thành một chút có chuyện lợi yêu cầu gì hậu thổ suy nghĩ một lát hỏi như vậy đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi ngươi như giúp ta hoàn thành đối với các ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn ngươi nếu là muốn chúng ta giúp ngươi đối phó nguyên thủy bọn hắn ta có thể sẽ không xuất thủ đương nhiên sẽ không vương việt cười nói trong lòng đã là vang lên một loại nét cười của âm mưu địa phủ chuyến đi không nghĩ tới có thể đụng vào hậu thổ lại cùng hắn nói loại chuyện này chỉ có thể nói vừa vặn đánh bậy đánh bạn vận khí cực dai song p ư ơ n g còn nhắc tới hợp tác Như vậy thì để Vương、việt、không thể không hố nhỏ thì thể hố vậy Việt để chương á c nàng một t a Hai n n h g ờ i lại cái cũng có chỉ không bàn gì, là v ư Việt tỏ một để lòng c hai ú t t h n h ý, trả l ạ cho nàng tiết lộ mươi ộ t tiến trình. Tóm điểm đi lại, sau sử qua bao lâu, này không lịch có v n g v ệ t bắt đầu từ đầu m i ngọc h Hà rời đi, m a n theo một mặt tiếp. phủ. Chưa xong nụ còn、tiếp. Trưng n cười cổ rời quái, đi địa g 28,、ngọc、đế phẫn nộ vương việt thu đồ đệ vương việt địa phủ một nhóm bất quá là một việc nhỏ xen giữa ngoại trừ có hạn một số người biết được tất cả như thường lệ vẫn như cũ thiên đình xem như sự kiện này bên trong thảm nhất một phương từ quán giang khẩu thoát khốn không lâu mười đại kim ô, giờ phút này ngoại trừ một cái nhỏ nhất cựu đại còn lại kim ô tại địa phủ h ồ i phi yên d i ệ t liền một chút dấu vết đều không lưu lại ngọc đế sớm đã là mặt đen thui ai cũng có thể trông thấy cái kia một thân ẩn ẩn bùng nổ l ử a giận phía dưới các lộ tiên thần cũng không dám đi làm tức giận hắn không dám đi xúc động cái kia một thân l ử a giận e sợ cho đốt tới trên người mình một ngày này t à o triều cũng liền như thế hai ba con con mỗi tiếng bỏ qua đi chính là bá triều về tới bản thân tẩm cung đình viện ngọc đế tức giận đến đó là nhìn cái gì cũng không thuận mắt thế nhưng là để những phục vụ đó tiên nữ tiên quan run như cày s ấ y vậy hạ thái thượng lao quân cầu kiến ngọc đế trầm mặt vốn muốn cự tuyệt bất quá thái thượng lao quân muốn gặp hắn ngược lại là nhịn xuống mời hắn bảo tiên quan xuống dưới bất quá một hồi thái thượng lao quân chính là đi vào ngọc đế trước mặt thoáng c h ắ p tay thi lễ ngọc đế tuy ý ngồi đi không biết lao quân tìm ta có chuyện gì nếu không có trọng yếu sự t ì n h vẫn là để một mình ta lặng l ặ n g tâm thái thượng lao quân cũng nhìn ra sắc mặt của ngọc đế kém hiển nhiên đang phiền nao chín đại kim ô tử vong sự tỉnh hắn m u ố n là không muốn tới nơi này một chuyến bất quá là bởi vì nguyên thủy thiên tôn đi tìm hắn cùng hắn thương lượng một ít chuyện có quan hệ thiên đình đồng thời đối với thiên đình cực kỳ có lợi cho nên mới không tiếp đối mặt ngọc đế một t r ư ơ n g mặt tối làm trong đó ở giữa người nói do nói rõ vừa lúc ta tới này chính là vì một kiện trọng yếu sự tình lại cực kỳ trọng yếu đủ để giải quyết ngọc đế bây giờ một mực buồn dầu vấn đề nhức đầu thái thượng lao quân khẽ vớt dâu dài từ tôn nói ánh mắt của ngọc đế nhất thời rơi vào trên người thái thượng lao quân lao quân thế nhưng là biết ta vì cái gì buồn dầu đau đầu c ũ nhưng g k ô n cần khiển g tiêu ta t ơ đối Đế đến tốt. coi Thái nói lời ủi nhiều, cái Thượng bất bất Ngọc Quân khuyên, này an cũng không nghĩa Nhưng gì khác. Lao là, là là quá quá quá ra ý mà thái thượng lao quân lần này tới đúng là có tin mừng tin tức báo lại đối với ngọc đế hoặc là toàn bộ thiên đình tin vui bần đạo nào dám tiêu khiển ngọc đế lần này đến đây thật có chuyện tốt bẩm báo không ra bao dài thời gian liền có thể giải quyết thiên đình cao thủ người tại bà khan hiếm vấn đề chuyện này là thật lúc này ngọc đế đã là đứng dậy mặt đối mặt nhìn lấy thái thượng lao quân thần tình trên mặt cũng thay đổi tuyệt không lời nói dối ngọc đế lại đụng t h a i tới thái thượng lao quân ra vẻ thần bí lộ ra một bộ nét cười của cao t h â m mặt c h ắ c ngọc đế bán tín bán nghi nhưng cũng là đưa tới chỉ thấy thái thượng lao quân tại ngọc đế bên thai khẽ nói l ư a n g à y sắc mặt của ngọc đế cấp tốc biến hóa cuối cùng dừng lại tại mừng như điên trên nét mặt ngọc đế lần này còn sinh khí chín đại kim ô mặc dù đã chết đi nhưng đã biến thành sự thật không cách nào lại cải biến dưới mắt muốn tay vẫn là thiên đình vấn đề căn bản sư đệ ta kế hoạch có thể đem bây giờ cao thủ thiếu thiên đình đạt được nguồn bổ sung dồi dào thực sự trở thành quản lý trung tư phương thiên đình ngọc đế c ũ nhìn g mới có t ể chân chính có chi trinh thiên đỉnh h h n g i ệ một Thái thượng lão quân nói xong, hơi vung tay bên trong phất trần, hơi nói Quân xong, vung bên Lão m mặt vân đạm mỉm vân phòng khinh chút ư ờ i n ư thế rất tốt, rất tốt ta. Ha ha. Ngọc đế nhìn h Đế Ngọc c một chút thái thượng lão quân hắn tin tức này quả thực là quá kịp thời để nguyên bản tâm trung khí phẫn ngọc đế lập tức tiêu tan hơn phân nửa liền đợi đến kế hoạch này chính thức áp dụng bọn hắn thiên đình cao thủ liền sẽ đạt được cực lớn mở rộng bất quá cái này cách làm sẽ không để cho ta không công được lợi chắc là có chỗ yêu cầu đi lão quân không ngại nói ra để cho ta tham khảo một chút ngọc đế cao h ứ n g qua đi lại cũng nghĩ đến nguyên nhân này nguyên thủy thiên tôn không có khả năng vô duyên vô cớ để hắn thiên đình tăng thêm nhiều như vậy cao thủ cái này phía sau khẳng định cũng phải nỗ lực chút gì dù sao trong thiên hạ không có miễn phí chỗ tốt có thể có chỗ lợi tất có sở thất nhất là cùng tam thanh thánh nhân vực này nhân vật liên hệ về phần yêu cầu sư đệ cũng chưa từng cáo chi tại bần đạo cụ thể hắn sẽ tìm một thời gian cùng ngươi nói chuyện bần đạo chỉ bất quá chuyển l ờ i thôi ngọc đế trầm tư một hồi lập tức lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười hướng thái thượng lão quân chắp tay một cái vẫn là muốn đa tạ lao quân mang theo một cái như vậy tin tức đây thật là có thể giải quyết ta thiên đình cục diện đại sự a đâu có việc này nếu cáo chi cái kia b ẩ n đạo cũng nên cáo tử ta đưa tiễn lao quân ngọc đế giờ phút này sắc mặt sớm đã co âm chuyển tình cùng vừa rồi so sánh là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đưa tiễn thái thượng lao quân về sau nhịn không được lớn vỗ một cái cái bản đ ỉ n h hoa sơn trong sân động dương tiễn dương giao hai người lần thứ hai đến bái kiến vương việt cùng bọn hắn cùng nhau còn có dương thiền bọn hắn lần này tới vì cảm tạ vương việt trợ giút bọn hắn chữa cho tốt dương tiến hữu còn giúp dương t i ễ n dương giao hai người thuận lợi thoát thân địa phủ không cần như thế đều đứng lên đi vương việt c u ố n lên một cỗ khí lưu đem bọn hắn đều nhất nhất nâng lên đối với tương đối coi trọng chi nhân đi quỷ lệ chi l ệ hắn đều không thế nào thích dương t i ễ n ba huynh m g ụ i đứng dậy cũng không kinh ngạc tại vương việt thủ đoạn đã thấy rất nhiều không trách các ngươi lần này đến đây đều chỉ là vì ta cảm ơn ta mà đến vương việt thuận miệng hỏi một chút hắn nhìn ra dương t i ễ n ba huynh m g ụ i có chút sự tính khác bất quá cũng không chỉ ra để chính bọn hắn mở miệng nói ra dĩ nhiên không phải đây là không qua là trong đó một phương diện thôi chủ yếu vẫn là địa phủ trước khi đi tiền bối nói qua không được đáp ứng một cái gọi ngọc đỉnh chân nhân đạo nhân thu học cho yêu cầu ồ hắn nhưng là tới tìm các ngươi rồi vương việt thuận miệng nói tiếp đúng chúng ta hôm đó trong lúc vô tình gặp được hắn hắn gặp bộ dáng của chúng ta kỳ quái còn không có nói mấy câu liền nói muốn thu chúng ta làm đồ đệ ta nhớ được tiền bối đã nói không có đáp ứng hắn nhìn s ắ c mặt của đạo nhân kia không dễ nhìn nói không thu chúng ta làm đồ đệ tuyệt không hết hy vọng tuyệt không rời đi chúng ta cuối cùng cũng là không có c á c nào liền đem hắn bỏ qua rồi đến rồi cái này hoa sơn gặp mặt tiền bối thì ra là thế vương việt ánh mắt lấp lóe khoe miệng lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị ý cười cái này nội dung cốt truyện triển khai cùng nguyên bản có chỗ bất đồng vốn là dương tiễn dương tiền khóc lóc van nài m u ố n bái ngọc đỉnh chân nhân vi sư bắt đầu không đồng ý bởi vì sợ đắc tội thiên đình về sau chỉ sợ là tính tới dương tiễn dương tiền trên thân hai người khí vận mới đưa hai người thu về muôn hạ cái này phục bút cũng vì phía sau phong thần bảng thời kỳ trôn xuống phục bút dương tiễn vì xiển giáo tam đại đệ tử số một tại phong thần một trận chiến xuất lực không nhỏ lúc này bởi vì vương việt tham gia nội dung cốt truyện sớm đã cải biến không ít bây giờ ngọc đình chân nhân trái lại khóc lóc van mài muốn thu dương tiễn ba huynh ngụi làm đồ đệ vương việt đương nhiên không lớn bản thân hao tâm tổn chi phí sức dậy dỗ người bị ngươi nửa đường hái được quả đảo khả năng này sao cách làm của các ngươi rất tốt lúc trước ta không có đáp ứng thu các ngươi làm đồ đệ là đối các ngươi một phen khảo nghiệm bây giờ xem ra các ngươi đã có tư cách làm đồ nhi của ta hôm nay trùng hợp là một ngày hoàng đạo liền ở trong này b á i sư đi vương việt từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nhìn phía dưới ba người chậm rãi nói ra chưa xong con tiếp chương hai mươi chín càn khôn kim đan hoàng long đạo nhân vương việt cái này đột nhiên thu học trò cử động thế nhưng là để dương tiễn ba huynh m g ộ i có chút ngây n g ẩ n cả người bọn hắn lần này đến đây bất quá là cảm tạ vương việt xuất thủ tương trợ ân tỉnh cũng thay mặt giao cơ cùng dương thiên hữu gửi tới lời cảm ơn hoàn toàn không nghĩ tới vương việt lại đột nhiên thu bọn hắn làm đồ đệ cái này tiền bối làm đại ca dương giao đột nhiên không biết nói cái gì cho phải ánh mắt của vương việt đảo qua bọn hắn chậm rãi nói ra thế nào không nguyện ý gặp hắn c h ậ m c h ậ m đứng lên một cái dây lắc thân đi vào bọn hắn trước mắt lặng yên không tiếng động xuất hiện tại quán giang khẩu thời điểm khi đó không phải còn la hét muốn nắm tay các ngươi làm đồ đệ sao bây giờ có chút bản sự liền không m u ố n vương việt nói như vậy dương t i ễ n ba huynh m g i lập tức lắc đầu k h á t tay vội vàng phủ nhận dĩ nhiên không phải chúng ta chỉ là trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến lúc trước chúng ta muốn bái tiền bối vi sư tiền bối nói cái này muốn nhìn duyên phận cùng thời cơ không chịu thu chúng ta chúng ta cũng còn nhớ kỹ đây dương giao nói xong một bên dương tiễn đột nhiên xen vào nói cho nên bây giờ chính là d u y ê n phận cùng thời cơ đã đến tiền bối liền đáp ứng thu chúng ta làm đồ đệ phải không không hổ là dương tiễn ngươi ở bên trong ba huynh hội nên được bên trên thông minh nhất một cái vương việt cười nói còn khen dương tiễn một phen một mực không lên tiếng dương thiền giờ phút này hướng phía vương việt hai đầu gối quy xuống túi đầu một xá từ đó vương việt xoay tay phải lại nơi lòng bàn tay hiện ra một cái không biết loại nào chất liệu bình xứ từ đó vương việt đổ ra ba khoản ăn dược đó là lấy từ thái thượng lão quân cản khôn kim đan a n vào một k h ỏ a có thể tăng dài ngàn tuổi pháp lực đây là ba k h ỏ a càn khôn kim đan các ngươi một người một k h ỏ a ăn vào có thể tăng dài ngàn tuổi pháp lực xem như lễ ra mắt của thầy tâm niệm vừa động cái này bình xứ lập tức rơi xuống dương tiến ba huynh m ộ i trước người lẳng lặng lơ lửng ở bọn hắn trước mắt ba người không có k h á c h khí còn có chút ngạc nhiên cảm ơn qua vương việt đem càn khôn kim đan n h ậ n lấy ngay tại chỗ a n vào ta chúc các ngươi hấp thu tiên đan dược lực sau đó còn có sự t ì n h khác cáo chi cùng các ngươi vương việt nhẹ nói đạo cái này ban thưởng đi ra tiên đan không khỏi vì ngoại ý muốn rơi vào hắn tay người khác đối mặt như thế thế cục dương t i ễ n ba huynh ngụy thực lực đương nhiên muốn tăng lên nếu không đối với hắn sau kế hoạch thực lực quá thấp lợi nói liền không được trợ giúp tác dụng dương t i ễ n ba huynh m g ụ y không có phản đối đem càn khôn kim đan từng cái ăn vào vương việt thi triển thủ đoạn thân thông đem ba người bọn họ trong cơ thể dược lực nhanh chóng tiêu hóa trở thành bọn hắn tự thân pháp lực một bộ phận dược lực tan hết c ũ lực. Lực hảo hảo người, người sư phụ n mời nói dương tiến ba huynh ngội đều rất biết đại thể tập trung tinh thần chờ đợi vào vương việt vương việt liền đem tiếp xuống đem sắp phát sinh phong thần đại kiếp tương đối rõ ràng cùng bọn hắn nói rõ đồng thời phân phó bọn hắn tại một đoạn thời gian làm đến một số việc ương phúc sơn tiểu ngũ hồ mội hai cái hồ vương hồ hậu cùng thường ngày đồng dạng nghe vương việt phân phó làm việc phương viên mấy vạn dặm đều nhét vào bọn họ bản đồ làm yêu tộc mà nói từ ban đầu thời kỳ cường thịnh yêu tộc thiên đình xuống dốc về sau nhân tộc nghịch thiên quật khởi đã là thật lâu chưa từng xuất hiện một chút yêu tộc cao thủ bây giờ tiểu ngũ hồ mội xuất hiện bởi vì vương việt đem đẩy lên phía trước ở bên trong tam giới cũng có một chút t ê t u i đương nhiên thân phận của bọn hắn cũng không như thế nào tiết lộ mà là bọn họ dưới trướng thế lực đã đủ để gây nên một vài đại nhân vật chú ý hồ vương hồ hậu không xong bên ngoài đến rồi tự xưng là cái gì hoàng long chân nhân nhìn hình dạng của hắn khí thế hung hăng muốn tìm chúng ta phiền phước một cái tiểu yêu vội và chạy vào trong đại điện b m báo hắn vừa mới nói xong bên ngoài lại là đến rồi một cái tiểu yêu đồng dạng hướng tiểu ngũ và hồ mội b m báo hồ vương hồ hậu không xong kia cái gì hoàng long chân nhân tại chúng ta trên đỉnh núi tiêu gạo còn đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ cái gì tiểu ngũ vô bàn một cái dẫn đứng dậy s o n g mi liên tục run, run run nghe không nổi nữa một bên hồ mội kéo ống tay h á o của hắn hư suy nghĩ ra hiệu hắn chớ lộn sổ làm dù sao vương việt mệnh lệnh qua từ hắn làm chủ tiểu ngũ bởi vì lần kia sai lầm không có đạt được vương việt hoàn toàn khoan dung tiểu ngũ không để ý hồ mội động tác ngược lại là nhìn lấy cái kia tiến đến bẩm báo tiểu yêu nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng mà dù sao này tòa đỉnh núi trên danh nghĩa như thế nhưng trên thực tế vẫn là tiểu ngũ cầm quyền bất quá hắn cũng thu liễm không ít biết phân tức không tiếp tục gây ra chuyện gì bưng nhưng hôm nay cái này đột nhiên tới phiến phức vẫn là để hắn giật quá t r u n g quanh mấy vạn dằm tất cả yêu tất cả thuộc về dưới t r ứ n g hắn cái này cái gì hoàng lòng chân nhân thật lớn mật dám đến tìm hắn gây phiến phức khẩu khí này là thế nào cũng không dễ nuốt xuống hồ vương cái kia hoàng lòng chân nhân tựa như là đi ngang qua nơi đây b ấ t quá bị các huynh đệ của chúng ta cản lại hỏi ý lai lịch h ắ n ủy vào bản thân cái gì xiển giáo nguyên thủy thiên tôn môn hạ thập nhị kim tiên hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt không chịu cùng chúng ta hợp tác còn ra tay đả thương huynh đệ của chúng ta đạo nhân kia quả thực là pháp lực cao cường chúng ta huynh đệ tuy nhiều Cũng tiểu h không h ự c p ả là đối thủ, đành đối đến phải thủ, tìm t Hồ h Vương, có m ố n chúng công giúp lại Tiểu ta tìm lại công đạo à? Tiểu yêu này nói vừa nói l à m bộ uy khuất thần s á t tức giận xem ra xác thực cùng lúc trước bẩm báo tiểu yêu đều là chỉ đến cái này cái gì hoàng long chân nhân hoàng long chân nhân danh tự nghe được có chút quanh hai tiểu ngũ đột nhiên cảm thấy danh tự phản phất tại chỗ nào nghe qua một bên một mực chú ý bọn hắn lời nói hồ mộ lại là đột nhiên nghĩ đến đã biết cái này lai lịch của hoàng long chân nhân đây là vương việt cố ý t r u y ề n cho hai người bọn họ tin tức kỹ càng giới thiệu cái gì x u ể n giáo tiết giáo môn hạ nhân vật thậm chí bọn hắn hữu dụng pháp bảo gì đều là rõ ràng có chỗ ghi chép cái này hoàng long c h â n nhân chính là xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên một trong bất quá lại là hất ức nhất một cái thập nhị kim tiên vương việt cấp cho tư liệu phía trên nói hắn là năm vô đạo người không cách nào bảo không cách nào lực không đệ tử còn không có chút nào đầu não chưa từng thắng thích thập nhị kim tiên bên trong hạng chót tồn tại không nhận nguyên thủy thiên tôn ưa thích dạng n à y một cái hất ức thập nhị kim tiên lại là tại ương phục sơn lên xung đột lúc này còn muốn hảo, hảo điều tra rõ ràng mới được chưa xong con tiếp chương ba mươi tiểu ngũ xuất thủ hồ mội lập tức tại tiểu ngũ bên thai nhắc nhở vài câu rốt cục để hắn cũng nghĩ tới nguyên lai là hắn ta nói làm sao quen thai như vậy đây tiểu ngũ bừng tỉnh đại ngộ đạo nếu là chủ nhân nhắc nhở chúng ta phải chú ý người như vậy tại chúng ta hưng phục sơn bên trên gây ra chuyện gì tự nhiên không thể đơn giản xử lý không bằng đem hắn bắt lại đưa đến mặt chủ nhân trước chưa chắc không phải công lao một kiện tiểu ngũ con mắt vòng vo mấy vòng nghĩ đến một cái như vậy cách làm một bên hồ mội suy tư một hồi cũng không có phản đối nếu là vương việt để bọn hắn chú ý trên hội ngộ này tự nhiên không có bỏ qua đạo lý cái này hoàng long đạo nhân thân không cách nào bảo phát lực cũng không thể coi là cao lấy thực lực của bọn hắn phải bắt được không khó vậy thì đi thôi trễ liền sợ hắn chạy hồ mội nói như thế thế là hai người bọn họ liền rời đi đại điện hướng phía tiểu yêu nói vị trí cấp tốc bay đi khoảng cách lưng phục sơn trăm dặm không tới một chỗ sơn cốc khu vực tiểu ngũ và hồ mội xa xa liền nghe được bảy yêu tiếng la cùng tiếng đánh nhau sơn cốc vị trí pháp lực phun trào kích thích kinh phong đung đưa hiển nhiên không bình tĩnh ở nơi đó mau mau đi qua thoạt i ể u ngũ và、hồ、mội đ xa xa ề nhìn t tránh tránh, từng đạo từng đạo、so、cái này hoàng long chân nhân pháp lực cũng không có trong miêu tả như vậy không chịu nổi tại không có cường đại pháp bảo dưới tình huống bằng pháp lực đạo hạnh cái này một hạng hoàng long chân nhân còn tính là nhân vật số một ra hỏa này còn có chút bạn sự hồ mọi ngươi tạm thời ở một bên lượt trận thay ta coi chừng chung quanh hôm nay gia hỏa này đã thương giới trướng của ta rất nhiều huynh đệ cũng không thể để hắn chạy trốn tiểu ngũ trầm giọng nói hãn tử vương việt nơi đó bị thương thế đi qua không ít ngày giờ tu dưỡng đã là khỏi rồi cẩn thận chút hồ mội căn dặn một câu tiểu ngũ lại xem thường yên tâm đi ta xem qua thủ đoạn của hắn về sau trong lòng chiến thắng nắm chắc đã có chín phần xem ta đi vừa nói tiểu ngũ quanh thân ngưng tụ lại cực mạnh sóng pháp lực hoàng quang như khói báo động chi khí bừng bừng mà lên bao phủ quanh thân mấy trượng phạm vi cả người hóa thành một vệ ánh sáng bắn về phía hoàng long chân nhân đưa tay ở giữa chính là một trường hung hăng vỗ xuống hoàng long chân nhân lái thiên hạ đang cùng phía d ư ớ i bầy yêu dây dưa mang trên mặt nghiêm nghị chi ý còn có loại cao cao tại thượng khí thế hiện lộ rõ ràng cái k i a xiển giáo thân phận của thập nhị kim tiên đối với phía d ư ớ i bầy yêu ít nhiều có chút khinh thường nghĩ thầm một đám bất quá vừa mới tu thành hình người tiểu yêu tối đa cũng bất quá mấy trăm năm đạo hạnh liền dám đối với hắn bất kính còn thiết hạ cái gọi là cửa ải kiểm tra thực coi mình là chủ nhân nơi này nguyên bản trong giáo liền không được thích bây giờ phụng mệnh ra đến trả nhận một chút tiểu yêu xét nhẹ nhiều năm dốc lòng tu dưỡng cũng nhẫn không đi xuống nhất định phải giáo hấn một chút những thứ này tiểu yêu không thể đông nhiên cảm giác được sau lưng một cố cường đại sóng pháp lực đang hướng hắn mà đến thoáng chú ý chính là thấy được một đạo đầy trời đại thủ ôm theo màu vàng hùng hậu khí tức hướng hắn vào đầu đánh tới như thế thế công tuyệt không phải phía dưới tiểu yêu có thể so sánh hắn là như vậy không dám đón đỡ nếu không đạo hạnh khẳng định bị hao tổn dưới chân tiên hạc cũng là có đ o á n cảnh một tiếng nhọn ht đ ề u giang hai cánh ra liền đi xa hơn mười dặm tránh qua tránh né tiểu ngũ một cái mãnh liệt thế công nhìn ngươi có thể tránh ra mấy chiêu tiểu ngũ cười lạnh quanh thân pháp lực không giảm chút nào tốc độ càng nhanh mấy phần rất nhanh đuổi theo hoàng lòng chân nhân song quyền mở ra một trái một phải thế công vây kín mà đến so với đồng dạng pháp bảo huy năng càng sâu cái này đ ỉ lại tại pháp bảo sơ s u ấ t pháp lực đạo hạnh thế giới vương việt cho tiểu ngũ hồ mộ i dạy dỗ lý niệm lại là pháp lực đạo hạnh tại vị trí thiết yếu bởi vì vương việt giao cho thể hệ của bọn họ cùng cái thế giới này cũng không giống nhau trình độ nào đó bọn hắn loại này yêu tộc vương việt để bọn hắn chú trọng hầm hoang thời kỳ yêu tộc đại năng rèn luyện bản thân đem tự, thân tu luyện đủ cường đại, tự nhiên có thể chống cự đại đa số pháp bảo vương việt cùng bọn h ắ n giảng giải qua hồng hoang thời kỳ vu tộc nhất là mười hai tổ vu riêng lấy nục thân chi lực liền có thể chống cự thiên địa tuyệt đại đa số cường đại pháp bảo yêu tộc mặc dù làm không đến nước này nhưng có thể dùng tự thân một chỗ bộ vị tu thành pháp bảo cùng mình hoàn toàn phù hợp cái kia theo như đồn đại yêu tộc đại năng khổng tuyên phía sau ngũ sắc linh vũ sở tu thành ngũ sắc thần quang không có gì không soát không có gì không quét pháp bảo gì bị nó quét một cái cũng chính là không có hiệu quả tóm lại vương việt đã cho hắn và hồ mụi chỉ điểm một con đường tuy chỉ là mơ hồ đại khái đường nhưng cũng có thể đi cũng có tổ tiên đi qua bây giờ hắn không dựa vào pháp bảo lấy rèn luyện mình thân là chủ bởi vậy pháp lực của hắn tinh thần pháp thuật chiêu thức vận dụng so với đồng dạng pháp bảo càng lợi hại hơn nguyên nhân chính là xuất phát từ nơi này cái kêu hoàng long chân nhân nhìn thấy bực này thế công trên mặt sớm đã giật n ả y cả mình loại thủ đoạn này càng sâu một chút pháp bảo y năng hắn tự hỏi đều làm không được tới mức như thế đột nhiên này đến hộ yêu như thế nào có bực này thực lực cưỡng hãn một lần này thế công nhanh chóng không có dư thừa biến hóa chính là vừa nhanh vừa độc hoàng long chân nhân tiên hạc dưới chân cũng là không kịp phản ứng tránh n so với một chút pháp bảo huy năng còn cường đại hơn cái này hồ yêu rốt cuộc là lai lịch gì hoàng long chân nhân lúc này vận chuyển pháp lực ổn định lại khí huyết tâm thần nhìn lấy đi tới tiểu ngũ trong mắt tràn đầy kiềm kỵ cùng ngưng trọng có thể chống đỡ được ta một cái trọng kích không hổ là xiển giáo thập nhị kim tiên đón thêm ta mấy chiêu tiểu ngũ cười hắc hắc sắc mặt lập tức chấm xuống đã là lấn đến gần hoàng long chân nhân trước người dẫn đầu đấm ra một quyển liền không khí đều đánh ra nổ tung tiếng vang pháp lực tầng tầng như sóng rung mánh lao tới có thể đem hoàng long chân nhân nhìn mỹ mắt t r ừ n g ngày một cái hồ yêu cần dùng tới hay không đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn công kích v a n h một tiếng nổ vang hoàng long chân nhân rốt cục thoát ly thiên hạc bây giờ bị tiểu ngũ lấn đến gần thân thể ở trên thiên hạc xuất thủ đã là không tiện khi hắn tránh ra thời khắc thiên hạc dưới chân bị một kích phải chúng nhất thời hóa thành một đám mưa máu nổ tung tiểu ngũ làm như không thấy tiếp tục hướng phía hoàng long chân nhân đánh tới cả người khí thế càng ngày càng mạnh ra chiêu càng nhiều thế công của hắn cũng liền càng phát ra gấp rút chính muốn làm cho hoàng long chân nhân trên nhảy dưới tránh liên tục lui về phía sau còn chưa tiếp vài chiêu hoàng long chân nhân đã là sợ lên lui bước c h i tâm không hổ là x ỉ n giáo thập nhị kim tiên bên trong nhất là vô năng một cái hồ yêu đừng muốn xuất thủ nữa ta chính là nhị tiên sơn ma cô động hoàng long chân nhân x i n giáo nguyên thủy thiên tôn môn hạ thập nhị kim tiên một trong ngươi ra tay với ta có thể biết hậu quả đánh không thắng cái này hoàng long chân nhân rốt cục thả lên miệng t h á o muốn lấy thân phận đến để tiểu ngũ dừng tay coi là bực này thân phận đủ để cho trước mắt hồ yêu kiên kỵ đến đây dừng tay nhưng mà tiểu ngũ căn bản không để ý hắn thế công ngược lại càng nhanh liên tiếp mấy chiêu hoàng long chân nhân không có phòng bị bị đánh trúng thân thể lúc này khạc ra một búng máu lập tức gặp tiểu ngũ thân ảnh đột nhiên loại lên xuất hiện ở hoàng long chân nhân đỉnh đầu trực tiếp một cước dâm ở trên nót của hắn đem hắn đạp rơi xuống mặt đất chấn lên một cỗ bụi bặm tiểu tử thân phận của ngươi trong mắt ta không có tác dụng gì quản ngươi sư phụ là ai tự nhiên có chủ nhân hỗ trợ đình lấy tiểu ngũ cười n h ạ t một chút cấp tốc rơi xuống đất đứng ở hoàng l o n g chân nhân bên cạnh nhìn lấy giờ phút này đối phương cái kêu bộ dáng chật vật hung hăng hứa một hơi chưa xong c ò n tiếp chương ba mươi mốt ma diện hoàng long nguyên thủy phân thân bốn ngàn tự đại trương hưng phục sơn phong ba giờ phút này cũng theo đó kết thúc hoàng long chân nhân tại tiểu ngũ xuất thủ về sau không đến mấy hiệp bị trực tiếp cầm xuống bởi yêu gặp một trận nhảy cấm hoan hô bởi vì tiểu ngũ một phen thân thủ biểu lộ thủ hạ đối với mình người thủ lãnh này càng thêm công nhận yêu tộc đều là ưa thích phụ thuộc cường giả đem hoàng long chân nhân bắt về sau tiểu ngũ và hồ mội đi một chuyến hoa sơn bọn hắn đến rồi hoa sơn về sau dương t i ễ n ba huynh mội đã là đi đợi bọn hắn đem hoàng long chân nhân trói lại ném tới vương việt trước người c ũ n g hướng vương việt nói rõ tiền căn hậu quả chủ nhân gia hỏa này chính là ngươi nhắc nhở xiển giáo thập nhị kim tiên bất quá cũng có chút quá yếu đi ta còn không dùng toàn lực gia hỏa này liền bị bắt được tiểu ngũ còn đá trên đất hoàng long chân nhân một ước nói như vậy hắn bất quá là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong yếu nhất ngươi có thể tùy tiện thắng hắn cũng hợp tình hợp lý nếu là liền hắn cũng không thắng được vậy ta tốn hao một phen khí lực bồi dưỡng các ngươi lại có tác dụng gì đây vương việt không có để ý một cái hoàng long chân nhân mà thôi hắn xuất thủ tùy tiện có thể diệt s á t bất quá tiểu ngũ xuất thủ đem hắn bắt giữ hoa sơn điểm này ngược lại là không nghĩ tới tiểu ngũ một bên hồ muội giờ phút này cũng là nói đạo chủ nhân nhắc nhở qua chúng ta vô luận là xiển giáo cùng tiển giáo vẫn là tây phương giáo nhóm thế lực đều muốn chúng ta gia tăng chú ý không thể để cho bọn hắn phá hủy ưng phục sơn ở tại thế lực bởi vậy chúng ta vẫn luôn là chặt chẽ tuân theo mệnh lệnh này nhưng phạm là thông qua ưng phục sơn phụ cận đều s ừ các ngươi làm được rất tốt vương việt hướng bọn họ nhẹ gật đầu đối với bọn hắn hành động như vậy là tán thưởng ưng phục sơn tiểu ngũ hồ mội cổ thế lực này bồi dưỡng là hắn trong kế hoạch một bộ phận mặc dù bây giờ còn yếu kém bất quá chỉnh thể bên trên cũng coi như một cỗ không tầm thường thế lực tiếp qua chút thời gian mệnh mỗi người bọn họ chọn lựa một chút tương đối trung thành Vương Việt cái, cái ó thể chút hao mới tư đem nhìn qua này bị một đoàn mê vụ bao phủ người trên người ẩn ẩn mà phát khí thức cũng làm cho hoàng lòng chân nhân kinh hãi không thôi loại kia khí thức còn có từ nơi sâu xa mang đến cho hắn một cảm giác cơ h ộ i cùng hắn sư tôn nguyên thủy thiên tôn tương đương cái này làm sao không để hắn kinh hãi phải biết hắn sư tôn nguyên thủy thiên tôn đây chính là hôn nguyên thánh nhân tam thanh tổ sư một trong bên trong vùng thế giới này có thể cùng hắn ngồi ngang hàng cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị không có chỗ nào mà không phải là tiếng t â m lừng l â y đại nhân vật người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác không giống những đại nhân vật này bên trong bất luận một vị nào đây mới là hắn kinh hãi không thôi chỗ căn bản vương việt mặc dù cùng tiểu ngũ hộ mộ giao lưu nhưng cũng đối với hoàng lòng chân nhân nhất cử nhất động rõ ràng sáng tỏ thậm chí đối phương suy nghĩ trong lòng h ắ người c ũ n có thể căn cứ thể sắp m ặ ế này hóa đoán mặc dù không có bản sự nhưng là nói nhiều cùng miệng pháo kỹ năng vẫn có chút dườm già bởi vậy vương việt không có ý định lưu lại tính mạng của hắn hoàng long chân nhân người ở đây suy đoán thân phận của ta vương việt gặp hắn không nói lời nào đột nhiên theo dõi hắn nói một câu như vậy nhất ờ i đem hắn giật mình tỉnh lại kinh định thân lại thế nào có thể đoán ra thứ gì tới vương việt đột nhiên trợt lấy người xuất hiện ở trước người hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn khoe miệng lộ ra ra một tia khinh thường cười n g ư ơ i ta chẳng cần biết ngươi là ai chắc hẳn cũng biết thân phận của ta ta thế nhưng là côn luân sơn ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn đệ tử ngươi hôm nay đem ta trói đến nơi này thế nhưng là cùng ta kết nhẫn quả thức thời một chút vẫn là nhanh chóng thả ta nếu không ta có cái gì không hay xảy ra sư tôn ta t r o n g cõi u minh tự có cảm ứng đến lúc đó ngươi liền chọc đại phiền thoái hoàng long c h â n nhân giờ này khắc này bị trói đối mặt vương việt chất vấn chỉ có thể đại phóng m i ư ợ n g pháo ý đồ để vương việt xem ở mặt mũi của nguyên thủy thiên tôn bên trên có thể thả nàng rời đi hắn không biết vương việt liền bởi vì hắn là nguyên thủy thiên tôn đệ tử mới để cho tiểu ngũ hồ mội hao tâm tổn c h í phí sức bắt tới nơi này không phải sớm đã bị đánh chết tại chỗ chỗ nào còn có thể gặp được vương việt mặt vương việt nhìn lấy hắn trong lòng cũng đột nhiên có một cái ý nghĩ có chút thú vị ý nghĩ ngươi l à muốn ta thả ngươi vương việt một mặt vẻ đăm chiêu các ngươi nếu là thả ta Ta t có hoàng ể c i sinh như chẳng có chuyện gì phát h có, pháp, có gì qua. o long trân nhân b tựa hồ có một ít dự cảm không tốt đương nhiên là giết ngươi lấy ngươi làm môi giới cho ta xem nhìn nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn nói thật ta còn không biết đến thủ đoạn của hán ngược lại là có chút ngứa tay vương việt nhẹ dọn cười một tiếng tại hoàng long trân nhân trận to trong đôi mắt một tay rơi đỉnh đầu của khi hắn một cỗ hùng hồn chân lực phun trào trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn xâm nhập trong thân thể lập tức có thể thấy được hoàng long chân nhân toàn bộ thân hình run r u dày nhìn qua tựa hồ nhận thụ lấy đau đớn cực lớn lại là một tiếng hét thảm cũng không phát ra được vương việt chân lực rất nhanh tràn ngập hoàng long chân nhân toàn thân cao thấp cơ hồ là để hoàng long chân nhân thao túng đồng dạng cả người đều không thể động đậy một kia một bên tiểu ngũ hồ mội xa xa đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết t h ả diện vương việt một chỉ điểm ra vừa vặn rơi vào hoàng long chân nhân mỹ tâm một cỗ lực lượng tựa là hủy diệt tràn vào nhất thời đem hắn thần hồn của toàn bộ thân thể một chút xíu ma diệt rơi nhận thụ lấy đau đớn cực lớn lại là một tiếng cũng không thể hô lên cỗ này lực lượng hủy diệt đem thân thể của hoàng long chân nhân cùng thần hồn dần dần phá đi cái gì k i m tiên thần hồn của cường đại trí lực tại vương việt một chỉ này trước mặt hết thể đều lộ ra suy nhược vô cùng vương việt sở dĩ không có một chút diệt sát hoàng long chân nhân là muốn mượn hắn thần hồn một chút xíu bị ma diệt thời cơ nhìn xem có hay không nguyên thủy thiên tôn lưu lại chuẩn bị ở sau dù sao hoàng long chân nhân lại không lấy vui cũng là hắn môn hạ đệ tử Cái mà y theo hoàng long chân nhân thần hồn ma diện tại xa xôi côn luân sơn ngọc hư cung bên trong một mực tại bế quan nguyên thủy thiên tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra quanh thân đạo ẩn khí thế kịch liệt ba đậu xuống trong hai mắt như có vô tận tinh thần lấp lóe tiêu tan thần hồn của hoàng long tại ma diện là ai đang xuất thủ là muốn d ẫ n ta xuất thủ sao nguyên thủy thiên tôn tựa hồ cũng biết đối phương cử động lần này chỉ tại dẫn hắn hiện thân đương nhiên hắn chân thân sẽ không rời đi ngọc hư c u n g nhưng một tia phân thần n i ệ m đầu lại là có thể đi nhìn xem hư thực vị này bắt hắn môn hạ đệ tử tính mệnh l à m kiếp nổ đến sò xét hắn người vợ một sợi phân thần n i ệ m đầu từ đỉnh đầu bay ra hóa thành một đạo đội quang lóe lên một cái rồi biến mất hòa sơn bên trong vương việt mắt nhìn vào cái này hoàng long chân nhân liền phải chết thế nhưng là chậm chạp không gặp có động tính khác trên mặt thần ẩn có vẻ không kiên nhẫn lần này hắn còn cố ý đem vị trí bại lộ Chính của có thuận tiện nguyên Thủy Thiên Tôn tìm tới, không hắn muốn tính mình, trí tiện Nguyên Tôn vàng muốn toán là vì tìm tới, ra vị đột ị a lệnh nguyên nhân, căn bản rất không có khả năng. khả có rất Ừm. đ nhiên vương việt cảm thấy một cỗ khí tức hướng nơi này nhanh chóng chạy đến tốc độ vượt qua đoàn trước được nhanh trên mặt của hắn dần dần lộ ra m ỉ m cười nhìn trước mắt hấp hối hoàng long chân nhân hắn giá trị lợi dụng xem như chấm dứt quay đầu căn dặn tiểu ngũ hồ mội cắp ngươi hai cái đợi chút nữa bản thân cẩn thận chú ý chút hắn là đang cho bọn hắn một cái nhắc nhở đợi chút nữa cái kia đạo khí tức chạy đến về sau át sẽ cùng hắn tranh tài một trận giao thủ là khẳng định đến lúc đó động tính khả năng không nhỏ cũng là không nghĩ bọn hắn bị liên lụy mà thôi hấp hối hoàng long chân nhân cũng cảm thấy cấp tốc đi tới khí tức tựa hồ hồi quang phản chiếu một chút run dày nói sư tôn à thật đúng là nguyên thủy thiên tôn bất quá dạng này một đạo phân thần niệm đầu thành hóa thân cũng là ở bên trong dự liệu của ta vương việt cảm thụ qua c ố khí tức này về sau cũng chú ý tới trong đó khác nhau so với lúc trước lao tử phân thân thái thượng lao quân còn nhỏ yếu hơn không ít đến rồi nơi này cũng không hề có tác dụng chỉ có thể theo hoàng long chân nhân cùng một chỗ bị ma diện rơi nếu chính chủ đến rồi như vậy giá trị lợi dụng của ngươi cũng hết mức diệt trên ngón tay của vương việt lực lượng hủy diệt một tăng hoàng long chân nhân còn sót lại một chút thần hồn chi lực tại này cổ lực lượng hủy diệt hạ hóa thành hư vô chỉ lưu lại một bộ sắc không nhục thân một trận quang hoa hiện lên hoàng long chân nhân hiện hóa ra nguyên hình một đầu chết đi hoàng long cái k i ê u đạo cấp tốc chạy tới khí tức nhất thời ba động một chút tựa hồ phẫn nộ rồi ở ngay trước mặt ta đem m n hạ đệ tử của ta giết chết lá gan không nhỏ vừa dứt lời như quần quận thiên lôi ở trên hoa sơn không nổ vàng bầu trời nhất thể hiện lên từng đạo từng đạo trời trong phích lịch một đạo ngón tay to lớn từ hoa sơn trên không ngưng hình hướng phía vương việt vị trí chỉ điểm một chút h ạ lớn như vậy trật thế ngoại trừ hoa sơn phạm vi ngàn dặm bên trong địa phương còn lại đều là không phát hiện được bởi vì tại nguyên thủy thiên tôn phân thần nghiệm đầu đến thời điểm đã bị vương việt t i ê n lặng kích hoạt lên đại trợ đem nơi này hết thể đều che giấu cho dù là nguyên thủy thiên tôn bản tôn chân thần cũng sẽ tạm thời mất đi cái này một sợi phân thần nghiệm đầu liên hệ nguyên thủy thiên tôn hảo thủ đoạn vừa đến đã đem ta cái này hoa sơn náo ra động tính lớn như vậy vương việt thanh âm đồng dạng chuyên g a Cùng nguyên thủy thiên tôn phân thần nghiệm đầu ngưng tụ ra hình dạng của hắn cũng chính là một bộ không có bao nhiêu lực lượng hóa thân nhìn thấy bản thân một cách bị dễ như chở bàn tay phá mất trong mắt nội ý cũng ẩn giấu đi bắt đầu nguyên h h ì n n t ẳ v à thủy phân thân một mặt chấm sắc nhìn chằm chằm đối diện vương việt lúc này vương việt chỗ khuôn mặt biểu lộ rõ ràng là lúc trước đại náo thiên đình lúc bộ dáng ngươi không phải hôn nguyên thánh nhân sao chi bằng thi triển thông thiên thần thông suy tính có lẽ có thể suy tính ra một chút dấu vết để lại đây vương việt lại là trêu tức cười một tiếng chậm rãi nói ra một lát sau nguyên thủy phân thân nhìn kỹ vương việt gương mặt về sau rốt cục đã biết hắn hoặc có lẽ là đoán được thân phận của hắn thì ra là thế ngươi chính là lúc trước đại n á o thiên đình cái vị kia sư minh từng cùng ta từng nói tới ngươi cũng không phải là thành tựu i thánh nhân c h i vị đã có gần như thánh nhân thực lực cùng hồng hoang thời kỳ mười hai tổ vu ngược lại là có chút tương tự ha ha không nghĩ tới thái thượng lão quân còn nói cho ngươi những thứ này ngày đó hắn truy ta đến rồi đông hải lại là không có chặn đứng ta bây giờ các ngươi những thứ này hỗn nguyên thánh nhân không người nào biết ta ở tại hôm nay nếu không phải ta cố ý tiết lộ vị trí ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đ ổ i theo vương việt cười cười không thèm để ý chút nào nguyên thủy phân thân nhận ra thân phận của hắn bởi vì coi như nhận ra hắn hôm nay cũng chạy không thoát cái này hoa sơn ngàn dặm phạm vi bất quá ngươi cũng có chút tự phụ chỉ là tế ra một tia phân thần nhầm đầu liền muốn tới cứu ngươi cái tia môn hạ đệ tử đáng tiếc đáng tiếc hắn hiện tại đã biến mất tại phiến tiên điệu này ở giữa cái này x u y n giáo thập nhị kim tiên hôm nay bắt đầu liền muốn biến thành mười một vị có lẽ không lâu sau đó sẽ còn trở nên càng ít vương việt lộ ra một mặt ngoạn vị ý cười hai tay phụ về sau nhìn lấy nguyên thủy phân thân nói như vậy lời này có thể đem nguyên thủy phân thân tức giận không nhẹ bất quá sắc mặt của hắn đã ở trong nháy mắt có biến hóa bởi vì đối với bên ngoài giới thiên địa đối với bản thể chân thân cảm ứng thế mà cắt ra đây là một việc rất làm cho người khác khiếp sợ sự tình ngươi làm cái gì nguyên thủy phân thân ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vương việt nói ra xem ra ngươi cũng phát hiện cùng chân thân đã mất đi liên hệ còn có chỉ có thể dẫn đạo phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực không sai đây hết thể đều là của ta thủ đoạn chính là vì cho giữa chúng ta lần này giao thủ cung cấp một cái tương đối thanh t i n h hoàn cảnh mà thôi ngươi xem ta muốn những thứ này còn chú đáo vương việt khép cười một tiếng không thèm để ý chút nào nguyên thủy ánh mắt của phân thân nói ra giờ k h ắ c này nguyên thủy phân thân mới dự cảm đến chuyện không đơn giản lại là để người mưu hại một đạo hắn di vang tất cả loại kia cảm ứng khi tiến vào cái này hoa sơn phạm vi có lẽ là tại đối mặt vương việt người này lúc liền đã đã mất đi hiệu quả nói như vậy bắt đầu vương việt người này thân bí tựa hồ còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn lúc trước thái thượng lao quân nói một chút chẳng qua là chỉ là một góc hoặc là vương việt biểu hiện ra để bọn hắn biết đến một góc vương việt nhìn lấy nguyên thủy phân thân tấm kia dần dần khuôn mặt của ngưng tụ lại cũng không muốn nhiều lời không nói nhiều thưa t h ả i ta đã từng gặp qua thái thượng lao quân thủ đoạn còn lại mấy vị đạo vẫn chưa từng gặp qua bất quá hôm nay ngươi nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn còn có thể thử một lần hy vọng ngươi cố này phân thân có thể chống đầy đủ lâu hắc nương theo lấy vương việt cái k i a một tiếng không rõ ý cười một cổ kinh khủng sát phạt khí thế cấp tốc lan tràn ra bao phủ toàn bộ hoa sơn phạm vi ngàn dặm chưa xong còn tiếp chương ba mươi hai phân thần nghiệm đầu ban cho tạo hóa bốn ngàn tự lại chương nguyên thủy phân thân giờ khác này thần sắc động dung vương việt thả ra khí cơ cố làm cho người lưng phát lệnh kinh khủng s á t ý tràn ngập hoa sơn phạm vi ngàn dặm cây tĩnh do ó rừng yên lặng như t ờ hừ hừ l ệ n h một tiếng từ nguyên thủy phân thân miệng nói ra một cỗ thiên địa chi lực tùy theo mà lên như k i ể u thiên kinh lôi đ á n h rớt yên lặng như t ờ cục diện nhất thời bị phá vỡ cái kia cổ kinh khủng sát phạt chi khí cũng bởi vì cái này hừ lạnh một tiếng chỗ xua tan ra nhưng mà sát phạt chi khí mặc dù tản lại đi qua vương việt tùy ý điều động như là vân hải s ó n g cả hướng phía vương việt đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ngưng tụ thành một thanh màu xám cho kinh tiên cự kiếm sát phạt chi khí thực chất hóa phối hợp vương việt một thân thông tiên chất lực cả hai tương dung một chỗ sợ tạo liền một thanh này sát phạt chi kiếm sắc mặt của nguyên thủy phân thân đã là cực đoan ngưng trọng vương việt đỉnh đầu trôi này sát phạt chi kiếm mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không tốt so sánh thông thiên giáo chủ chu tiên tử kiếm nếu là bản thân bản tôn đến rồi tự nhiên không sợ liền là chân chính chu tiên kiếm trận h ắ n cũng có thể toàn thân trở ra truy cứu căn bản Cố này chỉ này là một sởi phất trần nắm i ở trong tay hóa thành một thanh phát r i a hảo quan vạn đạo sinh ra ngũ sắc hảo quan kim sắc ngọc như ý tam bảo ngọc như ý